Lâm Nhân còn có thể kém ăn. Nàng trong không gian mặt ăn uống nhiều như vậy, chỉ cần bên người không có người khác nhìn chằm chằm, nàng là có thể nhẹ nhàng tự tại từ trong không gian lấy đồ vật ra tới ăn. Vì thế nàng đối thôi lão sư nói, mẹ nuôi, ngươi ngàn vạn đừng cùng ta thấy ngoại, ta tới rồi ngươi nơi này còn không phải cùng trở về chính mình ra giống nhau. Một chén mì bánh canh vậy là đủ rồi. Ngươi nhà đầu này, chính là nói ngọn, nói chuyện nghe được nhân tâm thoải mái. Thôi lão sư đem bát cơm phóng tới Lâm Nhân trước mặt, nhanh ăn đi Ngươi đổi một ngày đường tới trong huyện, khẳng định mệt muốn chết rồi. Lâm nhân nâng lên bát cơm cầm lấy chiếc đũa, này liền bắt đầu ăn cơm. Chỉ cảm thấy này chén mì bánh canh ăn lên rất là tinh tế tinh khiết và thơm, một chút lương thực phụ đều không có thêm, mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường mặt bánh canh không có gì khác nhau, chính là này khẩu vị. Như thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Lâm nhân phẩm mấy khẩu mặt bánh canh, cảm thấy chính mình hôm nay khẳng định là mệt qua đầu mới có thể xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mặt bánh canh hương vị còn không phải như vậy, tất nhiên là chính mình năm nay mùa đông ở trong thôn ăn lương thực phụ ăn nhiều, lại ăn này tinh tế bột mì làm mặt bánh canh liền có chút không thích ứng. Bất quá nói trở về, này tinh tế bột mì hẳn là không hảo mua đi. Thôi lão sư về hưu tiền lương không có mấy cái tiền, mà thôi kiến nghiệp ở huyện xưởng máy móc vừa mới chuyển chính thức thức công không mấy tháng, sao có thể lấy tinh tế bột mì đương món chính. Một chén mì bánh canh uống xong, lâm nhân trong lòng rất nhiều nghi hoặc cũng đều thu lên. trong huyện cái này niên đại đã thông điện chính là tầm thường dân chúng trong nhà cũng không bỏ được dùng điện hoặc là điểm đèn liền dầu hoặc là mua đèn măng sông chiếu sáng hoặc là ăn qua cơm chiều liền sớm nghỉ ngơi như vậy trời đông giá rét cơm chiều ăn qua thôi lão sư liền bắt đầu cấp lâm nhân thu xếp chỗ ở phòng ở có điểm tiểu cũng không có nhiều ra tới phòng kiến nghiệp không ở nhà hắn phòng này ngươi trước ở ta đem trên giường khăn trải giường cùng đệm giường đều đổi một lần ngươi cũng đừng ghét bỏ yên tâm ở chính là thôi lão sư một bên nói một bên từ tủ quần áo ôm đệm chăn ra tới chuẩn bị trải giường chiếu có lẽ là bộ đội xuất thân người đều tương đối chú trọng cá nhân sinh hoạt tác phòng. lúc trước lâm nhân kiến thức quá hạ hơn trong ký túc xá nội vụ tiêu chuẩn hiện tại nhìn thôi kiến nghiệp phòng cảm giác này thu thập nội vụ trình độ cùng hạ hơn không kém bao nhiêu trên giường khăn trải giường chăn, gối đầu sửa sang lại đến kia kêu một cái tinh tế lưu loát thôi lão sư đem thôi kiến nghiệp dùng kia bộ phô đệm chăn cấp bóc lên thay đổi sạch sẽ khăn trải giường cùng đệm chăn dương đệm thu thập chỉnh tê lúc sau thôi lão sư liền dặn dò lâm nhân đi ngủ sớm một chút ngày mai ta dẫn ngươi đi xem xem ngươi má tần còn có diễm tử lâm nhân ứng hạ này liền chuẩn bị ngủ thôi lão sư tránh ra lúc sau lâm nhân tắt đèn khép lại cửa phòng ở trên giường nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi đi một đêm ngủ yên tỉnh lại liền đã là sắc trời đại lượng lâm nhân mặc tốt quần áo rời giường tới đi đến trong viện vừa thấy phòng bếp nóc nhà có lượn lờ khói bếp dâng lên tới Thôi lão sư đang ở làm cơm sáng. Lâm Nhân nguyên lành rửa mặt, sau đó vào phòng bếp, thấy thôi lão sư đang ở lạc mặt diệp. Mặt diệp là mặt điểm một loại, hơi mỏng tròn tròn một đại trương, an thời điểm sẽ thành khối phóng trong nồi nấu một chút liền hảo, cách làm đơn giản, ăn mềm suốt, còn có dinh dưỡng, là cái này niên đại sản phụ đầu tuyển thực phẩm. Không cần phải nói, thôi lão sư sáng sớm bận rộn lạc mặt diệp, khẳng định là vì vấn an tần diễm mà chuẩn bị quà tặng. Lâm Nhân buổi sáng thoáng ngủ một lát rồi giác. Cho nên tiến vào phòng bếp thời điểm thôi lão sư đã sắp hoàn công. Cuối cùng một chương mặt diệp từ trong nồi khởi nồi lúc sau, thôi lão sư liền hướng trong nồi bỏ thêm hai gáo thủy, sau đó đôi lâm nhân nói, chúng ta liền nấu cái mặt diệp canh ăn đi. Chương 289 từ đâu ra túi. Lâm nhân tự nhiên là tán thành, tế mặt lạc mặt diệp, như thế nào đều so trong thôn lương thực phụ ăn ngon không phải sao. Cơm sáng ăn xong, lúc trước lạc hảo chất đống ở cái ki mặt diệp đã là làm lạnh xuống dưới. thôi lão sư mở ra đồ ăn quẩy từ đồ ăn quẩy lấy ra tới một cái túi tới bắt đầu trang mặt diệp một bên trang một bên đối lâm nhân nói ngươi thu thập một chút chờ ta đem mặt diệp trang hảo chúng ta liền đi diễm tử nơi đó được rồi lâm nhân theo bản năng đáp đúng lúc đúng lúc này lâm nhân ánh mắt bất kỳ nhiên bị thôi lão sư trong tay cái kia túi hấp dẫn đi thấy rõ ràng cái kia túi bộ dáng lúc sau lâm nhân kinh ngạc đến ngây người rớt sững sờ ở tại chỗ hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại cái tia túi nhưng còn không phải là nàng phía trước cấp hướng hồng quân giao hàng khi dùng để hàng hóa chuyên trở túi sao. Màu trắng tế vải đông, bất luận cái gì trang trí đều không có, trường khoản kích cỡ nàng lại quen thuộc bất quá, bởi vì này túi trải qua nàng trong không gian kia đài gia công máy móc ra công mà thành, đã từng có đoạn thời gian, vì chuẩn bị hàng hóa, chỉ là này túi nàng đều phải tiêu tốn hơn phân nửa đêm thời gian đi làm. Chỉ là không biết nàng giao hàng thời trang hóa túi, như thế nào sẽ xuất hiện ở thôi lão sư trong tay. Là thôi lão sư tiêu tiền mua hóa, vẫn là chỉ là từ người khác trong tay thuận tay được đến cái này túi. Lâm Nhân rõ ràng nhớ rõ, hướng Hồng Quân lúc ấy nói qua, những cái đó hóa hắn là kéo đến tỉnh thành đi. Đệ nhất xe hóa, tới rồi tỉnh thành liền bán quăng, đệ nhị đệ tam xe hóa, nói là muốn đưa đến kinh thị cùng hải thị bán cái giá tốt. Mà thôi lão sư từ chấn trên chuyển đến trong huyện lúc sau, vẫn luôn đều ở trong huyện ở không có lại đến mặt khác địa phương đi, này nguyên bản nên xuất hiện ở tỉnh thành cùng kinh thị, hải thị hóa đóng gói túi. Như thế nào sẽ xuất hiện ở thôi lão sư trên tay Lâm Nhân càng nghĩ càng tò mò, nhịn không được hỏi, mẹ nuôi, ngươi trong tay cầm cái này túi nhìn quái rắn chắc, là ngươi từ chỗ nào làm ra? Thôi lão sư chính vội vàng trang mặt đi đâu, cũng không nghĩ nhiều, nghe Lâm Nhân như vậy vừa hỏi, thuận miệng liền trả lời nói, này túi a, nguyên bản kiến nghiệp đều lấy ra đi ném, ta coi này túi quái tốt, liền lại trộm đạo cấp nhặt trở về, nói xong không ra một bàn tay tới ở túi thượng sờ sờ, ngươi nhìn một cái xem. này túi bố nhiều thế nhiều mềm nhiều rắn chắc ca cứ như vậy vài đông làm quần áo đặc biệt là bên người xuyên y phục là nhất thoải mái làm túi thật là đáng tiếc lâm nhân phụ họa thôi lão sư cũng rỗi tay ở kia túi thượng sờ sờ không sai nàng hiện tại có thể phi thường khẳng định kết luận cái này túi chính là nàng cấp hướng hồng quân giao hàng thời trang hóa túi vừa mới thôi lão sư nói cái gì tới này túi là thôi kiến nghiệp nguyên bản lấy ra đi ném sau lại nàng lại trộm đạo nhặt về tới như thế Lâm nhân bất giác nghi hoặc lên, thôi kiến nghiệp vì cái gì muốn đem này túi cấp ném. Nay trong nháy mắt, lâm nhân đột nhiên liền lại nhớ tới một sự kiện. Đêm qua nàng uống thôi lão sư làm mặt bánh canh thời điểm, cảm giác hương vị có điểm giống như đã từng quen biết. Lúc ấy nàng đuổi một ngày đường mệt đến buồn bã hiểu xỉu nhất thời cũng nghĩ không ra vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, hiện tại, nàng rốt cuộc hiểu được. Nàng đối với tối hôm qua kia chén mì bánh canh sở dĩ sẽ sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. đó là bởi vì kia mặt bánh canh căn bản chính là dùng nàng trong không gian sản xuất bột mì chế tác mà thành nàng trong không gian thổ địa thượng gieo trồng ra tới lúa mạch gia công ra tới bột mì ăn lên đặc biệt hương thuần ngọt thanh Tầm thương lúa mạch gia công ra tới bột mì cho dù là một chút lương thực phụ không thêm thế mặt cũng không đạt được như vậy thơ ngà vị cẩn thận nhấm nháp nói hai loại loại hình bột mì khẩu vị thượng khác biệt vẫn là thực rõ ràng cái này niên đại giống gốc hữu cơ bột mì đều so ra kém nàng không gian sản xuất bột mì càng miễn bà nàng kiếp trước ăn những cái đó phân hóa học nông dược nhuộm dần ra tới bột mì cho nên nàng đối với tối hôm qua kia chén mì bánh canh quen thuộc cảm đều không phải là bởi vì kiếp trước ăn qua không ít tế mặt mà cảm giác quen thuộc mà là bởi vì kia chế tác mặt bánh canh mặt căn bản chính là đến từ nàng tùy thân không gian suy nghĩ cẩn thận này một tầng lúc sau lâm nhân bỗng nhiên liền cảm giác có như vậy một đáp án không sai biệt lắm liền phải miêu tả sinh động lúc này thôi lão sư đã đem mặt diệp trang hảo tìm tiệt dây thừng đem túi khẩu cấp chất lên tiếp đón lâm nhân đi thôi đi ngươi má tần nơi đó xuyến xuyến môn nhi lâm nhân lên tiếng đi theo thôi lão sư cùng nhau ra cửa tới thôi lão sư này đồng lứa người có thể không triển chân nhỏ liền không tồi xe đạp khẳng định là sẽ không kỵ cho nên đi má tần ra một đoạn này lộ đều là đi bộ lâm nhân một bên đi theo thôi lão sư đi phía trước đi một bên giống như tùy ý dò hỏi mẹ nuôi ngài trong phòng bếp bột mì là thôi đại ca cấp lộng trở về thôi lão sư đáp Cũng không phải là, ta tới trong huyện lúc sau trời xa đất lạ, nói ra không sợ ngươi chê cười, này huyện thành bên trong lộ ta cũng là nhớ đã lâu mới nhớ kỹ, vừa tới trong huyện kia đoạn thời gian, ta liền môn cũng không dám ra, liền sợ một người ở bên ngoài đi lạc đường. Cho nên trong nhà mẹ A mặt A đồ ăn A, đều là kiến nghiệp mua. Nghe thôi lão sư những lời này, lâm nhân liền nhịn không được cân nhắc ai. Bột mì là thôi kiến nghiệp cấp lộng trở về, hơn nữa đem bột mì đằng ra tới lúc sau còn cố ý đem trang bột mì túi lấy ra đi ném. Này đó hành động, thấy thế nào, đều như là ở đề phòng nàng lâm nhân nhìn ra tới chút cái gì. Chỉ tiếp, trăm mật luôn có một sơ, thôi kiến nghiệp làm lại bí ẩn, rốt cuộc vẫn là sơ hở một chút, nàng lâm nhân ăn ăn một lần bột mì hương vị, là có thể phân rõ ra này bột mì nơi phát ra. Nguyên bản nên xuất hiện ở tỉnh thành bột mì, bị thôi kiến nghiệp cấp mang về nhà tới ăn, thả từ thôi lão sư nấu cơm thói quen tới xem, hằng ngày tam cơm đều ăn đến là thế mặt, liền lương thực phụ đều không bỏ thêm. có thể thấy được trong nhà bột mì có không ít, ít nhất cũng đủ thôi lão sư vị này, lao thái thái ngày thường rộng mở ăn. Lại liên hệ đến thôi kiến nghiệp phía trước vẫn là đồng huy thời điểm, từng theo dõi quá nàng vài lần, lại liên hệ đến gần nhất như vậy cuối năm, nguyên bản quốc doanh nhà máy bên trong nên thanh nhàn xuống dưới mới đúng, mà thôi kiến nghiệp lại chạy trốn không thấy bong dáng, Này hết thể hết thể tập hợp lên, Lâm Nhân không khó được ra một cái kết luận, thôi kiến nghiệp ở tư thành phố mặt khẳng định đảm nhiệm nào đó nhân vật, Hơn nữa thôi kiến nghiệp rất có khả năng chính là hoa ca một đám người, bằng không nơi nào làm cho tới nàng chuyên môn cung cấp hoa ca bờ mì. Như vậy tưởng tượng, sự tình tiền căn hậu quả liền rất hảo giải thích. Tháng chắc chúng, mau ăn tết, dân chúng vội vàng đặt mua hàng tết, cho nên tư thị thượng sinh ý khẳng định rực rỡ thực. Thôi kiến nghiệp làm tư thị thượng hoa ca tổ chức chung một viên, khẳng định có không ít việc muốn làm, cho nên mới sẽ chạy trốn không thấy tung tích. Mà nguyên nhân chính là vì thôi kiến nghiệp là cho hoa ca làm việc. Cho nên lúc trước nàng nương hướng Hồng quân đáp thượng hoa ca cái kia tuyến, bắt đầu cấp hoa ca cung hóa thời điểm, mới có thể khiến cho lúc đó cái kia Đồng Huy chú ý. chương 290 mơ hồ cảm thấy ra tới. Lâm nhân chính mình hồi tưởng một chút, chính mình lần đầu tiên thấy Đồng Huy, giống như chính là ở hướng Hồng quân vừa mới đáp thượng hoa ca cái kia tuyến khi, cấp hướng Hồng quân giao đường trắng ngày đó buổi tối thấy. Nhớ rõ ngày đó buổi tối hướng Hồng quân tới có điểm vãn, lúc ấy hướng Hồng quân còn giải thích nói là trên đường bị người theo. Cho nên chỉ phải trời tối lại qua đây. Lần đó giao đường trắng giao rất thuận lợi, cho nên lâm nhân lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều. Mãi cho đến sau lại từ Lý Húc nơi đó biết được Đồng Huy khả năng không có chết manh mối, bắt đầu tìm kiếm Đồng Huy rơi xuống khi, mới mơ hồ nhớ tới cấp hướng hồng quân giao đường trắng ngày đó buổi tối gặp qua Đồng Huy sự. Chính là nhớ lại tới đêm đó bị Đồng Huy cấp theo dõi quá sự tình khi, lâm nhân còn không có nghĩ nhiều. Mãi cho đến hiện tại thôi kiến nghiệp đủ loại khả nghi hành vi ghé vào một chỗ. lâm nhân mới mơ hồ cảm thấy ra tới cái gì đồng huy cũng chính là thôi kiến nghiệp sớm liền ở thế hoa ca nhìn chằm chằm nàng rất có khả năng chính là bởi vì thôi kiến nghiệp tận mắt nhìn thấy đến quá nàng ở hướng hồng quân xe vận tải xe thác thượng đại biến đường trắng hành vi biết nàng có người khác sở khó có thể tưởng tượng chỗ hơn người cho nên vị kia trong truyền thuyết hoa ca mới có thể tương đối yên tâm đem khoản tiền giao cho hướng hồng quân làm hướng hồng quân trực tiếp tới kéo hóa đi như vậy tưởng tượng lâm nhân phía sau lương bất giác một trận rét run Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chính mình xả lấy cớ còn xem như tương đối có thể tin. Hiện tại xem ra, nhân gia hoa ca căn bản trước nay liền không tin tưởng quá nàng những cái đó lấy cớ. Cái gì nàng nhận thức ôm hóa người, cái gì ôm hóa người tương đối có bản lĩnh cái dạng gì hóa đều có thể ôm đến, cái gì nàng chỉ là cái bán hóa ngày thường chỉ là nghe ôm hóa người thông chi làm việc nàng cũng không biết ôm hóa người là ai. Nay đó lấy cớ lừa một lừa nàng chính mình còn thành, nhân gia hoa ca căn bản là không tin nàng này bộ. Nhân ra hoa ca là chứng thực nàng có thể dây lát chi gian đem mấy trăm cân đường trắng cấp phóng tới xe vận tải xe thác thượng sau, biết nàng khác hẳn với thường nhân, mới quyết định cùng nàng hợp tác. Này liền làm lâm nhân trong lòng một trận sợ hãi, dưới bầu trời này biết nàng có dị năng người, trừ bỏ hạ vân ở ngoài, cư nhiên còn có thôi kiến nghiệp, còn có một cái trong truyền thuyết hoa ca. Thiên nột, nàng chính mình cho rằng bí mật, đã sớm đã không phải bí mật, nói không chừng ở nàng không biết địa phương biết nàng có dị năng người càng nhiều. Như vậy những người đó có thể hay không đem nàng đương quái vật. mắt thấy quốc nội hoàn cảnh chung cùng tình thế càng ngày càng nghiêm túc cùng mẫn cảm, những người đó giữa tùy tiện một người cử báo nàng, nàng đều có khả năng bị trở thành khác loại phần tử bị đà đảo. Phích một tiếng, lâm nhân trong lòng có thứ gì ầm ầm sụp đổ. giờ này khắc này, nàng sở hữu kế hoạch, sở hữu nhận chi, tại đây một khắc toàn bộ điên đảo. nàng vẫn luôn cho rằng chính mình chỉ cần điệu thấp hành sự cục đuôi làm người là có thể thanh tĩnh nhàn nhã thoải mái đi qua này mười mấy năm lộ. Hiện tại nàng phát hiện chính mình cái này kế hoạch căn bản chính là hưởng công. Ở nàng không biết địa phương, đã có người biết nàng có dị năng. Nếu những người đó không nghĩ làm nàng thanh tĩnh, tìm tới môn tới làm nàng làm nàng không muốn làm sự tình, nàng chính mình chính là lại tưởng thanh tĩnh cũng là hưởng công. Nhân tử! Người làm sao vậy? Như thế nào không đi rồi? Thôi lão sư thanh âm vang lên. Lâm nhân lúc này mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ phát ngốc lên. Thôi lão sư thanh âm lại lần nữa vang lên, không phải không có quan tâm hỏi, nhân tử, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ta xem ngươi sắc mặt không phải thực hảo. Lâm nhân cường tự chấn định cười cười, lắc đầu, không có, ta khá tốt. Thôi lão sư hướng tới cái phương hướng chỉ chỉ, cũng không có rất xa, lập tức liền đến, ngươi xem bên kia, diễm tử liền ở cái kia người nhà trong viện trụ, cái kia sân ngươi còn chưa có đi quá đi. Đó là tề vệ bân đơn vị phòng ở, nghe nói là hai phòng một sảnh. lúc ấy là làm kết hôn hôn phòng hướng đơn vị xin lại nói tiếp tần diễm cùng tề vệ bân hôn phòng thôi lão sư bất chi rắc liền nhớ tới hạ hân cùng lâm nhân hôn sự tới tiểu hạ cái kia sân nghỉ ngơi chỉnh đốn khá tốt ta đi xem qua một lần trong ngoài đều thu thập thoải mái thực nhân tử a không phải mẹ nuôi nói ngươi tiểu hạ người như vậy bỏ lỡ về sau thật tìm không thấy có cái gì quá kết lẫn nhau bao dung một chút thì tốt rồi sao có thể trí khí trí lâu như vậy đâu thôi lão sư khuyên lâm nhân túi đầu Không nói gì, hiện tại nàng sở hữu tâm tư đều đặt ở cái kia quỷ thần khó lường hoa ca trên người, hạ huân bên này, nàng thật sự không rảnh bận tâm. Lúc này chỉ nghe được thôi lão sư lại nói, tiểu hạ đã về kinh thị đi làm hắn cha mẹ tư tưởng công tác, chờ thêm năm rồi lại trở về, nhà hắn liền sẽ không phản đối nữa các ngươi sự. Lâm nhân nghe xong lời này, hiểu biết đến, hạ huân hiện tại không ở trong huyện, hắn đã hồi kinh. Hồi kinh cũng hảo. Hiện tại nàng trong lòng sự quá nhiều, thật sự không có tinh lực đi ứng đối hắn. Hắn không ở, nàng cũng có thể chuyên hạ tâm tới ứng đối Hoa Ca bên này. Nhớ tới cái này Hoa Ca, lâm nhân trong lòng liền một trận sông quận biển gầm làm ầm ĩ. rốt cuộc cái kia Hoa Ca là ai? Họ gì danh ai? Thân phận thật sự là cái gì? Thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, thuộc hạ lại có người nào? Quan trọng nhất, Hoa Ca tổ chức bên trong, trừ bỏ thôi kiến nghiệp ở ngoài, rốt cuộc còn có bao nhiêu người biết nàng có dị năng? Nếu biết nàng dị năng người rất nhiều, kia nàng nên như thế nào tự bảo vệ mình? lâm nhân chính là suy như thế như vậy thấp thoảng khẩn trương nghi ngờ thật mạnh tâm tình đi theo thôi lão sư cùng nhau đi vào tần diễm gia là tần diễm gia cũng là má tần gia bởi vì má tần hiện tại dọn lại đây cùng tần diễm cùng nhau ở chính như thôi lão sư ở trên đường khi theo như lời tần diễm gia trụ chính là hai phòng một sảnh cái này niên đại phòng ở kiến đến độ thực thật sự không có như vậy dùng nhiều hoa lệ thiết kế bởi vì là đơn vị phân phòng ở cũng không tồn tại cái gì công quán diện tích đều là thật đánh thật Mỗi một phòng đều không tính tiểu. Tần diễm vợ chồng son, hơn nữa má tần, hơn nữa một cái mới sinh ra không bao lâu tiểu nại hoa, chú rất là dư giả. Thôi lão sư đem bận việc sáng sớm thượng lạc ra tới mặt diệp cầm đi trong phòng bếp thả. Mã tần mở ra túi vừa thấy, tất cả đều là tế mặt cấp lạc, nói cái gì cũng không chịu thu. Hai tử mới vừa sinh hạ tới thời điểm ngươi liền đưa lễ nạp thái, lần này lại đến chính là la cả, nơi nào mỗi lần tới đều lấy đồ vật. Kia chúng ta về sau còn như thế nào chỗ? chạy nhanh lấy về đi thôi. Lâm nhân nghe má tần cùng thôi lão sư ở trong phòng bếp đối thoại, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, chính mình chuyến này tới xem tần diễm, cư nhiên liền lễ vật đều không có chuẩn bị. Mặc kệ là chúc mừng hài tử bình an Giáng sinh, vẫn là thăm mới vừa sinh sản xong thể hư tần diễm, nàng đều hẳn là chuẩn bị cái lễ vật mới là, như thế nào đều không nên không tay tới. Đều do hôm nay nàng trong lòng nghĩ sự tình quá nhiều, cư nhiên liền như vậy quan trọng sự đều đã quên. Trong lúc nhất thời Lâm Nhân ngồi ở tần diễm ra trong phòng khách đầu rất có chút không được tự nhiên, hiện tại đi xuống lầu mua thứ nhất là không kịp, thứ hai là khó coi, như là Lâm thời ứng phó nhân ra dường như, từ trong không gian mặt lấy đi, trong không gian mặt đồ vật đều có nhất định thể tích, trong tay đột nhiên nhiều ra tới cái đồ vật, này không hảo giải thích ra. mươi 291 rượu sau mơ hồ. Đang lúc Lâm Nhân khó xử, đột nhiên nghe được trong phòng ngủ mặt tần diễm ở kêu nàng. Nghe được tần diễm tiếng kêu, Lâm Nhân liền đứng dậy, đi đến tần diễm trong phòng Mới vừa ở tần diễm mép giường đứng yên, chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nhìn đến tần diễm sốc lên chăn liền xuống giường tới, bùng một tiếng liền ở chính mình trước mặt quỳ xuống, này tình hình nhưng đem lâm nhân khiếp sợ. Diễm tử tỷ, ngươi làm gì vậy? nay không phải chết ta thọ sao, ta nhưng gánh không dậy nổi cái này, ngươi nhanh lên lên nha. Lâm nhân một bên nói, một bên muốn đỡ tần diễm lên. Tần diễm đẩy ra lâm nhân tay, không khỏi phân trần cho nàng khái cái đầu, lúc sau mới nói minh nguyên do, nhân tử. ta nhất định phải cho ngươi khái cái đầu mới được bằng không lòng ta khó an a tất cả đều ít nhiều ngươi bằng không ta chỉ sợ là đã tần diễm nói tới đây trong lòng nghĩ lại mà sợ cái loại này cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác chỉ có tự mình trải qua quá nhân tài biết có bao nhiêu khủng bố lâm nhân bị tần diễm này trận trượng chọc đến không hiểu ra sao ngốc thực cuốn quýt hỏi diễm tử tỷ, rốt cuộc ra chuyện gì ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a nay đương khẩu mã tần đi đến diễm tử nàng là bị do sợ Việc này vẫn là ta tới nói đi. Sau đó Mã tần liền nói lên tần diễm sự tới, diễm tử lúc này sinh hài tử, khó sinh, hài tử đầu không ra tới, chân trước ra tới. Nàng ở phòng sinh gặp rất nhiều tội, bác sĩ có thể sử dụng biện pháp đều dùng, không chỉ có không có thể đem hài tử tiếp ra tới, ngược lại là làm hại diễm tử xuất huyết nhiều. Lúc ấy kia tình hình, thật sự chính là muốn làm ta sợ muốn chết. Bác sĩ đều hạ bệnh tình nguy kịch thông chi, nói mặc kệ đại nhân vẫn là tiểu hài tử sợ là cũng chưa biện pháp giữ được. Lúc ấy diễm tử thật là liền mau mất mạng, kia khí nhược đều cảm giác không ra, may mắn vệ bân niệm thư nhiều, biết nhân sâm có thể điếu trụ này cuối cùng một hơi, liền cuốn quýt về nhà đem ngươi lúc trước làm kết hôn hạ lễ đưa cho diễm tử kia cây nhân sâm cầm tới, cắt một mảnh phong tới diễm tử trong miệng. con bị nói, kia khẩu khí nhi thật đúng là bị điếu ở diễm tử chính là dựa vào kia khẩu khí nhi đem hải tử sinh xuống dưới. Kia hải tử sinh hạ tới thời điểm khuôn mặt nhỏ đều nghẹn xanh tím một mảnh Bác sĩ nói lại vãn ra tới trong chốc lát chỉ sợ liền phải nghẹn chết. Hai tử là không có việc gì, chính là diễm tử xuất huyết quá nhiều, tình huống thật không tốt. Vệ bân thấy người nọ tham hiệu quả hảo, còn muốn lại thiết nhân xâm cấp diễm tử ăn, chính là bác sĩ nói diễm tử thân thể quá hư, hư bất thụ bổ, lại ăn nhân xâm sợ là sẽ chịu không nổi, mới đầu chúng ta đều tin kêu bác sĩ nói, chính là diễm tử thân thể càng ngày càng suy yếu. Ta là thật sợ ta này khuê nữ có bất chắc gì, vì thế ta liền tự chủ trương. Lại cắt phiến nhân sâm cấp diễm tử ăn, không thành tưởng không chỉ có không có xuất hiện bác sĩ nói cái gì hư bất thụ bổ, ngược lại là đem diễm tử thân thể bổ đi lên. Sau lại ngôi cách mấy ngày ta liền cấp diễm tử thiết một mảnh nhân sâm tới ăn, ngươi nhìn một cái xem, diễm tử khí sắc thật tốt, nói ra đi người khác cũng không dám tin tưởng, lúc ấy ra như vậy nhiều máu, xác định vững chắc không sống được người, này còn không co trăng tròn đâu, cư nhiên liền dưỡng đến như vậy hảo. Lâm nhân nghe má tần lời nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. nàng còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu nguyên lai like liền vì việc này a. nàng trong không gian gieo trồng linh chi không chỉ có trị hết thôi lão sư đôi mắt còn trị hết hạ hơn lỗ thai hiệu dụng chi thần kỳ nàng đã sớm thấy nhiều không trách bất quá phía trước nàng đều dùng chính là trong không gian mặt linh chi cứu người trong không gian mặt nhân sâm trước nay không dùng như thế nào quá hiện tại có tần diễm thiết thân thể nghiệm có thể thấy được không gian sản xuất nhân sâm hiệu dụng một chút đều không thua cấp không gian sản xuất linh chi a. như vậy người tốt tham Trong không gian không có dư thừa hạn giống, rút một cây liền ít đi một cây, cho nên lâm nhân lập tức liền quyết định xuống dưới, về sau kiên quyết không hề rút nhân sâm, gặp gỡ sự liền bẻ linh chi tới dùng linh chi bẻ tiếp theo khối, quá thượng một đoạn thời gian chỗ hổng còn có thể dài trở lại, nhân sâm rút đi lên, liền trường không quay về. mã tần cùng tần diễm hai cái rất là chân thành hướng lâm nhân nói tạ sau, lâm nhân mới rảnh rỗi đi xem hài tử. hải tử còn không có trăng tròn, rất nhỏ, nho nhỏ một đoàn, bao ở tạ lót. mới vừa ăn xong mãi lúc này đang ngủ ngon lành bởi vì vừa rồi má tần cùng tần diễm kia một phen cảm tạ lâm nhân lần này tới chơi tuy rằng không chuẩn bị lễ vật lại cũng không thế nào cảm thấy nan kham đem cái này tân sinh ra tiểu hoa nhi ôm vào trong ngực nhìn hai tử kia thuần tịnh vô ưu thả non nớt thiên chân khuôn mặt nhỏ chỉ cảm thấy trong lòng mới vừa rồi những cái đó nghi ngờ khẩn trương cùng lo lắng sợ hãi tất cả đều biến mất má tần thấu lại đây đối lâm nhân nói diễm tử ăn nhân sâm thân thể hảo hai tử ăn diễm tử sữa Thân thể cũng là rất tốt, có thể ăn, có thể ngủ, một chút đều không náo người, miễn bản nhiều bất việc. Thôi lão sư nghe xong, lại thừa dịp này cơ hội khuyên lâm nhân, người nhà, chạy nhanh cùng tiểu hạ kết hôn, nói không chừng sang năm lúc này cũng có thể bế lên một cái. Lâm nhân vô ngữ, đương nàng là gà mái đâu, nói ôm liền ôm. Trước không nói nàng cùng hạ hân đã chia tay, chính là không có chia tay, cũng không có nhanh như vậy. Mười mấy tuổi sinh hải tử vẫn là quá sớm. Hôm nay giữa trưa. Má Tần chuẩn bị một bản lớn đồ ăn. Có thể nói là đem trong nhà đầu có đồ vật, tất cả đều đem ra chiêu đái lâm nhân. Bạn bè thân thích vẫn an sản phụ đưa tới trứng gà, lương thực, điểm tâm gì đó, tất cả đều bị má Tần cấp làm chín mang sang tới. Tê vệ bân tan tầm trở về, thấy lâm nhân tới, sợ đối vị này ân nhân chiêu đái không chu toàn, vội lại đem ngày thường liên tiếp dùng phiếu thịt phiên mấy trương ra tới, ra ngoài cửa mua mấy cân thịt lấy về tới. Nguyên bản lâm nhân là tính toán đi theo thôi Lão sư cùng nhau tới xuyến cái môn nhi liền đi, không nghĩ tới má tần người một nhà nhiệt tình thực, giữa trưa khoản đãi một đốn, buổi tối tề vệ bân cha mẹ nghe tin mà đến, để ra rau dưa, thịt heo lại đây, buổi tối lại làm một bàn đồ ăn, lại vô cùng náo nhiệt ăn một đốn. Cả gia đình người muốn hảo hảo cảm tạ một chút lâm nhân cái này ân nhân, không thiếu được ở khuyên lâm nhân dùng bữa đồng thời còn muốn khuyên nàng uống hai ly rượu. Đặc biệt là tề vệ bân lão cha, không chỉ có chính mình thích uống rượu, phi còn khuyên lâm nhân cũng uống hai ly lâm nhân không lay chuyển được đi chỉ phải uống lên hai ly ăn qua cơm chiều lâm nhân đi theo thôi lão sư về nhà tới lúc sau tiểu lực liền có chút phía trên cũng bất chấp rửa mặt trực tiếp trở về phòng hướng trên giường một nằm chăn một cái này liền ngủ lên chính ngủ đến mơ hồ đông nhiên nghe được trong phòng có động tĩnh nỗ lực xốc lên mí mắt nhìn thoáng qua liền thấy được thôi kiến nghiệp hào ra hỏa đang muốn tìm ngươi đâu không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa Say đến mơ hồ hơn nữa ngủ đến mơ hồ lâm nhân, không chút suy nghĩ liền méo thôi kiến nghiệp, hỏi hắn, mau nói, bí mật của ta ngươi có hay không nói cho người khác? Cái gì bí mật? Thôi kiến nghiệp hỏi. Ngươi thiếu giả bộ hồ đồ. Lâm nhân liền này thôi kiến nghiệp vào áo, dùng sức xả một phen, làm hắn ly chính mình càng gần một chút, sau đó thấp giọng nói, ngươi theo dõi quá ta lâu như vậy, thật sự không biết bí mật của ta. mươi 292 tâm loạn rất thanh âm. Thôi kiến nghiệp từ tỉnh thành khi trở về. đã thời gian không còn sớm. Khuya khoát, nghĩ đến chính mình lao mẹ đã ngủ rồi, liền không dám quấy dày, lấy ra chìa khóa mở cửa, tay chân nhẹ nhàng liền vào sân tới. Tháng chạp bên trong, nửa đêm không chỉ có trời tối còn thiên lãnh, nếu tới rồi ra, thôi kiến nghiệp cũng không có nghĩ nhiều, về đến nhà vào chính mình phòng, trực tiếp liền hướng trên giường nằm chuẩn bị ngủ. Chính là chờ hắn kéo ra chăn nằm đi vào lúc sau, mới đột nhiên phát hiện bên trong chăn cư nhiên có người. Từ trước đến nay chỗ kinh bất biến thôi kiến nghiệp bị bất thình lình tình hình khiếp sợ, hoảng hoảng loạn loạn đứng dậy tới, cầm lúc trước kéo xuống đi áo khoác này liền muốn hướng trên người bộ. Lại không nghĩ rằng lúc này bên trong chăn người nọ cư nhiên tỉnh, còn một phen méo hắn vào áo, mở miệng liền hỏi, "Mau nói, bí mật của ta ngươi có hay không nói cho người khác?" Thôi kiến nghiệp vừa nghe đến thanh âm này lập tức liền phân biệt ra tới, hắn trên giường trong chăn không chỉ có nằm cá nhân, còn nằm chính là cái đại cô nương. Cô nương này không phải người khác đúng lúc là hắn lão mẹ nó làm quê nữ, hắn hảo huynh đệ hạ hơn đối tượng. Ta Thiên, Thôi Kiến nghiệp không nghĩ tới cô nương này cư nhiên sẽ nằm đến hắn trên giường, nay tình hình chính là đem hắn lộng ốc. Cô nương tay nhỏ nắm ở hắn trên vạt áo, hung hổ. Thôi Kiến nghiệp hoài nghi nàng có thể là nhận sai người, liền thuận miệng hỏi câu, cái gì bí mật? Nguyên bản muốn làm nàng nghe được hắn thanh âm lúc sau, căn cứ hắn thanh âm lộng minh bạch hắn rốt cuộc là ai, hảo chạy nhanh buông tay. Lại không nghĩ những lời này vừa hỏi ra tới. Kìa cô nương lập tức liền càng thêm hung mãnh, không chỉ có không giải khai tay, ngược lại nắm hắn cổ áo nắm đến càng thẩn, không chỉ có như thế, còn nắm hắn hướng nàng phương hướng mang, trong lúc nhất thời hai người chi gian khoảng cách gần đến hắn mặt cơ hồ có thể cảm giác được nàng hô hấp. Thôi kiến nghiệp một đại nam nhân, khi nào cùng một cái cô nương ly đến như vậy gần quá? Hơn nữa vẫn là ở như vậy nửa đêm, hơn nữa vẫn là ở cùng trương trên giường trong chăn. Hai người liền như vậy cái ở cùng chương chăn, nàng mơ mơ màng màng, hắn thanh tỉnh vô cùng. Nàng chết sống không buông tay lôi kéo hắn và táo hỏi hắn lời nói, hắn bị nàng bắt lấy động cũng không thể động, chỉ có thể tùy ý chính mình cảm thụ được trong chăn ấm áp cùng nàng hô hấp. Giờ khắc này, thôi kiến nghiệp nghe được một lòng loạn rất thanh âm. Không. Lý trí nói cho hắn, không thể như vậy. Vì thế hắn một chút bẻ ra tay nàng, này liền chuẩn bị thoát đi. Chính là lâm nhân nơi nào chịu buông tha hắn. Tưởng tượng đến người nam nhân này gian xảo thực, không chỉ có theo dõi nàng, xuyên qua nàng bí mật. còn đem này bí mật nói cho hoa ca cùng với người khác, làm hại nàng hôm nay một ngày trong lòng đều bất an thực. Hiện tại nếu hắn xuất hiện, nàng nói cái gì đều đến bắt lấy hắn, hảo hảo hỏi một câu, rốt cuộc hắn ăn đến là cái cái gì tâm? Rốt cuộc hắn có hay không đem nàng bí mật nói cho người khác? Chuyện này nàng không biết rõ ràng, năm nay cái này năm nàng cũng vô pháp tử quá. Vì thế ở thôi kiến nghiệp bẻ ra tay nàng muốn thoát đi thời điểm, nàng không chút suy nghĩ liền ôm lấy hắn eo, tiếp tục thúc giục hỏi, mau nói, Bí mật của ta ngươi có hay không nói cho người khác? Thôi kiến nghiệp eo bị cái kia cô nương cấp ôm lấy, hai người tứ chi ăn ảnh và chạm đến kia một khắc, thôi kiến nghiệp cảm giác chính mình đánh cái giật mình, một cổ tử xưa nay chưa từng có kiểu diễm cảm giác trực tiếp đánh sâu vào tâm linh. Trong nội tâm loại này vi diệu biến hóa, khiến cho người nam nhân này trong lúc nhất thời cương ở chỗ cũ. Đúng vậy, hắn đôi nàng là có hảo cảm. Cái này cô nương, ngày thường chính hắn lão mẹ cũng hảo, má tần cũng hảo, há mồm câm miệng. đều bị ở khen nàng hảo. Cái này cô nương, đem hắn nhiều năm hảo huynh đệ hạ hân mê đến độ mau không biết chính mình là ai. Cái này cô nương, thôi kiến nghiệp ngày thường không như thế nào cùng nàng ở chung quá, chính là trong lòng bởi vì bên người những người khác ảnh hưởng, đối nàng là có không ít hảo cảm. Nhưng ngày thường hảo cảm chỉ là tỏ vẻ hắn cảm thấy cô nương này không tồi mà thôi, giờ này khắc này, kia sợi hảo cảm, tựa hồ ở chậm dãi biến vị nhi. Thôi kiến nghiệp chỉ cảm thấy hết hầu có chút khô khốc, thân thể có chút nóng lên. hắn tại đây phòng trong không khí nghe thấy được nhàn nhạt mùi rượu hắn biết nàng khẳng định là bởi vì uống rượu cho nên mới sẽ như vậy mơ hồ hắn càng biết giờ này khắc này chính mình nên làm chính là đem nàng đẩy ra sau đó chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi càng nhanh càng tốt chính là ôm hắn eo kia cô nương không chỉ có hai cái cánh tay ôm hắn ôm chết khẩn tựa hồ còn đem mặt ở hắn trên lưng cọ cọ thậm chí mang theo vài phần thần khí miệng lưỡi uy hiếp hắn tốt nhất cho ta nói thật bằng không ta cùng ngươi không để yên Nàng đều mơ hồ thành như vậy, sao có thể uy hiếp người? Cha tấn người còn kém không nhiều lắm. Kia một câu bằng không ta cùng ngươi không để yên, một chút không làm sợ thôi kiến nghiệp, ngược lại là đem thôi kiến nghiệp một viên loạn rất tâm, liêu đến càng thêm không thành thật lên. dầm một đạo nuốt nước miếng thanh âm ở trong tối đạm trong bóng đêm vang lên, thôi kiến nghiệp rốt cuộc vẫn là định hạ tâm tới, đem trên eo cánh tay kéo ra, sau đó không khỏi phân trần đem nàng ấn tiến trong chăn, lúc sau xoay người liền đi. Bước chân cực nhanh tựa hồ phía sau có mị nữ xà ở truy hắn giống nhau một khi có điều chần chờ hoặc là quay đầu lại liền sẽ vạn kiếp bất phục cái gì kêu anh hùng chủng, cái gì kêu quát cốt nào? thôi kiến nghiệp xem như chân thật kiến thức đến hơn phân nửa đêm đột nhiên có cái dung mạo xuất chúng cô nương từ chính mình trong chăn chui ra tới nhào vào trong ngực giống nhau nam nhân thật đúng là khiêng không được thôi kiến nghiệp từ chính mình trong phòng ra tới lúc sau đi đến trong viện làm ban đêm gió lạnh thổi hảo một trận mới đưa trong lòng kia sợi hỗn loạn cấp bình phục xuống dưới Lâm nhân là hắn em gái nuôi, vẫn là hắn huynh đệ hạ hơn nhận định nữ nhân, hắn rốt cuộc có bao nhiêu xuất sinh mới có thể đối nàng động tâm A. Hú hù, hắn lúc trước sở dĩ sẽ lấy như vậy không thể gặp quang phương thức rời đi bộ đội, còn không phải bởi vì một nữ nhân. Đồng dạng sai lầm, hắn đời này kiên quyết không thể tái phạm lần thứ hai. Cho nên thôi kiến nghiệp cũng bất chấp đêm dài trời tối, trực tiếp ra ra môn, đi trong xưởng ký túc sáng ngủ đi. Mấy cái giờ sau, trời đã sáng lên. Lâm nhân ngày hôm qua uống xong rượu. Cái này niên đại rượu trắng chế tạo xưởng qua thất thành, nhượng ra tới rượu trắng kính đạo nhưng lớn. Bất quá chính là uống lên hai ly, chính là đem nàng lăn lộn hỏng rồi, làm một đêm ngộng không nói, buổi sáng tỉnh lại đầu còn dầu dĩ. Nhìn mắt cửa sổ bên ngoài đã đại lượng sát trời, lâm nhân xoa xoa huyệt thái dương lúc sau, từ trong ổ chăn ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo. Một bên mặc quần áo một bên ở trong lòng cân nhắc, nàng ngày hôm qua ban đêm nằm mơ giống như, mơ thấy thôi kiến nghiệp. Trong mộng mặt nàng suốt ruột thượng hỏa nhéo thôi kiến nghiệp và táo hỏi hắn có hay không đem nàng bí mật nói cho người khác, chính hỏi đến hăng say, cái kia thôi kiến nghiệp đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Ai? Lâm nhân thở dài một tiếng, chuyện này a, cũng thật muốn cho nàng lo lắng hỏng rồi. Nam mơ sự tình đều còn ở nhớ thương. rảnh rỗi vẫn là đến tìm thôi kiến nghiệp hảo hảo hỏi một câu, chuyện này nếu là không hỏi rõ ràng, nàng cái này nằm cũng vô pháp quá. mươi 293 cố ý cho nàng. Lâm nhân mặc xong rồi quần áo. đi vào trong viện, nhìn đến thôi lão sư đang ở trong phòng bếp làm cơm sáng, sớm như vậy liền nổi lên, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát. Thôi lão sư một bên nói, một bên từ trong nồi múc một gáo nước ấm, ngã vào bồn trắng men, cấp Lâm Nhân rửa mặt. Lâm Nhân tiếp nhận chậu, một bên hướng trong bồn nói nước lạnh, một bên nói, ta hôm nay còn có không ít sự phải làm, cũng không thể ngủ nướng, đợi chút ăn qua cơm chiều ta liền ra cửa. Thôi lão sư tò mò, này đều mau ăn tết, còn có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ là ngươi muốn làm điểm cái gì hàng Tết? Thật muốn là làm hàng Tết, vậy không cần phải gấp gáp, quay đầu lại làm kiến nghiệp giúp ngươi làm. Lâm Nhân trả lời, mẹ nuôi, không phải làm hàng Tết, là ta muốn đi hỏi thăm một chút trong huyện mấy cái đơn vị sang năm Chiêu công khảo thí sự. Thôi lão sư vừa nghe lời này, vui mừng khôn xiết, ta đã sớm nói, ngươi một cái cô năng ra, lại cơ linh lại hiểu chuyện, tùy tiện ở trong huyện tìm cái công tác đều so ở đội sản xuất làm việc nhà nông cường. Quan trọng nhất chính là lâm nhân nếu là tới trong huyện đi làm kia nàng cái này lao bà tử liền có bạn nhi trước kia thôi lão sư nhàm chán còn có thể đi má tần kia xuyến xuyến môn nhi trò chuyện hiện tại má tần thức khuya dậy sớm vội vàng chăm sóc ngoại tôn nữ hơn nữa thôi kiến nghiệp luôn là chạy trốn không thấy người thôi lão sư liền thành không xảo lão nhân lúc này nghe nói lâm nhân muốn tới trong huyện tìm công tác thôi lão sư như thế nào có thể không cao hứng lâm nhân nếu là tới trong huyện liền ở nhà nàng ở sáng sớm một đêm Cũng có thể có người bồi nàng nói cái lời nói không phải sao. Lâm nhân bên này lại không dám đem nói quá vẹn toàn, đầu năm nay trong thành công nhân nổi tiếng thực, rất rất nhiều dân quê đều hâm mộ trong thành công nhân sinh hoạt, đều tưởng vào thành đi ăn cung ứng lương, chính là chân chính có thể từ nông thôn đi vào trong thành đứng vững góp chân lại có mấy cái. Lâm nhân hiện tại là tưởng vào thành, cụ thể có thể hay không vào thành bát tự còn không có một phiết, cho nên nàng đối thôi lão sư nói, mẹ nuôi, ta phải hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm. lại hảo hảo cộng lại cộng lại, chuyện này cũng không biết có thể hay không thành. Thôi lão sư lập tức liền đem việc này ôm xuống dưới, làm kiến nghiệp giúp ngươi hỏi thăm phương pháp chính là, không quan tâm cái gì cương vị, tiên tiến thành sớm nói. Lâm nhân cảm thấy công tác việc này vẫn là nàng chính mình đi mưu hoa tương đối hảo, nhưng lại không hảo bác thôi lão sư hảo ý, liền thay đổi đề tài nói, mẹ nuôi, hôm nay buổi sáng ăn cái gì cơm. Ta cán mị sợi thủy khai liền hạ thôi lão sư một bên nói, một bên vạch trần nắp nổi. xem xét thủy khai không có. Hôm nay buổi sáng, lâm nhân vội vàng ăn chén mì liền ra cửa. Hôm nay nàng bên sự tình đều mặc kệ, một lòng một dạ chỉ làm tốt một sự kiện liền thành, đó chính là hỏi thăm trong huyện các đơn vị sang năm chiêu công khảo thí sự. Lộc Giang thị tên thượng tuy rằng mang theo cái thị tự, nhưng quy mô cũng không lớn, xác thực một chút xương hô, hẳn là Lộc Giang huyện. Huyện thành bên trong nhà xưởng cũng không nhiều, vẽ ngón tay số xuống dưới, xưởng dệt, xưởng máy móc, đúc xưởng xưởng than Như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đơn vị Chính phủ cơ quan như vậy đơn vị Lâm nhân là không thèm nghĩ Hôm nay nàng chỉ cần đi này mấy cái nhà xưởng bên trong hỏi thăm một chút chiêu công sự liền hảo Chỉ cần một trương miệng đủ nhanh nhẹn Tìm người hỏi thăm sự tình cũng không phải cái gì việc khó Không ngoài gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ Đức hạnh người tốt, ôm tôn kính khiêm tốn thái độ đi nói chuyện Đức hạnh không tốt, lời nói đều không cần nhiều lời Trực tiếp tắc cái mấy mao tiền chỗ tốt là có thể hỏi đến không ý chuyện bận việc cả ngày lâm nhân rốt cuộc đem trong huyện mấy cái nhà xưởng chiêu công tin tức cấp sở soạn cái thấu triệt xưởng máy móc cùng đúc xưởng văn phòng nhân viên đã nghiêm trọng báo hỏa sang năm liền tính chiêu công cũng chỉ là chiêu phân xưởng bên trong học trò lâm nhân tại đây hai cái nhà máy bên ngoài chuyển qua một vòng xưởng máy móc đảo còn nói đến qua đi đúc xưởng hoàn toàn là mấy năm trước kế hoạch đại nhảy vọt sản vật lúc đó toàn dân luyện cương cái này tinh luyện cùng đúc nhà máy liền đúng thời cơ mà sinh hiện tại sao từ kỹ thuật mặt đi lên xem Cái này đốt xưởng cũng không có thực tế tính sản xuất. Cho nên lâm nhân trong lòng liền trước đem này hai cái nhà máy cấp xóa. Lại đến nói xưởng than, lộc giang huyện hạt hạ khu vực có mỏ than, cho nên cái này xưởng than hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm. Chỉ là cái này xưởng than cũng là văn phòng nhân viên đủ quân số, sang năm chiêu công chỉ chiêu phân xưởng học trò cùng bỏ bê công việc. Cùng với cả người làm cho đen tuyển đương thợ mỏ, còn không bằng ở đội sản xuất làm việc nhà nông đâu. Cho nên như vậy đào thải một lần lúc sau. cũng chỉ dư lại một cái xưởng dệt có thể suy xét tuy rằng xưởng dệt ở sang năm không có đại quy mô chiêu công tính toán chỉ chiêu mấy cái học trò làm ra vẻ bộ dáng chính là đối với một cái cô nương ra tới nói ở xưởng dệt đương học trò như thế nào đều so ở xưởng than cùng xưởng máy móc đương học đồ muốn thoải mái nay cũng có trách hạ hơn ngay từ đầu liền trực tiếp kiến nghị nàng đi xưởng dệt lúc đó hạ hơn đáp ứng rồi nàng nói muốn nghĩ cách làm nàng lên làm xưởng dệt phó xưởng trường hiện tại sao Hạ Hân trở lại kinh thành ăn Tết đi. Hai người Chi Gian không còn có quan hệ. Lâm Nhân cảm thấy chính mình vẫn là làm đến nơi đến trốn một bước một cái dấu chân. Trước từ phân xưởng bên trong học trò làm khởi tương đối hảo. Mùa đông thiên đoản, Lâm Nhân hỏi thăm xong trong huyện mấy cái nhà máy chiêu công xong việc. Sắc trời liền đã tối sầm xuống dưới. Buổi tối tự nhiên vẫn là đi mẹ nuôi thôi. Lão sư nơi đó trụ. Lâm Nhân một đường trở về thôi. Lão sư ra, gõ cửa thời điểm, là thôi kiến nghiệp khai môn. Thôi kiến nghiệp mở cửa. Nhìn lâm nhân liếc mắt một cái, liền xoay người tránh ra. Không biết vì cái gì, lâm nhân tổng cảm giác thôi kiến nghiệp vừa rồi xem nàng kia liếc mắt một cái có điểm quái. Kia ánh mắt, tựa hồ không có trước kia như vậy xa cách, còn nhiều một phân nói không rõ nguồn nói lại thôi. Nhân tử, người đã trở lại. Thôi lão sư thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra tới, đánh gãy lâm nhân suy nghĩ. Lâm nhân lên tiếng, tiến vào phòng bếp. Chỉ thấy cơm chiều đã sắp làm hảo. Kia một nồi to rau xanh lát thịt mặt bánh canh chính ù ngục cùng ngục đằng nhiệt khí, lại nấu thượng một lát liền có thể ăn. Thôi lão sư một tay dẫn theo nắp nồi, một tay cầm cơm uống, một bên quay trong nồi mặt bánh canh một bên đối lâm nhân nói, trong thành đầu chiêu công chuyện này, ta đã cùng kiến nghiệp nói. Làm hắn hỗ trợ hỏi thăm, xem có thể hay không cho ngươi tìm một cái thoải mái không ngừng được việc. Lâm nhân vừa định nói không cần, chợt thấy đến thôi kiến nghiệp dẫn theo hắn công y háo khoác tiến vào phong bếp, chào hỏi nói, trong xưởng có việc, ta hồi trong xưởng. Thôi lão sư vội kêu lên, chờ một chút. Ngươi hộp cơm đâu? Ta cho ngươi trang điểm cơm ngươi lại đi. Thôi kiến nghiệp lúc này đã muốn chạy tới viện môn khẩu, không cần, trong xưởng nhà ăn có cơm. Nói xong kéo ra viện môn đi ra ngoài. Lâm nhân nhìn kia nói bị vội vàng kéo ra lại vội vàng khép lại viện môn, bất giác có chút buồn bực. Như thế nào cảm thấy cái này thôi kiến nghiệp là ở cố ý trốn nàng đâu? Nàng có như vậy dọa người sao? Thấy nàng tới, hắn lập tức liền đi rồi. Lâm Nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng hôm trước tới trong huyện thời điểm, Thôi Kiến Nghiệp cũng không ở nhà, ngày hôm qua một ngày nàng cùng mẹ nuôi cùng nhau ở tần diễm gia, hôm nay mới là nàng chuyến này vào thành tới gặp Thôi Kiến Nghiệp đệ nhất mặt. Chương 294 nàng có ma lực. Mà lần này vào thành phía trước, nàng càng là cùng hắn không quen thuộc, cùng hắn nói qua nói, một con bàn tay đều có thể số lại đây, cho tới nay nàng đều không có đã làm cái gì đắc tội qua chuyện của hắn a. Lâm Nhân ở trong lòng nghĩ rồi lại nghĩ. Cảm thấy nếu chính mình không có tội lỗi hắn, kia hắn thấy nàng lập tức liền đi, rất có khả năng là hắn trộn dạng. Hắn vì cái gì trộn dạng? Chẳng lẽ là bởi vì hắn làm cái gì sẽ đắc tội chuyện của nàng? Như vậy tưởng tượng, lâm nhân liền nhớ tới chính mình trước kia bị thôi kiến nghiệp theo dõi quá sự, sau đó lại tưởng tượng, liền nhớ tới chính mình bí mật khả năng bị hắn quy đến. Lúc sau liền lo lắng lên, hắn có hay không đem nàng bí mật nói cho người khác? Còn có, hắn ở hoa ca thuộc hạ. Rốt cuộc lại như thế nào một cái nhân vật Lúc trước là thôi kiến nghiệp không ở nhà Nàng không thể nào do hỏi Hiện tại nếu thôi kiến nghiệp hắn đã trở lại kia nàng nhất định đến tìm hắn hỏi cái rõ ràng Hôm nay là không còn kịp rồi Sắc trời đã chậm Ngày mai nàng đi tìm hắn đi Sáng sớm liền đi Thôi lão sư cũng không biết lâm nhân này đó ý tưởng Thấy nàng ninh mày vẻ mặt tâm sự Còn tưởng rằng nàng ở vì vào thành công tác sự phạm sâu đâu Liền an ủi nói Không cần lo lắng Ta nghe kiến nghiệp nói Nhà máy bên trong vẫn là thực thiếu người, đến lúc đó ngẫm lại biện pháp, khẳng định có thể cho người lộng tới công tác. Lâm nhân cười cười, không nói gì, bởi vì những việc này, căn bản là nói không rõ. Vừa lúc lúc này trong nồi cơm hảo. Thôi lão sư lấy chén tới, bắt đầu thịnh cơm. Rau xanh lát thịt mặt bánh canh, nóng hầm hập thịnh thượng một chén lớn, ăn xong đi lúc sau, cả người đều ấm áp lên. Lại nói thôi kiến nghiệp trở về trong xưởng, nhà máy nhà ăn bên trong đã không có gì đồ ăn. Đánh gái thô mặt bánh bột ngâu nguyên lành điền xuống bụng tử, thôi kiến nghiệp trở về trong ký túc xá tới. Một bên lấy chìa khóa mở ra ký túc xá khóa cửa, một bên có chút tự dễ ước, trong nhà mặt nấu một nồi to rau xanh lát thịt mặt bánh canh, hắn không ăn, phi chạy đến trong xưởng tới gặp mặt lạnh bánh bột ngô. Tiến vào ký túc xá, thôi kiến nghiệp hướng trên giường một nằm, chuẩn bị ngủ. Chính là hắn rõ ràng biết chính mình, căn bản ngủ không được. Bởi vì không biết vì cái gì, trong đầu luôn là nghĩ lâm nhân. Nghĩ ngày hôm qua ban đêm nàng mơ hồ bộ dáng còn có nàng ôm hắn eo không cho hắn đi quạt cường. Lý trí thượng, hắn biết chính mình không nên tưởng này đó, có cái gì hảo tưởng. Bất quá chính là một hồi ô long, bất quá chính là trước đó không biết nàng bị hắn tới nương an bài đến hắn trong phòng trụ, náo loạn chàng xấu hổ thôi. Chính là, hắn quản không được chính mình tâm, hắn trong lòng thực loạn, hắn không tự chủ được, nàng bộ dáng một lần lại một lần ở hắn trong đầu hiện lên. Bởi vì như vậy tâm loạn, hắn không mặt mũi nào đối mặt nàng. cho nên mới sẽ phóng trong nhà kia một nồi to nóng hầm hập thơm ngào ngạt cơm chiều không ăn chạy tới trong xưởng gặp mặt lạnh bánh một ngô thôi kiến nghiệp ở trong ký túc xá nằm trong chốc lát không những không có bởi vì trong ký túc xá an tĩnh mà đem trong lòng phiền loạn bình ổn xuống dưới ngược lại là càng thêm bực bội cùng hỗn độn rốt cuộc hắn đứng dậy tới mặc tốt dày chuẩn bị đến ký túc xá đi xuống đi vừa đi hàng hiên bên trong gặp gỡ một cái nhân viên tạp vụ kia nhân viên tạp vụ vui đùa cùng hắn chào hỏi thôi đại soái Trời đã tối rồi, đây là muốn đi đâu nhi? thêm cô nương xử đối tượng. Thôi kiến nghiệp ngày thường lời nói không nhiều lắm, trên mặt biểu tình cũng không nhiều lắm, thêm chi thân cường thể tráng, hiểu chút quyền cước công phu, liền bị phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm cấp lấy mặt lệnh Thôi Đại soái tên hiệu, tên cứ gọi tắt Thôi Đại soái Thôi kiến nghiệp vô tâm tình cùng cái kia nhân viên tạp vụ bẩn, trực tiếp hỏi, thông tin thất đóng cửa không? Nhân viên tạp vụ suy nghĩ một chút, giống như còn không. Lời nói còn chưa nói xong. liền nhìn đến thôi kiến nghiệp một trận gió tránh ra. Nhân viên tạp vụ khó hiểu gãi gãi đầu, từ trước đến nay chấn định trầm ổn thái sơn băng đều không hoảng không loạn thôi đại soái thế nhưng cũng có như vậy cấp kinh phong thời điểm. Lại nói thôi kiến nghiệp sở dĩ vội vã đi thông tin thất, chủ yếu là muốn đem đẻ ở trong lòng tay mải cấp bỏ qua. Nếu lâm nhân là hạ hân đối tượng, mặc kệ hắn hai cái hiện tại là phân là hợp, lâm nhân sự, vẫn là giao cho hạ hân đi hỗ trợ tương đối hảo. Thôi kiến nghiệp hôm nay tan tầm về nhà lúc sau đã bị lão mẹ cấp giữ chặt, một cái kính nói lâm nhân nghĩ đến trong huyện công tác sự, làm hắn cấp hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Tối hôm qua kia chàng ô long nháo đến thôi kiến nghiệp trong lòng loạn thật sự, hắn là lại không dám cùng cái kia lâm nhân có bất luận cái gì tiếp xúc. Từ đêm qua đến đêm nay, thôi kiến nghiệp xem như hoàn toàn kiến thức, lâm nhân nữ nhân kia quá không bình thường. Nàng trên người mang theo ma lực, hoặc nhân thực. Tới gần không được. Bằng không hậu quả nhất định sẽ không dám tưởng tượng. Một cái là không thể tới gần nữ nhân, một cái là hắn thôi kiến nghiệp quá mệnh huynh đệ, mặc kệ từ hai người kia trùng cái nào người trên người suy xét, hắn thôi kiến nghiệp đều không thể xét không rõ. Vì thế thôi kiến nghiệp quyết định cấp xa ở kinh thị Hạ Hân gọi điện thoại, đem lâm nhân công tác sự tình đẩy cho Hạ Vân xong việc. Chỉ cần đem lâm nhân sự tình đều đẩy cho Hạ Vân kia hắn liền nhẹ nhàng, cùng hai người bọn họ trốn đến rất xa, lại không đi chạy cái kia nước đục xúc cái kia rủi ro. Như là tìm được rồi giải thoát chi lộ giống nhau. thôi kiến nghiệp một đường chạy tới thông tin thất thông tin thất trực ban đại tỷ đang muốn tan tầm thôi kiến nghiệp cấp trực ban đại tỷ tắc năm lao tiền vị kia đại tỷ rất là hào phong nói nơi này giao cho ngươi quay đầu lại giữ cửa cho ta quan hảo liền thành thôi kiến nghiệp ứng hạ nhìn theo vị kia đại tỷ tan tầm mai cho đến vị kia đại tỷ đi xa rốt cuộc nghe không được nàng tiếng bước chân thôi kiến nghiệp lúc này mới bắt đầu diêu điện thoại mà giờ này khắc này kinh thị kia phiến gia đình quân nhân trong đại viện này đóng hai tầng tiểu lâu Đang ở trong phòng vội vàng thu thập đồ vật Hạ Hân nghe được chuông điện thoại thanh, trên tay động tác ngừng lại, rồi sau đó tìm chỗ đất chống ngồi, chuẩn bị hơi sự nghỉ tạm trong chốc lát. Lúc này Trần Tố tâm lên lầu tới, gõ gõ Hạ Hân cửa phòng, "Ngươi điện thoại." "Ta điện thoại." Hạ Hân nghi hoặc, đại buổi tối, ai cho hắn gọi điện thoại? Nghi hoặc về nghi hoặc, động tác thượng cũng không có chút nào cọ sát, hắn vô vỗ trên tay hồi, bước nhanh xuống lầu tới, cầm lấy phòng khách một góc đặt kia đài máy bàn ống nghe. thôi kiến nghiệp bên này" Vừa rồi chờ Hạ Hân tới nghe điện thoại đương khẩu, lại có chút chân chờ. Lâm Nhân nếu yêu cầu Hạ Hân giúp nàng tìm công tác, chẳng phải là đã sớm mở miệng. Còn có, hắn lao mẹ nói chính là làm hắn hỗ trợ Lâm Nhân tìm công tác, một chữ đều không có nhắc tới Hạ Hân. Nói nữa, Hạ Hân đã trở về kinh thị, nhanh nhất cũng đến chờ thêm năm lúc sau mới có thể trở về, mà năm sau những cái đó nhà máy chiêu công khảo thí bố cáo đã dán đi ra ngoài, căn bản không kịp nha. Hắn liền như vậy đem giúp Lâm Nhân tìm công tác sự đẩy cho Hạ Hân, có phải hay không có điểm không phụ trách nhiệm? Như vậy trần chờ một phen, nghe tới Hạ Hân thanh âm từ ống nghe truyền ra tới thời điểm, thôi kiến nghiệp liền không tính toán nhắc lại Lâm Nhân tìm công tác sự. Chỉ lung tung xả một ít chuyện khác, nghe nói huyện chính phủ sang năm muốn nhân sự đại biến động, không biết ngươi sang năm còn trở về lộc ra sao? Hạ Hân đáp, cái này biến động cùng ta không quan hệ, ta qua năm liền trở về. mươi 295 cùng ngươi nói thật. Nói xong cảm giác nơi nào quay quái, quái, thôi kiến nghiệp làm người hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, điển hình ít nói nói nhiều làm việc người, lời nói rất ít, chính là phi thường thật làm, mỗi một sự kiện đều có thể cấp xử lý vững chắc, tích thủy bất lẩu. Như vậy thôi kiến nghiệp, đại buổi tối cho hắn gọi điện thoại, cũng chỉ vì hỏi hắn sang năm còn có thể hay không lọc giang, nên không phải là uống nhiều quá. Điện thoại bên kia thôi kiến nghiệp cũng không có cấp hạ hơn cân nhắc cơ hội, trực tiếp trở về câu, còn trở về liền hảo. Ta mẹ làm ta chuyển cáo ngươi, sang năm đã trở lại đến nhà ta ăn cơm. Nói xong liền chuẩn bị lược điện thoại, nhà máy thông tin thất muốn đóng cửa, ta trước lược. Hảo, thay ta hỏi thôi bác gái Hảo. Hạ Vân bên này cũng treo điện thoại. Điện thoại treo lúc sau, Hạ Hơn ngồi ở sofa, mày nữ lại, tổng cảm giác đêm nay thượng thôi kiến nghiệp có điểm quái. Vừa rồi kia thông điện thoại, khẳng định còn có sự tình gì thôi kiến nghiệp không có nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì đâu. Hạ Vân có điểm ngốc không được. hận không thể ngày mai liền chạy nhanh hồi Lộc Giang đi. Hiểu con không ai bằng mẹ, Trần Tố Tâm tuy rằng không có nghe được vừa mới kia thông điện thoại bên trong nội dung, chính là căn cứ hạ hơn giờ phút này biểu tình, đã đoán được, đứa nhỏ này sợ là ở nhà trụ không nổi nữa, vội vã tưởng trở về Lộc Giang huyện đâu. Ngay thương đứa nhỏ này liền cực nhỏ về nhà, thật vất vả ngóng trông cuối năm, hắn về nhà tới ăn tết, nếu là bởi vì một hồi điện thoại liền lại đi rồi, kia tiếp theo liền không biết khi nào mới có thể thấy hắn. ra rồi. người Trong lòng nhất không bỏ xuống được chính là chính mình hai tử, ở dư lại số lượng không nhiều lắm năm tháng, cùng hai tử thấy một mặt liền ít đi một mặt. Hung chi hạ huân lần này về nhà tới mấy ngày nay, cùng Trần Tố Tâm nháo đến cũng không vui sướng, thậm chí hôm nay buổi tối bắt đầu hạ huân đã bắt đầu thu thập hành lý, rất có muốn từ trong nhà dọn ra đi về sau không bao giờ sẽ đến y tứ. Như thế, Trần Tố Tâm như thế nào bỏ được làm hắn đi? Nếu là hắn này vừa đi, về sau không bao giờ hồi cái này ra tới. kia nàng không phải phí công nuôi dưỡng đứa con trai này, không, nàng không thể thả hắn đi. bất luận cái gì một cái mẫu thân cũng chưa biện pháp tiếp thu chính mình sinh dưỡng một hồi hài tử ly chính mình rất xa, cùng chính mình không tương lưu tới. giờ phút này trần tố tâm trong lòng là vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi, nàng ở hạ huân bên người ngồi xuống, thử mở miệng do hỏi, vừa mới là ai đánh điện thoại. hạ huân quét trần tố tâm liếc mắt một cái, nhàn nhạt đáp, một cái bằng hữu. trần tố tâm lại hỏi, ngươi lần này. Là quá xong năm lúc sau lại đi sao? Hạ Hân đã không muốn cùng Trần Tố Tâm nói chuyện, lung tung ứng phó nói, ta cũng nói không rõ, xem tình huống đi. Trần Tố Tâm luôn cuống, Hạ Hân, mẹ nó lời nói ngươi liền không thể nghiêm túc suy xét suy xét. Lưu tại kinh thị đi, đừng lại chạy trốn như vậy xa. Hạ Hân bất giác muốn cười, lãnh chào nói, suy xét ngươi nói. Ngươi liền ngươi cụ thể đều nói gì đó lời nói đều không nói cho ta, ta như thế nào suy xét ngươi nói. Đúng vậy, Hạ Hân lần này hồi kinh tới. Là riêng tới dò hỏi Trần Tố Tâm lúc trước rốt cuộc đều cùng Lâm Nhân nói chút gì đó. Kỳ thật Hạ Huân đã sớm hoài nghi, hay không Trần Tố Tâm lần đó mang theo Lê Tiểu Chu đi Lộc Giang thị, ngầm đi gặp quá Lâm Nhân, cho nên Lâm Nhân mới có thể đột nhiên cùng hắn phiên mặt, muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Sau lại hắn đi Lâm Gia thôn ở mấy ngày, rốt cuộc cũng lấy Lâm Nhân nói tình hình thực tế, Trần Tố Tâm thật đúng là liền đi Lâm Gia thôn đi tìm Lâm Nhân. Như vậy Trần Tố Tâm lúc trước đi tìm Lâm Nhân thời điểm, đều cùng Lâm Nhân nói chút cái gì? Vấn đề này Lâm Nhân khẳng định sẽ không trả lời hắn, bởi vì nàng đã sớm cùng hắn tách ra. Cho nên muốn biết rõ ràng vấn đề này, Hạ huân chỉ có thể tới hỏi Trần Tố Tâm. Điện thoại cùng thư từ hỏi không rõ ràng lắm, hắn chỉ có thể trở về kinh thị, thực địa dò hỏi Trần Tố Tâm. Chính là hắn này đều trở về kinh thị ba bốn thiên, nhưng vẫn không có thể từ Trần Tố Tâm trong miệng hỏi ra cái gì tới. Trần Tố Tâm hoặc là ngậm miệng không đáp, hoặc là chính là dùng ta ngày đó cũng không nói gì thêm linh tinh nói tới có lệ hắn. Hạ Hân là bị Trần Tố Tâm thái độ chọc phiền, dứt khoát cái gì đều không hỏi, trực tiếp thu thập đồ vật chạy lấy người. Không thể trêu vào ngươi, ta trốn đến khởi. Ta trực tiếp từ trong nhà này dọn đi, về sau không bao giờ trở về, lúc này ngươi tổng quản không chuyện của ta đi. Bởi vì bất mãn Trần Tố Tâm vẫn luôn không bằng thực tướng bẩm báo đế tìm lâm nhân nói gì đó, cho nên mới có Hạ Hân giờ phút này ngươi liền ngươi cụ thể đều nói gì đó lời nói đều không nói cho ta, ta như thế nào suy xét ngươi nói. Lãnh chào. Trần Tố Tâm nghe xong lời này, thở dài một tiếng. Nàng biết chính mình nếu là không nói chút cái gì, đứa con trai này liền thật sự muốn vừa đi không quay đầu lại. Là làm nhi tử hận nàng tự chủ trương, vẫn là vĩnh viễn mất đi đứa con trai này. Trần Tố Tâm khó xử cực kỳ. Hạ Hân không rảnh bồi nàng ở chỗ này nhàn ngồi, này liền đứng dậy, chuẩn bị lên lầu đi tiếp tục thu thập đồ vật. Đêm nay Thượng tướng đồ vật đều thu thập hảo, ngày mai liền đi bưu cục đi gửi đi, sau đó trong nhà này liền không còn có hắn một kiện đồ vật. Hắn cũng liền lại không cần hồi cái này ra. Trần Tố Tâm thấy trên mặt hắn biểu tình lạnh nhạt lại kiên định, biết hắn đây là đi ý đã quyết, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp, ngươi ngồi xuống, ta đều cùng ngươi nói thật. Lam nhi tử hận nàng, vẫn là vĩnh viễn mất đi đứa con trai này, Trần Tố Tâm rốt cuộc vẫn là lựa chọn người trước. Hạ hơn một lần nữa ở sofa ngồi xuống, mở miệng nói, ngươi muốn đem ngươi cùng Lâm nhân nói qua nói toàn bộ đều nói cho ta, bằng không. Ngươi là biết ta đối cái này ra có bao nhiêu chán ghét. Trần Tố Tâm vô lực đè đè huyệt Thái Dương, nàng là thật sự không biết chính mình đời này rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, như thế nào liền sống thành hiện tại cái dạng này. Nói đi, nên nói đều nói đi. Dù sao người đang làm trời đang xem, liền tính nàng chính mình tưởng dấu dếm, sớm muộn gì có một ngày Hạ Hân cũng sẽ từ ông trời nơi đó biết nàng nói qua nói. Vì thế Trần Tố Tâm đều công đạo, ta chỉ là lo lắng, lâm nhân nàng có như vậy một cái mẹ, nàng chính mình phẩm hạnh lại có thể hảo đi nơi nào. Hạ Hân vừa nghe liền bực. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy nàng? Nàng cùng nàng mẹ đã sớm chặt đứt quan hệ, việc này bọn họ trong thôn ai không biết. Trần tố tâm chịu không nổi chính mình nhi tử như vậy ngựa khí chống đối chính mình. Theo bản năng liền phản bác nói, nàng còn tuổi nhỏ liền dám cùng nàng mẹ đoạn tuyệt quan hệ, có thể thấy được nàng tâm địa có bao nhiêu lánh ngạnh ngoan độc còn có nàng mẹ nó hành động, thật sự làm người khinh thường. Nàng rốt cuộc là nàng mẹ sinh hạ tới, ai biết nàng có hay không kế thừa nàng mẹ nó. Đủ rồi. Hạ hân hỏa đại đánh gây trần tố tâm nói. Những lời này, chỉ là hắn tùy tiện nghe xong một chút liền hỏa thành như vậy, lúc ấy lâm nhân nghe đến mấy cái này lời nói khi không biết có bao nhiêu khí. Khó trách ngày đó ở thôi lão sư trong nhà, lâm nhân sẽ như vậy kiên quyết muốn cùng hắn tách ra. Đổi chỗ mà làm, nếu hắn là nàng, nghe được hắn lão mẹ nói được những lời này, chỉ sợ là cũng muốn hận thường hắn. Trần tố tâm là cái cái dạng gì tính tình, hạ hân quá rõ ràng, nàng đại thật xa từ kinh thị đến lục giang. còn đem Lê Tiểu Chu cũng mang lên, lúc sau lại cô y sấn hắn không phòng bị thời điểm đi lâm gia thôn, nghĩ đến ngày đó nàng muốn nói cũng không ngăn này một câu. mươi 296 dù sao chính là không hài lòng. trừ bỏ những lời này ở ngoài, ngày đó ngươi còn cùng lâm nhân nói gì đó. Hạ Hơn áp chế trong lòng hòa khí, lại hỏi. Trần Tố Tâm đống nhiên cái gì đều không nghĩ nói. Phía trước nàng cho rằng bãi ở nàng trước mặt chính là nhị tuyển một đề mục, hoặc là làm nhi tử hận nàng, hoặc là nhi tử vĩnh viễn rời đi. Hiện tại nàng phát hiện này hai cái lựa chọn kỳ thật chính là một cái tuyển tuyến. Hắn hận nàng, sau đó hắn sẽ vừa đi không quay đầu lại. Hắn không biết nàng nói những lời này đó, cũng giống nhau sẽ vừa đi không quay đầu lại. Nếu nàng căn bản lưu không được đứa con trai này, kia nàng vì cái gì muốn cho hắn trước khi rời đi hận nàng. Cho nên Trần Tố Tâm cái gì đều không nghĩ nói. Hạ Hân thấy Trần Tố Tâm đột nhiên liền ngậm miệng không nói, cũng lười đến hỏi lại. Dù sao nàng ngày đó nói được tất cả đều không phải lời hay là được. Trần tố tâm chơ mắt nhìn hạ hân thở phì phì đứng dậy tránh ra, trong lòng từng đợt độn đau lan tràn khai. Nàng đời trước rốt cuộc làm sai cái gì? Đời này phải bị chính mình nhi tử như vậy đối đãi. Nàng này lâm nhân chuyện này thượng lại nói sai rồi cái gì? Con trai của nàng thế nhưng sẽ như vậy hận nàng. Trần tố tâm đau lòng không thôi lệnh qua sofa, đột nhiên thấy sinh mệnh tiểu thụy, nhân sinh không thú vị. Nhi tử không cần hắn cái này mẹ, nàng trong lòng khó chịu, nhi tử cưới cái kia thượng không được mặt bản nông thôn nha đầu. Nàng trong lòng càng khó chịu Ông trời Rốt cuộc nàng nên làm cái gì bây giờ Rốt cuộc nàng muốn như thế nào sống Đang ở Trần Tố tâm tuyệt vọng không thôi thời điểm Hầu Trọng Hoa đã đi tới Ở bên người nàng ngồi xuống Lao trở Ngươi nói xem ta rốt cuộc nơi nào sai rồi Vì cái gì hắn như vậy hả ta Trần Tố tâm ủy khuất không thôi nào vào Hầu Trọng Hoa trong lòng ngực Hầu Trọng Hoa khuyên đủ Hạ hơn là ngươi thân sinh Hắn trong lòng nghĩ muốn cái gì Ngươi còn không rõ ràng lắm Hắn nghĩ muốn cái gì, ngươi cho hắn cái gì là được, Hà Tất muốn cùng hắn như vậy Ninh. Trần Tố tâm xua tay, ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết. Hầu Trọng Hoa, ta như thế nào không biết. Lòng ta đều rất rõ ràng. Năm nay mùa hè Hạ Huân mang theo cái kia cô nương đi quý tỉnh tỉnh thành, ở một cái quân sự đơn vị báo tên của ta, ở kia đơn vị nhà khách ở mấy ngày, lúc ấy ta liền biết kia cô nương ở Hạ Huân trong lòng không bình thường. Ngay thường, Hạ Huân đối với Hầu Trọng Hoa cái này cha kế có bao nhiêu không thích, Người khác không rõ ràng lắm hầu trọng hoa trong lòng lại là rất rõ ràng. Tiểu tử này là hận không thể hắn hầu trọng hoa sớm ở năm đó còn đánh giặc thời điểm liền chết, thay đổi hắn thân ba tồn tại trở về. Trực tiếp điểm nói, chính là đem hắn trở thành sát phụ kẻ thù, không đội trời chung. Nhưng chính là như vậy một cái không đội trời chung kẻ thù, hạ hân cư nhiên chịu ở bên ngoài báo tên của hắn. Cách làm như vậy mục đích chỉ là tưởng đổi lấy một nhà nhà khách bên trong một cái tương đối thoải mái phòng. Mà đổi lấy kia gian tương đối thoải mái phòng mục đích. chẳng qua là muốn cho cái kia cô nương ra cửa bên ngoài trụ thoải mái một ít thôi. Đã sớm ở lúc ấy, hầu Trọng Hoa liền đã nhìn ra, cái kia kêu lâm nhân cô nương đối với Hạ Hân tới nói, là phi thường phi thường không bình thường người. Nhưng hắn cái này không chịu Hạ Hân đãi thấy người đứng xem đều có thể xem minh bạch sự tình, vì cái gì Trần Tố Tâm làm Hạ Hân thân mụ ngược lại là xem không rõ đâu. Cho nên hầu Trọng Hoa liền khuyên Trần Tố Tâm, đừng lại cùng hắn Minh chứ, thừa dịp hắn mấy ngày nay còn ở nhà, chỗ nào cũng không có đi ngươi liền hướng hắn thấp cái đầu lại có thể như thế nào? Hán! Trần Tố Tâm ngăn lại hầu trọng hoa nói, cái gì đều đừng nói nữa. Ta lúc này là không có khả năng lại cúi đầu. Phía trước cái kia lâm nhân theo hạ hân cùng nhau tới trong nhà lần đó, Trần Tố Tâm đã thấp đầu, tuy rằng chính mình thực không thích cái kia xuất thân hương giả thượng không được mặt bàn nha đầu, chính là xem ở hạ hân lần nữa hướng trong nhà viết thư cấp trong nhà gọi điện thoại dặn dò phải đối kia cô nương thái độ hảo một chút phân thượng, Trần Tố Tâm thấp một lần đầu. Chính là Trần Tố Tâm nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình túi đầu buông dáng người giống cái lao nha hoàn giống nhau chu nói rất nhỏ cấp chiếu cố vài thiên nữ hài tử, cư nhiên sẽ là người như vậy. Hiện tại Trần Tố Tâm nhớ tới đều cảm thấy mất công hoảng, nàng lúc trước như vậy ăn ngon hảo uống cung phụng kia cô nương, một chút sắc mặt cũng không dám cấp kia cô nương xem, lại không nghĩ rằng kia cô nương thế nhưng như vậy xối rục Hạ Huân. Nếu không phải kia cô nương xối rục, Hạ Huân lần này về nhà sao có thể từ vừa vào cửa bắt đầu liền cùng nàng cái này mâu thân áo. Thật đúng là tức chết người đi được. Trừ phi ta đã chết. Bằng không mơ tưởng ta cấp kia họ lâm nha đầu sắc mặt tốt xem. Trần Tố Tâm thả tàn nhẫn lời nói. Hầu trọng hoa thở dài một tiếng. Ngươi đây là tội gì đâu. Trần Tố Tâm. Ngươi cũng không biết kia nha đầu mẹ đều làm chuyện gì. Những cái đó dơ chuyện này các nàng có mặt làm. Ta cũng chưa mặt nói. Ta là kiên quyết không cho phép như vậy nữ cùng ta nhi tử kết hôn. Thật muốn là như vậy nữ vào ta ra môn. Ta liền không sống. Hầu Trọng Hoa vội Trấn An nói, lại nói ngốc lời nói có phải hay không. Con lớn không nghe lời mẹ, Hạ Hân thật sự muốn cùng kia cô nương ở bên nhau, ngươi cũng ngăn không được, sao không sớm ứng hắn, đại gia cũng đều thống khoái. Ứng hắn, ta đến chết đều sẽ không thống khoái. Trần Tố Tâm hận nói. Hầu Trọng Hoa, nói một ngàn nói một vạn, ngươi còn không phải ngại kia cô nương mẹ làm việc không sáng giỏi. Nhưng kia lại cùng kia cô nương lại cái gì quan hệ? Ừ. Trần Tố Tâm cười lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Hạ huân nói đến cùng, không phải hắn hầu trọng hoa thân sinh nhi tử, cho nên hắn như thế nào nói chuyện đều có thể, đổi làm hắn thân sinh nhi tử thử xem xem. Đương nhiên những lời này trần tố tâm không thể nói, nàng đã cùng hạ huân đứa con trai này ly tâm, hắn không thể lại cùng hầu trọng hoa cái này trượng phu nháo lật xuống. Dù sao cái kia lâm nhân, nàng chính là không hài lòng. Mặc kệ người khác nói như thế nào khuyên như thế nào, nàng xem cái kia lâm nhân vẫn luôn là thấy thế nào như thế nào đều không hài lòng. Trần Tố Tâm trong lòng vừa ý con dâu người được chọn là lao Lê Gia Khuê nữ Lê Tiểu Chu. Thuyền nhỏ kia cô nương Trần Tố Tâm từ nhỏ nhìn lớn lên, không chỉ có bộ dáng hảo, tính cách cũng hoạt bát đáng yêu thực, đầu óc càng là không nói, sẽ niệm thương, tiểu học thời điểm nhảy hai cấp, hiện tại 16, 17 tuổi tắc liền thượng đại học. Hơn nữa nhà này thế cũng là không đến chọn. Đối với Lê Tiểu Chu, Trần Tố Tâm là thấy thế nào như thế nào thích, đánh tâm nhãn vừa lòng. Nam mơ đều muốn cho hạ hơn cưới Lê Tiểu Chu tới làm nàng con dâu. nhớ tới lê tiểu chu trần tố tâm trong lòng thoáng thoải mái một ít hào liên hảo tại lê tiểu chu kia hài tử đối hạ hân có tâm từ nhỏ liền cùng hạ hơn thân cận bằng không trần tố tâm hiện tại thật là muốn chết tâm đều có chỉ cần lê tiểu chu đối hạ hân có tâm kia việc này liền dễ làm trần tố tâm âm thầm nghĩ sớm muộn gì nàng muốn tìm một cơ hội đem lê tiểu chu cùng hạ hân tác hợp đến một chỗ đi làm cái kia họ lâm giã nha đầu nào mát mẻ nào ngấp đi vừa mới hạ hơn không phải hỏi nàng còn cùng lâm nhân nói gì đó sao Nàng ngày đó trừ bỏ ghét bỏ lâm nhân mẫu thân dương Tú Nga ở ngoài, còn đối lâm nhân nói, làm nàng chủ động rời đi. Hơn nữa còn để lại Lê Tiểu Chu ở Lộc Giang huyện làm lâm nhân thấy rõ ràng chẳng hướng. mươi 297 một cái đối sách. Đương nhiên này đó nàng là sẽ không cùng Hạ Hơn nói. Nói ra, Hạ vân liền sẽ khởi phong bị, nói như vậy Lê Tiểu Chu còn như thế nào tiếp xúc hắn. Như vậy tưởng tượng, Trần Tố Tâm trong lòng đột nhiên liền nghĩ ra một cái đối sách tới. Có này kế sách thần kỳ. Nàng sẽ không sợ hắn Hạ Huân rời nhà đi ra ngoài. Bởi vì sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ ngoan ngoãn trở về. Hầu Trọng Hoa cũng không biết Trần Tố Tâm này đó ý tưởng, hắn thấy Trần Tố Tâm cúi đầu không nói chuyện nữa, tưởng chính mình lời nói mới rồi đem nàng khuyên lại, toại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ khuyên Trần Tố Tâm sớm một chút nghỉ ngơi. Trần Tố Tâm ứng hạ, đi theo Hầu Trọng Hoa cùng nhau đứng dậy tới, lên lầu trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. ngày hôm sau, Hạ Huân liền đem thu thập hảo đồ vật đưa đi bưu cục. gửi thư đến lộc giang huyện đi mà chính hắn cũng mua cùng ngày vé xe lửa chuẩn bị mau chóng trở về lộc giang huyện đi trần tố tâm cư nhiên cùng lâm nhân nói nói vậy cũng khó trách lâm nhân sẽ cùng hắn trở mặt hắn đến chạy nhanh đi hống hống nàng cũng không thể làm nàng đối hắn rét lạnh tâm Ngay này hạ huân rời đi ra thời điểm trần tố tâm đứng ở lầu hai phòng cửa sổ mặt sau yên lặng nhìn theo hắn nàng biết đứa con trai này hiện tại chán ghét nàng thực cho nên nàng cũng không đi trước mặt hắn chọc hắn phiền lòng Liền tại đây cửa sổ mặt sau lặng lẽ xem hắn đi. Nàng đứa con trai này à, từ nhỏ chính là cái người có tình nghĩa, ngoài lạnh trong nóng, nhìn như quất cường, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều thiện lương mềm mại. Chờ hắn trở lại lộc giang lúc sau, nàng liền bắt đầu nghĩ cách. Nàng không chỉ có muốn cho hắn cùng lâm nhân hoàn toàn chặt ước, nàng còn muốn cho hắn ngoan ngoan hồi kinh tới, an an phận phận ở kinh thị sinh hoạt cùng công tác. Nàng trần tố tâm tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng rốt cuộc sống lớn như vậy tuổi. Những cái đó những người trẻ tuổi kia chi gian cảm tình cho chơi, nàng năm đó toàn bộ đều chơi qua. Bằng không, hiện tại nàng như thế nào có thể an an ổn ổn ngồi ở tư lệnh phu nhân vị trí này thượng đâu. Phía trước, nàng là không nghĩ nhau đến như vậy đại, mới coi thường cái kia họ lâm nha đầu. Hiện tại sao, họ lâm đã mê hoặc nàng nhi tử muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, nàng nói cái gì đều không thể lại ngồi chờ chết. Một cái 17 tuổi nha đầu tưởng cùng nàng đấu. Còn quá non chút. nàng trần tố tâm lúc này đây không cho kia họ lâm nha đầu thua tâm phục khẩu phục nàng này vài thập niên cơm liền ăn không trả tiền suy loại này trí tại tất đắc tự tin trần tố tâm trong lòng đối với nhi tử rời nhà nỗi buồn ly biệt liền phai nhạt một ít nàng đỡ xong lăng chơ mắt nhìn hạ hơn càng đi càng xa cuối cùng một chút từ nàng trong tầm mắt biến mất lúc sau mới không tha thu hồi tầm mắt lúc sau ra phòng xuống lầu tới nàng chuẩn bị ra cửa một chuyến nàng đến sớm một chút Mưu hoa sớm một chút Mưu hoa mới có thể làm nhi tử sớm chút trở về không phải. Lại nói lâm nhân bên này, ở tại thôi lão sư trong nhà. Hôm nay buổi sáng nàng ở thôi lão sư ra ăn qua cơm sáng lúc sau liền ra cửa. Nàng không biết đêm qua thôi kiến nghiệp cấp hạ hân thông qua điện thoại, càng không biết kinh thị bên kia hạ hân bên người đều đã xảy ra cái gì. Nàng trong lòng hiện tại vạn phần rối rắm sự tình là, nàng bí mật rốt cuộc thôi kiến nghiệp đều biết nhiều ít, nàng bí mật thôi kiến nghiệp rốt cuộc có hay không nói cho người khác. Chuyện này đối nàng tới nói vạn phần quan trọng Hôm nay trong vòng, nàng cần thiết muốn đem chuyện này lộng cái rõ ràng. Hôm nay ai đều đừng muốn ngăn nàng, việc này hôm nay thôi kiến nghiệp chịu trực tiếp trả lời liền thôi. Nếu là hắn không nói, nàng nhất định sẽ nghĩ cách làm hắn đúng sự thật công đạo. Dù sao hôm nay trong vòng, việc này cần thiết phải làm thỏa. Đó là suy như vậy một loại tâm tình, lâm nhân một đường đi vào xưởng máy móc tới tìm thôi kiến nghiệp. Đúng là phân xưởng bên trong bận rộn nhất thời điểm, công nhân nhóm chính làm sống đâu, đột nhiên có phòng thưởng trực người lại đây kêu, thôi kiến nghiệp. Có một cô nương tìm ngươi. Thôi kiến nghiệp bên cạnh nhân viên tạp vụ nhóm vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, cô nương. Thôi đại xoáy ngươi chừng nào thì nhận thức cô nương. Ngươi nên không phải là xử đối tượng đi. Thôi kiến nghiệp không phản ứng bọn họ, bỏ qua trong tay cờ lê, vô vô trên người hôi, này liền ra phân xưởng. Thôi kiến nghiệp tránh ra lúc sau, ngày thường cùng hắn quen biết mấy cái nhân viên tạp vụ không chịu ngồi yên, sôi nổi nghị luận mở ra. Nhân viên tạp vụ giáp nói. ta đêm qua nhìn đến thôi đại soái vô cùng lo lắng đi thông tin thất cho người ta gọi điện thoại kia bộ dáng các ngươi là không nhìn thấy cấp kinh phong giống nhau tấm tắc ta đoán khẳng định là cho kia cô nương gọi điện thoại nhân viên tạp vụ ớt nói chúng ta thôi đại soái muốn gì có gì bộ dáng cùng bản lĩnh cũng không thiếu tìm cái cô nương xử đối tượng không phải thực bình thường ai gì thời điểm chúng ta cũng có thể yêu đương nhạc một nhạc nhân viên tạp vụ giáp không phải không có hâm mộ nói nhân viên tạp vụ ớt trêu chọc nói Liền ngươi như vậy võ đại lang tái thế bộ dáng, muốn gì không gì, khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Ta còn không phải là vóc dáng lùng điểm, ngươi cũng không thể như vậy xem thường người. Lại nói thôi kiến nghiệp ra tới phân xưởng, đi vào nhà máy cổng lớn thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến cổng lớn đứng lâm nhân. Duyên dáng yêu kiều đại cô nương, một khuôn mặt chứng rất là thủy linh, hai điều đại bím tóc một cái rũ ở sau lưng, một cái đáp ở trước ngực, màu đỏ sầm áo đông, màu xanh biển quần. Đây là một đạo cùng hắn công tác phân xưởng hoàn toàn không giống nhau phong cảnh, đẹp, tươi mát, thoát tủ, làm người không rời mắt được. Sắp đi đến nhà máy cổng lớn thời điểm, thôi kiến nghiệp có chút trần chờ. Lý trí nói cho hắn, không thể ly cô nương này thân cận quá. Cô nương này chính là không bình thường, cả người mang theo ma lực, một giây là có thể đem hắn một lòng cấp đảo loạn rớt. Chính là đầu góc chỗ sâu trong lại tiềm tàng một cái ý tưởng, là nàng chính mình tới tìm hắn, lại không phải hắn trêu chọc nàng. Vì sao liền không thể cùng nàng hảo hảo nói nói mấy câu. Lâm nhân không thể gặp thôi kiến nghiệp như vậy rong rong dài dài bộ dáng, một cái đại lao ra, sao đi cái lộn như vậy cọ sát. Vì thế nàng hướng về phía thôi kiến nghiệp hô một tiếng, uy. Ngươi liền không thể mau điểm. Thôi kiến nghiệp bị thanh âm này một e trong phút chốc lý trí liền bay tới trên chín tầng mây, hoàn toàn dựa vào trong lòng kia không biết từ nơi nào toát ra tới ý tưởng đi tới lâm nhân trước mặt. Ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi cùng ta tới. Lâm Nhân đi thẳng vào vấn đề nói. Thôi kiến nghiệp trần trờ nói, ta còn thượng ban đâu? Lâm Nhân không chút suy nghĩ nói, ngươi một ngày tiền lương nhiều ít. Ta gấp đôi bồi cho ngươi. Đi nha, cùng ta tới. Xem đại môn cụ ông nghe xong Lâm Nhân nói, không khỏi nhìn Lâm Nhân hai mắt, tiểu cô nương khẩu khí không nhỏ sao. Thôi kiến nghiệp vẫn là trần trờ, tiền lương không tiền lương, hắn không để bụng. Hắn chính là cảm thấy, liền như vậy cùng nàng cùng nhau đi rồi, có thể hay không không tốt lắm. Cái này lâm nhân chính là hạ hơn người trong lòng. Lâm nhân thấy thôi kiến nghiệp như là bị mặt đất dính ở chân giường như, mặc kệ nàng nói như thế nào hắn chính là đứng ở tại chỗ bất động, có chút không kiên nhẫn, thúc giục hắn, đi à, đường cọ sát. tìm ngươi một chuyến cũng thật đủ khó. Thôi kiến nghiệp rốt cuộc cấp ra điểm phản ứng, ngươi muốn hỏi nói cái gì, liền tại đây nói đi. Lâm nhân vô ngữ, nơi này nếu là chỗ nói chuyện, nàng còn dùng đến hắn nhắc nhở. Đã sớm mở miệng, chương 298 không cần lại trang. Thật sự là không thể gặp Thôi Kiến Nghiệp do do dự dự bộ dáng, lâm nhân xả hắn tay háo, trực tiếp đem hắn túng đi. Xem đại môn cụ ông thấy này tình hình, nhịn không được trêu chọc Thôi Kiến Nghiệp, tiểu Thôi, ngươi này đối tượng tính cách rất không tồi a Thôi Kiến Nghiệp vừa nghe, bên hai bất giác nóng lên, cô ý muốn cùng kia cụ ông giải thích hai câu, chính là đã bị nàng lôi kéo đi rồi hảo một khoảng cách, liền kia cụ ông nhĩ lực cũng nghe không rõ ràng lắm lời hắn nói. Nếu đã ra sưởng, vậy cứ như vậy đi. Trước hết nghe nghe nàng có nói cái gì muốn nói. Thôi kiến nghiệp mở miệng hỏi Lâm Nhân, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Lâm Nhân lúc này đã buông lỏng ra hắn ống tay háo, cùng hắn kéo ra hai ba bước xa khoảng cách, nghe hắn như vậy vừa hỏi, giơ tay chỉ chỉ cách đó không xa một cái tiểu công viên nói, tới đó nói đi. Cái này niên đại không có quán cà phê, không có trà lâu, càng không có đủ loại kiểu dáng hội sở, muốn tìm một chỗ ngồi xuống hảo hảo trò chuyện đều không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đi công viên. Như vậy thời gian làm việc buổi sáng, công viên bên trong không bao nhiêu người, miễn cưỡng có thể xem như một cái nói sự tình hảo nơi đi. Thôi kiến nghiệp bên này nghe Lâm Nhân nói muốn đi công viên, nhịn không được lại do dự lên. Thông thường đều là xử đối tượng tình lữ nhóm thích đẩy cái xe đạp cùng đi dạo công viên, hắn cùng nàng bộ dáng này đi dạo công viên, thích hợp sao? Lâm Nhân xem hắn lại là một bộ do do dự dự thái độ, thật sự không biết nên nói cái gì mới hảo, cái này thôi kiến nghiệp, nhìn qua rất đàn ông. Sao làm khởi sự tới như vậy ma kỷ? Người rốt cuộc có đi hay là không a? Lâm nhân không kiên nhẫn hỏi. Thôi kiến nghiệp chung quanh nhìn một lần, trả lời nói, có chuyện gì, liền ở chỗ này nói đi. Lâm nhân hít sâu một hơi, ổn ổn cảm xúc, sau đó mới mở miệng, nơi này liền ở đường cái bên cạnh, tới tới lui lui có không ít qua đường người, không thích hợp nói quan trọng sự tình. Ta hôm nay muốn cùng ngươi câu thông sự tình, với ta mà nói thực quan trọng. Cho nên... Chúng ta vẫn là đi công viên tìm cái an tĩnh địa phương chậm rãi nói đi. Thôi kiến nghiệp tim đập nhịp chợt rối loạn hai hạ. Đi công viên tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện, không phải cùng xử đối tượng một cái dạng. Lâm nhân không có cho hắn cọ sát thời gian, dẫn đầu hướng tới đường cái nghiêng đối diện kia tòa tiểu công viên đi đến. Thôi kiến nghiệp do dự một chút, rốt cuộc vẫn là theo đi lên. Lâm nhân đi vào công viên, tìm cái ẩn nắp góc. Cái kia trong một góc có mấy cây, kia mấy cây gieo trồng tương đối xảo. vừa lúc đem Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị ánh sáng đều ngăn trở. Mà mấy cây trung gian có một mảnh đất trống, đất trống thượng đầy đất cỏ dại, vừa lúc có thể ngồi xuống đất ngồi xuống. Lâm Nhân ở kia một khối đất trống ngồi xuống, sau đó hướng tới Thôi Kiến Nghiệp vây vây tay, lại đây nơi này. Thôi Kiến Nghiệp trần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là theo lời đi qua. Đều đã cùng nàng tới nơi này, quay đầu tránh ra cũng không còn kịp rồi, chi bằng nghe một chút xem, nàng rốt cuộc muốn hỏi hắn chuyện gì. Lâm nhân chờ thôi kiến nghiệp ở nàng cách đó không xa trên cỏ ngồi xuống lúc sau, liền mở miệng trực tiếp đặt câu hỏi, ngươi trước kia vì cái gì theo dõi ta? Theo dõi? Thôi kiến nghiệp một bộ nghi hoặc biểu tình, mày hơi hơi ninh khởi. Lâm nhân suy nghĩ một chút, thay đổi loại cách nói, ta trước kia gặp qua ngươi, ở ngươi trở lại thôi Lão sư bên người trở thành thôi kiến nghiệp trước kia. Lúc ấy, ngươi cũng gặp qua ta. Chuyện này, ngươi không phủ nhận đi. Thôi kiến nghiệp lắc lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn thế nhưng trực tiếp phủ nhận. Lâm Nhân đột nhiên có chút buồn bực. Chính là cẩn thận tưởng tượng, hắn bên ngoài thượng là huyện thành xưởng máy móc công nhân, Ngầm Thi tại chợ đen thượng thế Hoa Ca làm việc. Chợ đen ở cái này niên đại là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm, một khi bị bắt được liền phải ăn lao cơm, hắn tiểu tâm cẩn thận một ít cũng là hẳn là. Vì thế Lâm Nhân bảo đảm nói, ta chỉ muốn biết ngươi có hay không đem bí mật của ta nói ra đi, chuyện khác, ta một mực không biết, cũng một mực bất quá hỏi, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. thôi kiến nghiệp trên mặt nghi hoặc biểu tình càng đậm vài phần bí mật nay đã là nàng lần thứ hai ở trước mặt hắn nhắc tới bí mật hai chữ nàng rốt cuộc có cái gì bí mật thôi kiến nghiệp nghi hoặc khó hiểu lâm nhân không tin hắn không biết nàng bí mật ngày đó buổi tối nàng cấp hướng hồng quân giao đường trắng chính là bị hắn toàn bộ hành trình theo dõi ngày đó hắn đầu tiên là theo dõi hướng hồng quân sau đó lại theo dõi nàng nàng không tin hắn không thấy được nàng ở hướng hồng quân xe vận tải xe thác thượng đại biến đường trắng Nếu hắn không biết nàng chỗ hơn người, kia hoa ca vì cái gì sẽ như vậy yên tâm cùng nàng làm buôn bán. Cái kia hoa ca có thể hôn đến Ninh Bắc tỉnh chợ đen một bá địa vị, tuyệt đối không phải là một cái đơn giản nhân vật, nhân ra là sẽ không bằng nàng vài câu tái nhật vô lực lấy cớ liền tin nàng, sở dĩ sẽ cùng nàng cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương làm buôn bán, còn không phải xem chuẩn nàng cùng người khác không giống nhau. Cho nên lâm nhân lại lần nữa mở miệng, đối thôi kiến nghiệp nói, ngươi không cần lại trang, ngươi liền nói thẳng nói xem, Ngươi phát hiện bí mật của ta lúc sau, đều nói cho người nào. Thôi kiến nghiệp nghe những lời này, càng thêm nghi hoặc lên, ngươi rốt cuộc có cái gì bí mật. Lâm nhân thấy hắn còn ở trang, trong lòng hỏa khí lớn hơn nữa, thôi kiến nghiệp. Ngươi này cái gì thái độ? Ta còn có thể hại ngươi sao? Ngươi vì cái gì liền không thể cùng ta hảo hảo nói thật. Thôi kiến nghiệp trầm mặc xuống dưới, túi đầu, ninh mày, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cỏ dại, như là đang nhìn những cái đó cỏ dại, lại như là cái gì cũng chưa xem. Lâm nhân bị hắn này không nói lời nào thái độ chọc đến một trận phiền lòng, nàng cho rằng tìm được rồi hắn, đem sự tình hỏi cái rõ ràng, nàng là có thể căn cứ cụ thể tình huống ngẫm lại đối sách. Lại không nghĩ rằng cái này thôi kiến nghiệp tâm cơ như thế sâu, thế nhưng Trang làm cái gì cũng không biết, một chương miệng cắn chặt muốn chết, chết sống không thừa nhận biết nàng bí mật sự. Như vậy nàng còn làm sao vậy giải tình huống, hiểu biết không đến cụ thể tình huống nàng còn nghĩ như thế nào đối sách. Không thể tưởng được đối sách. Vạn nhất hoa ca cùng những cái đó biết nàng bí mật người ở nào đó thời gian nào đó địa điểm đột nhiên nhảy ra cắn nàng một ngụm nhưng làm sao bây giờ. Lâm nhân càng muốn trong lòng càng loạn, nhịn không được đối thôi kiến nghiệp nói, tính ta cầu ngươi được chưa. Ngươi liền cho ta nói thật đi, liền một câu, được chưa. Thôi kiến nghiệp vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn, ta còn là không biết ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Lâm nhân một trận hỗn độn hận không thể tìm một khối gạch tới đem trước mắt này nam nhân chụp ngất xịu đi, sao liền cậy không ra hắn miệng đâu. Thôi kiến nghiệp thấy lâm nhân kia phó cực độ thất bại cùng bất đắc dĩ biểu tình, trong lòng biết lần này nói chuyện ước chừng là tiến hành không nổi nữa, liền đứng lên, vô vô trên người thảo bột phấn, đối lâm nhân nói, ta phải đi về trong xưởng ngươi cũng chạy nhanh về nhà đi. Lâm nhân khóc không ra nước mắt, không đem việc này hỏi rõ ràng, nàng như thế nào về nhà. Không đem việc này hỏi rõ ràng, nàng liền ăn tết tâm tình đều không có. Thôi kiến nghiệp, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, bí mật của ta ngươi rốt cuộc có hay không nói ra đi. Lâm Nhân chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một lần. Chương 299 thật muốn vào thành. Thôi kiến nghiệp, ta thật sự đến hồi xưởng Lâm Nhân cắn chặt răng, hảo đi, lần này không hỏi ra cái nguyên cỡ tới, vậy lần sau hỏi lại. Dù sao nàng sang năm liền phải tới trong huyện, đến lúc đó có rất nhiều thời gian cùng thôi kiến nghiệp đấu pháp, đảo muốn nhìn hắn có thể mạnh miệng tới khi nào. Thôi kiến nghiệp tránh ra, chiều hắn công tác xưởng máy móc đi đến. Lâm Nhân nhìn theo hắn rời khỏi sau, cũng tránh ra. Trở về thôi láo sư ra. Bởi vì không có ở thôi kiến nghiệp nơi đó hỏi ra xác thực đáp án, toàn bộ ban ngày lâm nhân đều không lớn tự tại. Nàng cảm thấy chính mình lần này sở dĩ không có từ thôi kiến nghiệp trong miệng hỏi ra cái gì tới, là bởi vì chính mình quá mức xem nhẹ thôi kiến nghiệp. Nhớ rõ Hạ Hân trước kia liền nói quá, nói thôi kiến nghiệp người này là cái có bản lĩnh. Mà có thể làm Hạ Hân đều khen có bản lĩnh thôi kiến nghiệp, tự nhiên so người bình thường muốn cẩn thận cùng kín đáo. Nàng ngày thường thấy thôi kiến nghiệp một bộ lời nói không quá nhiều bộ dáng, theo bản năng liền đem hắn trở thành một cái người thành thật, hôm nay đi tìm hắn hỏi chuyện liền hoàn toàn dùng đối phó người thành thật biện pháp, cũng khó trách cái gì đều hỏi không ra tới. Cho nên Lâm Nhân quyết định, về trước thôn đi hảo hảo cộng lại cộng lại, cộng lại ra tới một cái hảo biện pháp, lại đến tìm thôi kiến nghiệp không mượn. Vì thế ngày hôm sau Lâm Nhân liền hướng thôi Lão sư nói xong lời từ biệt. Sáng sớm đi huyện thành nhà ga ngồi vận chuyển hành khách xe, trở về Lâm gia thôn. rời đi thôn đi trong huyện thời điểm vẫn là tháng chạp trung tuần ở trong huyện ở mấy ngày trở về cũng đã là tháng chạp 20. lại có 10 ngày liền phải quá lớn năm đối với cả nước nhân dân tới nói quá lớn năm là một kiện đặc biệt vui mừng đại hình ngày hội đại biểu cho từ cựu ninh tân có đưa năm cũ đón người mới đến năm vĩ đại ý nghĩa vẫn là cái kết thúc mùa đông nên đón tân xuân tốt đẹp thời khắc ở cái này tốt đẹp ngày hội ngày thường sở hữu phiền lòng cùng phiền nhân sự tình đều có thể tạm thời bông một thân nhẹ nhàng Khoái hoặc vui sướng đã tới đại niên, cho nên Lâm Nhân liền đem tìm thôi kiến nghiệp hỏi chuyện sự tình tạm thời phóng tới một bên, ở Lâm gia thôn thanh niên trí thức điểm chuyên tâm mang theo đệ muội nhóm an tết. Kỳ thật đi, nàng hồi thôn lúc sau cẩn thận nghĩ nghĩ, cho dù có người biết nàng bí mật, cũng không thể đem nàng như thế nào. Chỉ cần nàng chính mình chết sống không thừa nhận, người khác cũng lấy không ra cái gì chứng cứ tới chứng minh nàng có dị năng. Liên tính là nàng đã cấp Hoa Ca giao phó quá lớn phê hàng hóa, chính là kia đều là chuyện quá khứ. Hiện tại nàng một mao tiền hàng hóa cũng không giao, người khác căn bản chảo không được nàng được điểm. Nếu cái kia thôi kiến nghiệp như vậy sẽ trang, nàng sao không hướng hắn học, gặp chuyện cũng trang một trang. Nàng tựa như thôi kiến nghiệp như vậy làm bộ chuyện gì cũng không biết, không phải chuyện gì đều không có. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân trong lòng liền khoan khoái không ít. Thật đúng là chính là tâm niệm vừa chuyển, trời cao đất rộng A. Nếu phiền lòng sự đều ném tới rồi một bên, vậy vui vui vẻ vẻ quá lớn năm đi. Năm trước ăn Tết. Lâm Nhân cùng Lâm Hà hai tỷ mội là ở trấn trên má tần ra qua đến. Năm nay má tần cùng thôi bác gái đều từ trấn trên dọn đi, dọn đi trong huyện, Lâm Nhân cũng không muốn lại đi quấy rầy các nàng. Nói nữa, trong thôn đầu thanh niên trí thức điểm như vậy một tòa nhà ngói, chú miễn bản nhiều rộng mở thoải mái, cũng không đáng đi trong nhà người khác phiền toái người khác. Thanh niên trí thức điểm này tòa nhà ngói đại dương trung cũng đủ Lâm Nhân Lâm Hà hai tỷ mội ngủ. Lâm Vĩ đã là cái trai trai nam hài nhi, đến cùng bọn tỷ mội tránh cái ngại. Vì thế Lâm Nhân ở trong phòng bếp cho hắn đáp cái giường ván gỗ, đối phó ngủ đi. Đến nỗi ăn Tết hàng Tết, Lâm Nhân từ trong huyện trở về ngày đó, khiêng một cái bao tải to trở về. Nói là từ trong huyện đặt mua trở về hàng Tết, kỳ thật đều là nàng nửa đường từ trong không gian lấy ra tới đồ vật. Bao tải có gạo cùng bột mì, còn có rau dưa cùng mì sợi. Bởi vì nàng sức của một người khiêng không được quá nhiều đồ vật, cho nên này đó nguyên liệu nấu ăn mỗi dạng đều không quá nhiều, miễn cương có thể ứng phó tỷ lệ ba người mười ngày qua thức ăn Hơn nữa đi tiếp để mọi nhóm nghỉ về nhà đêm trước từ trong không gian lấy ra tới những cái đó nguyên liệu nấu ăn, đối phó một cái nghỉ đông thức ăn là không có gì vấn đề. Tháng chạp đế thời điểm, Lâm Nhân lại đi theo trong thôn đồng hương xe bò đi tranh chấn trên, lại đặt mua chút hàng Tết trở về. Bởi vì đáp người khác xe bò, bên cạnh có người nhìn, không hảo đặt mua quá nhiều, liền đặt mua hai cân thịt heo, mấy cái củ cải cùng 10 tới cân bột mì. Khác không nói, giao thừa bao một đốn sủi cảo là vậy là đủ rồi. Tháng ba 30 trừ tịch hôm nay, tỷ đệ ba cái ăn qua cơm trưa liền bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc. Cùng mặt, băm nhân, làm văn thán. Tiểu Hà đặc biệt cao hứng, chỉ nói là dài quá lớn như vậy, trước nay đều không có quá quá như vậy vui vẻ năm. Lâm nhân nhịn không được trêu chọc Tiểu Hà, ngươi mới vài tuổi A, nơi nào liền dài quá lớn như vậy. Tiểu Hà không phục, vỗ vô chính mình đầu, ngươi nhìn xem, ta cái đầu dài quá nhiều như vậy. Liền chúng ta lão sư đều nói ta lớn lên không ít đâu. Lâm nhân bị Tiểu Hà này động tác cho cười, sau khi cười xong bất giác hồi tưởng khởi lúc trước chính mình mới vừa xuyên tới thời điểm. Khi đó Tiểu Hà gầy cái gì dường như, 9 tuổi, nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, trên mặt trên người nắm không ra một chút thịt, làm người khó có thể tưởng tượng như vậy hài tử rốt cuộc lại như thế nào sống sót. Hiện tại Tiểu Hà, cái đầu trường cao không nói, cũng không giống lúc trước như vậy gầy. Hơn nữa đã hơn một năm thời gian trôi qua, qua cái này năm, chính là 11 tuổi đại Hải tử. Nhìn trước mắt cái này tuy rằng không tính quá gian chắc, khá vậy lớn lên môi hồng răng trắng tiểu Hà, Lâm Nhân rất có một loại cảm giác thành you, nhìn, đây là nàng nuôi lớn mọi từ đâu. Sang năm khai giảng thời điểm, ta đem các ngươi lương thực đều đổi thành lương thực tinh, các ngươi mua đốn ăn nhiều một chút. Lâm Nhân theo bản năng nói như vậy một câu. Tiểu Hà chối từ, "Tỷ, chúng ta không thiếu lương thực, thật sự, chúng ta có thể ăn no." Đang giúp cán sủi cảo ra Lâm Vĩ nghe xong Lâm Nhân nói, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái. muốn nói cái gì đang nghe tiểu hà nói sau liền ngầm miệng lâm nhân đem chính mình đệ đệ mội mội cách nhìn thoáng qua sau đó tuyên bố quá xong năm lúc sau đầu, ta liền đi trong huyện tham gia xưởng dệt chiêu công khảo thí ta đều hỏi tham hảo khảo thí nội dung cũng không phải rất khó chờ ta vào xưởng dệt lấy thượng tiền lương liền nghĩ cách đem các ngươi chuyển vào thành đi đến lúc đó đừng nói là lương thực tinh chính là căn phòng lớn ta cũng có thể trụ tiểu hà vừa nghe kinh ngạc thực thì ngươi thật sự muốn vào thành a Lâm Nhân mày một chọn, "Như thế nào, chỉ cho phép ngươi khảo niên cấp đệ nhất, liền không cho phép ta thi được xưởng dệt đường công nhân." Tiểu Hà vội nói, "Không phải, không phải, tỷ, ta không phải ý tứ này, ta chính là cảm giác có điểm quá đột nhiên." Đều là chính mình để muội, lẫn nhau chi gian cũng không có gì không thể nói, Lâm Nhân liền đối với Tiểu Hà nói, "Mấy tháng trước Dương Tú Nga kia sự kiện nháo đến quá không sáng rồi, thiếu chút nữa liền ảnh hưởng chúng ta ba cái thành phần." Tuy nói kia sự kiện đã qua đi, Chính là ngày sau nếu là bị nhảy ra tới, vẫn là mất mặt. chương 300 đứa bé lanh lợi. Tiểu Hà cũng không biết Dương Tú Nga kia sự kiện ngọn nguồn, sự tình phát sinh thời điểm nàng ở trong trường học, cũng chính là Lâm Vĩ vào trường học lúc sau, nàng mới từ Lâm Vĩ trong miệng hiểu biết đến một ít việc nhỏ không đáng kể. Chính là này đó việc nhỏ không đáng kể, Tiểu Hà cũng cảm giác mất mặt thực. Thật sự không rõ, chính mình thân mụ, như thế nào liền làm ra như vậy mất mặt sự đâu. Hiện tại nghe Lâm Nhân nhắc tới tới việc này. Tiểu Hà liền tò mò lên, tỷ, Dương Tú Nga chuyện đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dương Tú Nga sự, Lâm Hà không hảo hướng ra phía ngoài người hỏi thăm, Lâm Vĩ cũng không thế nào cùng nàng nói chuyện này, hiện tại Lâm Nhân nhắc tới tới việc này, Lâm Hà liền tưởng hảo hảo hiểu biết một chút. Lâm Nhân nhìn Lâm Hà liếc mắt một cái, là cái chuyện gì, Ngươi tuổi còn nhỏ, liền không cần biết như vậy rõ ràng. Ta hiện tại muốn nói chính là chúng ta ba cái thành phần vấn đề. Lâm Nhân nói, ta chính mình thành phần. Hẳn là sẽ không có vấn đề, Vĩ tử, qua năm lúc sau ta lấy hắn danh nghĩa giúp đỡ trong thôn bọn nhỏ đi học, có cái này thìạ danh, hẳn là sẽ không có người lấy Dương Tú Nga sự tới áp Vĩ tử. Đến nỗi tiểu Hà ngươi, ngươi còn nhỏ, trước tiên ở trong trường học mặt hảo hảo niệm thư, bên trước không cần tưởng, chỉ cần thành tích hảo, lão sư thích người, thành phần tốt xấu không cần lo lắng, bất quá chính là hồ sơ thượng mấy chữ mà thôi." Tiểu Hà nghe xong, gật đầu, "Ta minh bạch, chỉ cần ta chính mình phẩm học kiêm ưu, không làm chuyện xấu." Dương Tú Nga là cái cái dạng gì người, lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Lâm Nhân gật gật đầu, khen nói, tiểu hà thật thông minh. Ngoài miệng là như vậy khen, chính là Lâm Nhân trong lòng rõ ràng, rất nhiều thời điểm, cũng không phải chính mình làm được cũng đủ hảo, là có thể chỉ lo thân mình. Nước bẩn bát tới thời điểm, mặc cho chính mình lại như thế nào trong sạch, cũng là không có biện pháp nói cái rõ ràng. Liên giống như ngày đó Trần Tố Tâm tìm được Lâm Gia Thôn tới làm nàng rời đi hạ vân khi giống nhau. mặc cho nàng ngày thường biểu hiện lại hảo, vì trong thôn làm được sự lại nhiều, trần tố tâm cũng sẽ không đương hồi sự, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm nàng, có cái dương tú nga như vậy mẹ không bỏ, một cái kính lây dương tú nga sự tới bôi đen nàng, làm thấp đi nàng, long ngươi khó dò a, lúc trước nàng đi theo hạ hân cùng đi kinh thị thời điểm, trần tố tâm đối nàng còn tính hiền lành, ai có thể nghĩ đến xoay cái mặt, trần tố tâm là có thể đem nàng làm thấp đi một phân tiền đều không đáng giá đâu, bởi vì lâm nhân chính mình tự mình trải qua quá như vậy bị khuất. cho nên mới đặc biệt để ý đệ mọi nhóm ngày sau sinh hoạt. Lâm Vĩ là cái nam hài tử, Lâm Nhân nghĩ, chính mình trước giúp hắn đem thiện danh truyền ra đi, ngày sau lộ đi như thế nào, khiến cho chính hắn đi kinh doanh đi. Không đạo lý một người nam nhân đại trượng phu nhân sinh lộ còn cần tỉ tỉ đi đỡ đi. Nhưng thật ra Tiểu Hà, Lâm Nhân có chút lo lắng, bởi vì là cái nữ hài nhi, tuổi còn nhỏ. Chính là trong trường học mặt cũng không có nhằm vào Tiểu Hà thành phần thượng sự nói cái gì, có thể thấy được Tiểu Hà thành phần cũng không có vấn đề. lâm nhân liền không thật nhiều ngôn chỉ mong về sau theo thời gian trôi qua dương tú nga sự bị hoàn toàn vùi lấp tiến thời gian phê tích vĩnh viễn không cần ảnh hưởng đến tiểu hà mới hảo lâm nhân cùng đệ mội nhóm nói xong thành phần thượng xong việc liền bắt đầu thương lượng sang năm đầu xuân giúp đỡ trong thôn bọn nhỏ đi học sự nàng nói giúp đỡ trong thôn bọn nhỏ đi học sự kỳ thật cũng đơn giản các ngươi nghỉ ngày đó ta đi trường học tiếp các ngươi thời điểm cũng đã cùng trường học lãnh đạo câu thông quá đến lúc đó chỉ lo giao học phí cùng lương thực Làm thỏa đáng nhập học thủ tục, đem bọn nhỏ đưa đến trong trường học liền hảo. Đến lúc đó học phí từ chúng ta giúp đỡ, lương thực sao, khiến cho bọn nhỏ trong nhà đại nhân tới giải quyết. Thật muốn là trong nhà khó khăn tới cực điểm, một chút lương thực đều xuống không ra, chúng ta liền lại giúp một phen, dù sao một cái học kỳ lương thực cũng liền mấy chục cân. Vẫn luôn túi đầu không nói lâm vĩ, không phải không có lo lắng mở miệng, Tỷ, đưa toàn thôn hải tử đi đi học, liền tính không ra lương thực, chỉ là học phí đều không ít tiền đâu. Này tiên ta từ chỗ nào lộng? Về tiên sự, sớm tại Lâm Nhân cùng lão đội trưởng cộng lại chuyện này khi, lão đội trưởng liền hỏi qua Lâm Nhân, nhiều như vậy tiền, nàng chuẩn bị làm sao bây giờ? Chính là lúc ấy Lâm Nhân cũng không có cấp ra Minh xác đáp án, chỉ nói là nhất định sẽ lấy tiền ra tới, lại còn có không phải đường ngang ngõ tắt tới tiền, là Quang Minh chính đại kiếm được tiền. Sự tình đi qua mấy tháng, tới rồi hiện tại Lâm Vĩ cũng tưởng không rõ, nhiều như vậy tiền, Lâm Nhân rốt cuộc tính toán từ chỗ nào làm ra. Lâm Nhân nhìn mắt Lâm Vĩ nhăn thành một đoàn mày, không khỏi bật cười, còn tuổi nhỏ, đường phiền muộn thành cái tiểu lão đầu. Nay tiền đánh chỗ nào tới, ta vừa rồi không phải đã nói. Lâm Vĩ càng thêm khó hiểu, tiền đánh đâu ra, hắn tỷ vừa rồi nói sao. Lâm Nhân thấy Lâm Vĩ mày nhăn đến càng khẩn, không hảo lại đậu hắn, nói thẳng, sang năm ta thông qua chiêu công khảo thí đi vào trong huyện xưởng dệt đi làm, tiền, đương nhiên là từ ta đi làm tiền lương tới A đến lúc đó ta cùng xưởng trưởng thuyết minh một chút tình huống. Dự chi một năm tiền lương, trong thôn bọn nhỏ đi học học phí không phải đều có. Lâm Vĩ vừa nghe, mày thoáng buông lòng ra chút, đúng vậy, tỷ đi làm, có tiền lương, không phải có tiền. Kêu lương thực đâu? Lâm Vĩ nhớ tới tỷ vừa rồi còn nói quá trong nhà thật sự khó khăn, cũng sẽ giúp một phen, cấp chủ đi học ăn lương thực. Vấn đề này không đợi Lâm Nhân mở miệng, tiểu hà đã đột đáp, đương nhiên cũng là tỷ từ nàng cung ứng lương bên trong dự chi a Tiền lương đều có thể dự chi, lương thực đương nhiên cũng có thể dự chi A cái này vĩ tử cũng thật buồn lâm vĩ không để ý đến tiểu hà mà là nhìn về phía lâm nhân phi thường nghiêm túc trịnh trọng mở miệng nói tỷ những cái đó tiền cùng lương thực là ta từ ngươi nơi này mượn chờ ta về sau trưởng thành kiếm lời tính thượng lợi tức còn cho ngươi lâm nhân cười không tồi a mấy tháng học không bạch thượng hà đều biết lợi tức lâm vĩ gật gật đầu ân ta ở trong trường học mặt học được không ít tri thức lâm nhân ở hắn chán thượng gõ một hạt rẻ ai cùng ngươi xả tri thức Ta là nói ngươi quá xem thấp ngươi tỷ ta. Cái này tiền ta nếu đào đi ra ngoài, liền không có lại thu hồi tới đạo lý. Ngươi nha, hảo hảo niệm thư học tập là đừng đắn bên sự tình, đừng hạt ngọc lòng. Nghe được không? Lâm Vĩ cắn chặt răng, kiên trì nói, dù sao cái này tiền, ta là nhất định phải còn. Lâm nhân còn tưởng lại cờ trách hắn hai câu, lúc này tiểu hà mở miệng, hỏi, tỷ ta giúp đỡ trong thôn hải tử đi học, là giúp đỡ một cái học kỳ đâu, vẫn là về sau trường kỳ giúp đỡ. Lâm nhân không chút suy nghĩ nói, ngươi tỷ ta là cái loại này làm bộ làm tịch không phúc hậu người sao. Nếu muốn giúp đỡ, vậy vẫn luôn giúp đỡ đi xuống, chỉ cần bọn nhỏ chịu đi học, ta liền vẫn luôn giúp đỡ. Tiểu Hà hướng tới Lâm Vĩ quán xuống tay, tỏ vẻ bất đắc dĩ, vẫn luôn giúp đỡ muốn thật nhiều tiền đâu, ta phỏng chừng ngươi là còn không dậy nổi. Lâm nhân bật cười, cái này Tiểu Hà, còn tưởng rằng ở trường học ngây người đã hơn một năm học thành thật, nguyên lai vẫn là như vậy cái đứa bé lanh lợi. Nay cũng không biết là giúp Vĩ từ đâu. Vẫn là ở hủy đi vi từ đài. chương ba trăm linh một cái gì mới là thật thông minh. Lâm Vĩ lại lần nữa cắn chặt rằng, tỉ một cái nữa có thể tránh đến nhiều như vậy tiền, chờ ta trưởng thành, nhất định cũng có thể tránh đến nhiều như vậy tiền, cho nên mặc kệ bao nhiêu tiền, ta đều sẽ cả vốn lẫn lời còn. Tiểu Hà tấm tắc hai tiếng, treo chọc nói, nhưng thật ra không thấy ra tới, ngươi còn có thể có như vậy cốt khí. Lâm Vĩ bị chính mình mội mội xem nhẹ, trong lòng thực không được tự nhiên, hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Tiểu Hà cũng không có lại tìm Lâm Vi nói chuyện, mà là nhìn về phía Lâm Nhân, hỏi: Tỷ, ngươi nói ngươi dự chi một năm tiền lương, tới giúp đỡ một cái học kỳ học phí. Kia một cái học kỳ chỉ có nửa năm, sáu tháng cuối năm cái kia học kỳ học phí, ngươi làm sao? Ngươi cái đứa bé lanh lợi. Lâm Nhân ở Tiểu Hà chán thượng gõ một cái, xem đem ngươi năng lực. Chèn ép xong cái này, chèn ép cái kia. Ngươi tỷ ta vào nhà xưởng chẳng lẽ liền không thăng chức, liền không thêm tiền lương? Lâm Nhân nói: nửa năm trong vòng. Ta tiền lương khẳng định có thể hơn nữa đi. Ngươi tỷ ta đều đi trong huyện cho người ta làm huấn luyện, chẳng lẽ còn bị một hai trăm đồng tiền cấp khó trụ? Tiểu Hà hướng tới Lâm Nhân dựng cái ngón tay cái, cười hi hi nói, tỷ ngươi thật ghê gớm. Hảo, đừng cho ta nói này đó nhiều lời, chạy nhanh làm văn thán. Lâm Nhân ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là vui vẻ thực. Năm nay ăn tết không khí, thật là phi thường hảo. Tỷ đệ mấy cái tụ ở một chỗ, vừa nói vừa cười, thật tốt ta. Hy vọng sang năm. Đại gia cảnh ngộ sẽ càng tốt, sinh hoạt sẽ càng tốt, tụ ở bên nhau ăn tết không khí cũng có thể càng tốt. Sủi cảo bao hào lúc sau, hạ cái nồi ăn, liền tính là này một năm cơm tất nhiên. Đêm giao thừa lúc sau, đó là năm đầu đại niên mùng 1. Đại niên mùng một buổi sáng, trong thôn đầu thôn dân lẫn nhau chi gian muốn xuyến môn chúc tết. Lâm nhân cũng mang theo lâm vĩ cùng lâm Hà ở trong thôn xuyến một chuyến môn, cấp trong thôn phụ lao hương thân nhóm đã bái cái năm. Tân một năm ngày đầu tiên, không được để không may mắn sự tình. Cho nên các hương thân chỉ một cái kính khen Lâm Nhân, Lâm Vĩ, Lâm Hà ba cái hài tử hiểu chuyện, thông minh, đến nỗi này ba cái hài tử mẹ Dương Tú Nga, các hương thân một chữ đều không có để Không may mắn sự tình không được đề, như vậy cắt lợi sự tình, tự nhiên là muốn rất nhiều biến đề. Cho nên Lâm Nhân ở trong thôn xuyến một chuyến môn hạ tới, không biết bị bao nhiêu lần hỏi cập cùng Hạ Hân hôn sự. Mọi người đều cảm thấy Hạ Hân là cái tốt, gả cho Hạ Hân, nàng Lâm Nhân là có thể một đời vô ưu như vậy tốt hôn sự. đương nhiên là phải hảo hảo tác hợp tác hợp lâm nhân trong khoảng thời gian này vội vàng như vậy như vậy sự tình đều sắp đã quên hạ hơn tồn tại không nghĩ đại niên mùng một đi ra cửa xuyến tranh môn thế nhưng bị người hỏi đến đáp không thượng lời nói tới đầu năm một hôm nay lúc sau từ đầu năm nhị bắt đầu liền phải đi thân thích xuyến bằng hữu chúc tết lâm nhân trong nhà không có gì thân thích nhà họ lâm đã sớm tan dương tú nga sự tình vừa ra dương tú nga nhà mẹ đẻ bên kia thân thích cũng không hướng tới cho nên lâm nhân mừng được thanh nhàn Đầu năm một ở chỗ ở thủ một ngày, đầu năm nhị mang theo Lâm Vĩ Lâm Hà đi đến nhị thúc gia ăn bữa cơm, toàn bộ tân niên liền tính là đi qua. Đầu năm năm, đi trong huyện vận chuyển hành khách xe khởi công lúc sau, Lâm Nhân liền ngồi xe đi trong huyện, chuẩn bị tham gia xưởng dệt chiêu công khảo thí. Lâm Vĩ cùng Lâm Hà lưu tại trong thôn, cùng lao đội trưởng thương lượng giúp đỡ trong thôn vừa độ tuổi nhi đồng nhập học nghiệm thư sự. Việc này lại nói tiếp đơn giản, chứng thực lên nhưng không lớn dễ dàng, đến phiền phái lao đội trưởng ở trong thôn đầu mở họp. tuyên truyền một chút còn muốn phiền thoái đội sản xuất kế toán đem muốn nhập học hải tử tên họ tuổi linh tinh tư liệu cấp đăng ký một chút bởi vì là lâm vĩ ra mặt cùng đội sản xuất cùng với các thôn dân câu thông giúp đỡ bọn nhỏ đi học sự cho nên cơ hồ không cần lâm nhân nhúng tay này cọc việc thiện sở mang đến hảo thanh danh liền dừng ở lâm vĩ trên đầu đồng thời còn làm lâm vĩ tiếp người lãi vật làm người xử thế năng lực được đến rèn luyện nếu nói phía trước đi theo dương tú nga sinh hoạt lâm vĩ chỉ là vì mạng sống sinh hoạt như vậy hiện tại lâm vĩ Đã là tìm được rồi nhân sinh phương hướng, mọc ra cuộc sống, sinh ra cốt khí tới, minh bạch một chút làm người xử thế đạo lý lớn. Tồn tại, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có khẩu cơm ăn liền thành. Chính là muốn đường đường chính chính tồn tại, liền không thể chỉ vì chính mình, đến vì người khác tạo phúc tạo thuận lợi. Lần này giúp đỡ trong thôn hải tử đi học một chuyện, mới đầu là lâm nhân vì nhìn Trung Lâm Vĩ Thanh Danh không bị Dương Tú Nga dơ sự sở liên lụy, mà nghĩ ra phương pháp. Hiện tại này cọc sự tình nghiễm nhiên thành mở ra lâm vĩ tân nhân sinh văn chương chìa khóa. Hắn từ chuyện này minh bạch, nguyên lai like trợ giúp người khác là một kiện như vậy làm người vui vẻ sự tình. Nghe quê nhà các hương thân đối hắn tự đáy lòng khen, nghe trong thôn bọn nhỏ há mồm ngậm miệng vĩ tử ca kêu hắn, hắn trong lòng cái loại này sung sướng tâm tình, thật là khó có thể nói nên lời. Sống 14 tuổi, trước nay đều không có nghĩ đến quá, chính mình có như vậy một ngày cũng có thể trở thành trong thôn đầu như thế có trọng lượng một người. đối lập qua đi mười mấy năm nhân sinh hắn cảm giác chính mình qua đi kia mười mấy năm sinh hoạt thật là được chăng hay chớ bạch bạch lãng phí khó trách lâm nhân luôn thích ở ngày mùa thời điểm giúp người khác làm việc cũng khó trách lâm nhân trước nay đều không hề giữ lại đem chính mình làm việc kỹ xảo dạy cho người khác nguyên lai like trợ giúp người khác là một kiện như thế mỹ diệu chuyện vui trước kia lâm vĩ tổng nghe dương tú nga nói lâm nhân trợ giúp người khác là ngốc là không biết vì chính mình suy nghĩ bạch bạch tiện nghi người khác Hiện tại Lâm Vĩ phẩm ra hương vị tới, thường thường trợ giúp người khác mới không phải ngốc, hiểu được trợ giúp người khác nhân tài là thật sự thông minh, bằng không vì sao Lâm Nhân ở trong thôn đầu như vậy chịu người tôn kính, mà Dương Tú Nga lại bởi vì ích kỷ đi lao động cải tạo đội tham gia cải tạo. Mới đầu Lâm Vĩ còn cảm thấy hàng năm giúp đỡ trong thôn đầu hài tử đi học niệm thư, áp lực rất đại, rốt cuộc đó là một bút không ít tiền A. Hiện tại Lâm Vĩ cảm thấy có thể trở thành trong thôn đầu sở hữu hài tử ỷ lại cùng hy vọng, cũng rất không tồi. Từ nay về sau, hắn không vì chính mình, liền vì trong thôn đầu hài tử có thể rõ ràng tiến trường học học tri thức, có thể đường đường chính chính làm nhân vi nỗ lực phân đấu, nhân sinh như vậy, tựa hồ so quá khứ 14 năm thời gian phải có ý nghĩa nhiều. Bởi vì lâm vĩ tư tưởng quan niệm thượng chuyển biến, lại bởi vì giúp đỡ bọn nhỏ đi học sự đích xác ở trong thôn bên trong ảnh hưởng sâu xa, toàn bộ tết âm lịch xuống dưới, lâm vĩ hảo thanh danh xem như liền như vậy truyền bá đi ra ngoài. Xa ở trong huyện chuẩn bị chiêu công khảo thí Lâm Nhân cũng không rõ ràng trong thôn chẳng uống. Chờ nàng thi xong, suy 200 tới mau tiền trở về trong thôn thời điểm, Lâm Vĩ đã đem sở hữu sự đều làm thỏa đáng. Tháng riêng 15 Tết nguyên tiêu lúc sau, trường học liền khai giảng. Lâm Nhân tiền một đưa về tới, toàn bộ Lâm già thôn hải tử liền có thể hoan thiên hỷ địa đi đi học. Đưa bọn nhỏ đi đi học hôm nay, lão đội trưởng cố ý từ mặt khác đội sản xuất mượn mấy chiếc xe bò tới, hơn nữa chính mình đội sản xuất xe bò. Hợp thành một cái thật dài xe bỏ đoàn xe, dọc theo đường đi gõ la đánh cổ, tặng trong thôn hoa hoa nhóm đi trấn trên tiểu học niệm thư. linh 302 tới nháo sự. Lâm nhân bởi vì muốn đi trong huyện chờ đợi chiêu công khảo thí khảo thí kết quả, cho nên đem tiền đưa về tới lúc sau buổi sáng hôm sau liền lại đi rồi. Cho nên đưa trong thôn bọn nhỏ đi trường học chuyện này, liền lại dừng ở Lâm Vĩ trên bay Bất quá Lâm Vĩ phi thường cao hứng có thể đảm nhiệm như vậy quang vinh nhiệm vụ. hắn dọc theo đường đi bồi trong thôn bọn nhỏ nói nói cười cười cho bọn hắn dạy học giáo sinh hoạt miễn bản nhiều vui vẻ xe bò đoàn xe từ lâm ra thôn xuất phát đi rồi một trận ước chừng đi rồi năm sáu dặm đường bộ dáng đột nhiên nghe được có nữ nhân khóc sức mướt đuổi theo nguyên bản đoàn xe một đường khua chiêng gõ trống vui mừng vô cùng bị kia không biết lai lịch phụ nữ như vậy vừa khóc tức khắc liền có chút đi vị đội sản xuất kế toán lâm đại cử rỗi dài cổ hướng tới kia khóc sức mướt nữ nhân nhìn thoáng qua Có chút lo lắng nhìn về phía lao đội trưởng, lạ mặt thực, không phải chúng ta thôn, nên không phải là nhìn ta thôn quang cảnh hảo cố ý tới nhau sự. Lão đội trưởng chịu khẩu thuốc lá sợi, dứt khoát làm quyết định, sở hữu xe đều ngừng, chiên trống cũng đều cấp ngừng, hỏi một chút kia nữ rốt cuộc muốn làm gì. Lâm Đại Cư tuân lệnh, từ trên xe bò nhảy xuống tới, hướng tới kia phụ nữ đi qua, do hỏi, tẩu tử, xin hỏi ngươi là người ở nơi nào? truy chúng ta thôn xe bò làm gì? Lâm Đại Cừ không biết kia phụ nữ là người ở nơi nào, Lâm Vĩ lại là rõ ràng biết này phụ nữ lai lịch. Ngày đó Dương Tú Nga rèm pha lan truyền sau khi ra ngoài, tìm tới môn tới cùng Dương Tú Nga xé giá nhưng còn không phải là cái này phụ nữ. Này phụ nữ nhưng còn không phải là cùng Dương Tú Nga gian dịu cái kia nông trưởng tiểu cán bộ như quan Phú bà nương. Mắt thấy kia bà nương hôm nay là cố ý tới náo sự, Lâm Vĩ ngồi không yên, cuốn quýt từ trên xe bỏ nhảy xuống tới, vài bước đi đến Lâm Đại Cừ bên người, mở miệng nói, "Kế toán Việc này giao cho ta đi." Lâm đại cư trần chờ một chút, thối lui đến một bên. Lúc này kia phụ nhân cũng nhận ra Lâm Vĩ, trên mặt lập tức lộ ra phẫn hận biểu tình, ở trên chân giày liền hướng tới Lâm Vĩ trên mặt tiếp đón đi. Lâm Vĩ năm nay 14 tuổi, tuổi trẻ vô cùng trai trai tiểu tử, sao có thể làm cái này phụ nhân cấp đánh tới, thân mình hướng bên cạnh một ai, liền trốn rồi qua đi. Cái kia phụ nhân không có đánh tới Lâm Vĩ, càng thêm tức giận, hướng trên mặt đất ngồi xuống, gào khóc lên, "Thật là không có thiên lý à! Dương Tú Nga kia tiện nhân nhi tử thành người tốt, chúng ta này đó thụ hại người ngược lại không có đường sống. Nghe xong này phụ nhân nói sau, kế toán Lâm Đại Cử ước chừng hiểu được cái gì, hướng tới lao đội trưởng nhìn thoáng qua. Lao đội trưởng ngồi ở xe bò thượng, hướng hắn thuốc lá sợi tàn thuốc cấn thuốc lá sợi, cũng không có muốn nói lời nói ý tứ. Được, Lâm Đại Cử cảm thấy chính mình cũng một bên trôn tránh đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Lâm Vĩ đối mặt cái kia ngồi dưới đất gào khóc phụ nhân, trong lòng rất là thoải mái. Rốt cuộc ai mới là người bị hại? Lúc trước Dương Tú Nga cùng Như Quang Phú pha trộn đến cùng nhau, liền tính là Dương Tú Nga không tự ái, kiếm Như Quang Phú cũng không phải cái tốt. Nếu nói thụ hại, Lâm Vĩ cảm thấy chính mình tỷ đệ ba cái cũng là người bị hại, đại tỷ Lâm nhân vì cho hắn làm tốt thanh danh, trong thôn đều ngốc không nổi nữa, chạy tới trong huyện tìm công tác, còn có chính hắn, hảo hảo nhân sinh, lăng là bị chuyện đó cấp lau một đạo hát tích. Chính là Lâm Vĩ cũng biết, hiện tại không phải bẻ xả dương tú nga cùng như quang phu chuyện đó thời điểm kia kiện không sáng rõ sự tình tốt nhất chôn giấu tiến thời gian phế tích chung vĩnh viễn đều không cần đi bẻ xả như thế lâm vi trần chờ sau một lúc mở miệng đối kia phụ nhân nói ngưu thẩm chuyện quá khứ liền không cần nhắc lại về sau lộ tổng phải hảo hảo đi xuống đi phụ nhân tức khắc hùng hổ mắng các ngươi là càng ngày càng tốt chúng ta nương mấy cái lại là muốn sống không nổi nữa nếu không phải mẹ ngươi lúc trước câu ta nam nhân Chúng ta nương mấy cái cũng sẽ không sống thành hôm nay bộ dáng này, dù sao hôm nay ngươi cần thiết đến cho ta cái cách nói, bằng không các ngươi tỉ đệ mấy cái đều đừng nghĩ hảo quá. Ta phi cái kia đại loa đem các ngươi thanh danh đều cấp rảo xú không thể. Lâm Vĩ không vui, thím, đem chúng ta tỉ đệ mấy cái thanh danh rảo xú, chính ngươi thanh danh lại có thể hảo đến chỗ nào đi. Hừ, phụ nhân xoay đầu đi, không phản ứng Lâm Vĩ. Lâm Vĩ lại nói, thím, ngươi cũng có hài tử. ngươi cũng tưởng ngươi hải tử về sau có thể có cái hảo tiền đồ. Đã thương người một ngàn tự tổn hại tám trăm, ngươi đem chúng ta tỉ đệ mấy cái thanh danh rào xú, chính ngươi ra hải tử thanh danh chỉ sợ cũng sẽ không hảo. Cùng với mọi người đều bị kia khởi tử không thể gặp quan sự tình liên lụy cả đời, vì cái gì không thể làm những cái đó dơ bẩn sự tình đều qua đi, chúng ta những người này đều ngẩng đầu lên hảo hảo sống. Hừ, Phụ nhân lại lần nữa hử lạnh một tiếng. Chính là thái độ thượng lại không có vừa rồi như vậy lãnh nạnh. Lâm Vĩ biết vị này phụ nhân nội tâm có chút dao động, nghĩ đến cũng là, có thể ngẩng đầu lên hảo hảo làm người, vì sao một hai phải đỉnh đêu danh ất ước sống qua. Hẳn là hắn gần nhất bận rộn giúp đỡ trong thôn bọn nhỏ đi đi học, thanh danh một ngày so với một ngày vang, chọc vị này như thẩm ghen ghét mắt thèm không cao hứng. Đồng dạng đều là bị Dương Tú Nga cùng như quang phú sự liên lụy không dám ngẩng đầu, vì sao bọn họ tỷ đệ ba cái có thể càng hôn càng tốt, mà lão ngưu ra người lại càng sống càng chật vật. Lâm Vĩ suy nghĩ cẩn thận những việc này lúc sau, liền đối với vị kia phụ nhân nói, Thím, hoan gian nên giải không nên kết, ngài cũng đừng ngồi ở chỗ này bực bội, ngài trong nhà nếu là có chuyện gì khó xử ngài cho ta nói, ta nếu là có thể giúp, nhất định sẽ giúp ngài một phen. Một phen tuổi người, ai vui làm cho một đoàn tiểu bối mặt trên mặt đất la lối khóc lóc. Nếu thật có thể vứt đến chỗ tốt, nàng trận này cũng coi như là không có bệnh náo. Ngưu Quang Phú tức phụ nhanh chóng ở trong lòng cộng lại một chút, sau đó mở miệng nói, ngươi nếu giúp đỡ như vậy nhiều hài tử đi chấn trên niệm thư cũng không để bụng lại nhiều giúp đỡ mấy cái nhà của chúng ta đại lan tiểu lan còn có đại võ tiểu võ cũng đều thật là đi học tuổi tác ngươi đem bọn họ mấy cái cũng đưa đến trong trường học đi thôi lâm Vĩ vừa nghe muốn lại thêm bốn cái hài tử một cái hài tử một cái học kỳ học phí hai khối bốn cái chính là tám khối hơn nữa xem vị này thím thái độ lương thực ước chừng cũng là sẽ không ra một cái hài tử một học kỳ mấy chục cân đồ ăn Bốn cái hài tử một cái học kỳ liền phải 200 cân trên dưới lương thực hướng trong trường học đưa, một năm hai cái học kỳ. Lâm Vĩ cảm thấy không thể lại tính, lại tính đi xuống hắn thật sự phải hối hận chính mình vừa rồi nói ra đi những lời này đó. Mười mấy chiếc xe bò, mỗi chiếc xe bò thượng đều tệ tràn đầy chờ nhập học hài tử, nói cách khác giờ này khắc này có một trăm nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Vĩ, thả đều là thiên chân vô tà non nớt thuần triệt ánh mắt. Lâm Vĩ cảm thấy chính mình không thể túng. Như thế nào đều phải cấp này đó bọn nhỏ mang cái hảo đầu. Vì thế hắn đáp ứng xuống dưới, hảo. Ngưu thẩm, nhà ngươi hải tử đi học sự liền giao cho ta. Ngày mai ngươi đem hải tử đưa đến công xã tiểu học liền hảo. Phụ nhân không thuận theo, ngươi nói đưa đi liền đưa đi. Vạn nhất ta đem hải tử đưa đi trường học, ngươi lại không nhận chứng làm sao bây giờ. Chúng ta thôn ly công xã như vậy xa, ta qua lại chạy không mệt ta. linh 303 học trò. Lâm vĩ bất đắc dĩ. Từ trong lòng ngực móc ra tiền tới, đếm tám đồng tiền, đưa tới phụ nhân trước mặt, Ngưu thẩm, đây là học phí. Ngươi ngày mai nếu là tìm không thấy ta, liền trực tiếp cầm tiền đi cấp hải tử báo danh. Ngưu quang phú tức phụ một tay đem tiền đều tốn qua đi, cất vào trong túi, sau đó nói, ngày mai khẳng định muốn tìm được ngươi, nhà ta nhưng không có như vậy nhiều lương thực hướng trong trường học đưa. Chính là nói, hai tử đi học muốn giao cho trong trường học đồ ăn, cũng không nghĩ ra. Lâm Vĩ không muốn cùng nàng tiếp tục bẻ xả. Đáp ứng rồi xuống dưới, Hảo. Phụ nhân lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, từ trên mặt đất bò lên, vô vỗ trên người hôi. Thím ngài đi thong thả, chúng ta đến lên đường. Lâm Vĩ nói xong, liền trở về chính mình ngồi kia chiếc xe bò. Con Hảo tỷ cấp tiền có dư thừa, bằng không vừa rồi thật sự muốn phiền thoái. Đến nỗi lương thực, quá mấy ngày tỷ tử trong huyện đã trở lại rồi nói sau. Dù sao lần này trong thôn nhập học hải tử tương đối nhiều, hôm nay nhiệm vụ là đi giao học phí. Lương thực gì đó đến chờ đến ngày mai hoặc là hậu tiên, rốt cuộc xe bỏ không nhiều lắm, kéo hài tử liền kéo không dưới lương thực. Xe bỏ đoàn xe khởi động, dọc theo đi thông chấn trên hoàng thổ lộ đi phía trước đi. Như quang phú tức phụ đem trong nhà đầu bốn cái hài tử đi học sự tất cả đều đẩy đến lâm vĩ trên người, nàng chính mình khoan khoái không ít, liền không có lại đuổi theo lâm vĩ làm ở ý. Đối với nàng tới nói, đã làm bọn nhỏ tiến trường học trướng tri thức, còn không cần nhọc lòng bọn nhỏ ăn cùng trụ vấn đề. trong nhà đầu lập tức liền dán lại bốn há mồm, sau này nàng chỉ lo ở đội sản xuất hảo hảo làm việc nuôi sống nàng chính mình là đủ rồi. Sở hữu hết thảy, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Xe bò đoàn xe một đường đi phía trước, chiên chống một lần nữa vang lên tới. Dẫn đầu kia chiếc xe bò thượng, đội sản xuất kế toán lâm đại cử cùng lão đội trưởng nói, vừa mới vi tử kia hải tử biểu hiện không tồi, ta còn tưởng rằng kia bà nương muốn nháo cái không để yên đâu. lão đội trưởng chịu khẩu thuốc lá sợi. nhìn bên đường kia vừa mới từ trong đất chui ra đầu tới nội thảo trầm rãi nói nguyên bản ta còn nghĩ nhân tử như vậy tốt hài tử từ trong thôn rời đi quái đáng tiếc hiện tại nhìn xem vĩ tử liền cảm thấy ta trong thôn có người kế tục nột. lâm đại cư cũng không phải là vĩ tử đứa nhỏ này phúc hậu thiện tâm về sau nhất định có thể có đại tiền đồ lão đội trưởng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười tới chúng ta thôn chúng ta công xã chúng ta huyện chúng ta quốc gia Bởi vì có nhiều thế này hảo hậu sinh, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lại nói lâm nhân bên này, ở trong huyện, đã thấy được chiêu công khảo thí kết quả. Bởi vì năm nay mùa xuân trận này khảo thí chiêu đều là học trò, cho nên khảo thí nội dung cũng không khó. Chỉ cần tới tham gia khảo thí nhân thủ chân cần mẫn, đầu góc lãnh lợi, có thể vào được trong xưởng lãnh đạo mắt, thành phần mặt trên không có vấn đề, không sai biệt lắm liền đều có thể tiến xưởng. Lâm nhân ứng phó như vậy khảo thí, còn không phải một bữa ăn sáng. Nàng kiếp trước là học bá, lý luận khảo thí, tự nhiên khó không được nàng. Nay một đời nàng là trong huyện chiến sĩ thi đua, làm việc năng lực tất nhiên là không cần phải nói. Bởi vì nàng gần nhất 2 năm xông ra biểu hiện, thông qua chiêu công khảo thí lúc sau, liền được đến xưởng dạy xưởng trưởng tự mình tiếp kiến. Lâm Vĩ mang theo trong thôn bọn nhỏ đi trường học dàn xếp xuống dưới thời điểm, lâm nhân bên này đang ở xưởng trưởng trong văn phòng cùng xưởng trưởng nói chuyện. xưởng trưởng là cái thực hòa khí nam nhân, 40 tới tuổi tuổi tác, hơi có điểm điểm hói đầu. An mặc thân màu xanh biển tiểu giáo tôn trung sơn, mơ hồ hiện ra vài phần lãnh đạo huy nghiêm tới. Lâm nhân đồng chí, ngồi đi. Sưởng trưởng chỉ chỉ bàn làm việc cách đó không xa kia trương ghế dựa, thỉnh Lâm nhân ngồi xuống. Cảm ơn sưởng trưởng. Lâm nhân theo lời ngồi xuống. Sưởng trưởng lấy ra Lâm nhân thì viết khi bài thì, nhìn thoáng qua, chữ viết phi thường đẹp, đề mục đáp đến cũng có thể nói hoàn mỹ. Như vậy thành tích, khảo chính thức công đều không có vấn đề. Trách chỉ trách trong xưởng nhân sự khoa năm nay chỉ chiêu học trò, bằng không đứa nhỏ này nhất định có thể khảo đến ngồi văn phòng chính thức công. Nguyên nhân chính là vì này đó, phương xưởng trưởng mở miệng cái thứ nhất vấn đề liền hỏi đến là, tiến trong xưởng tới làm học trò, có hay không cảm thấy thực ủy khuất. Lâm Nhân không chút suy nghĩ, lập tức trả lời, không bị khuất. Phương xưởng trưởng cười cười, cách không hướng tới Lâm Nhân phương hướng điểm điểm, ngươi nhà đầu này, khẳng định không có nói thật. Ngươi một cái huyện chiến sĩ thi đua Năm trước còn ở trong huyện khai quá một lần huấn luyện ban, hiện tại vào chúng ta xưởng, lại chỉ làm một cái học trò, trong lòng sao có thể không bị khuất. Báo cáo xưởng trưởng, ta ở đội sản xuất thời điểm, chính là từ nhất khổ mệt nhất việc làm lên, không trải qua nhất cơ sở sinh sản lao động, liền không có nắm giữ lao động kỹ năng cơ hội. Cho nên hiện tại ta vào nhà xưởng, cũng đến từ nhất cơ sở việc làm khởi. Lâm Nhân trả lời nói, Phương xưởng trưởng nghe xong lời này, rất là tán dương gật gật đầu, đầu năm nay. có thể châm ổn, ổn châm ổn làm người trẻ tuổi, không nhiều lắm A Một cái hai cái, đều muốn đi văn phòng ngồi, chính là không có phân xưởng công nhân mấy ban đảo, trong văn phòng mặt những cái đó há mồn ngậm miệng đều là lời nói xuông lời nói khách sáo người tiền lương đều từ đâu tới đây. Chỉ là, phương xưởng trưởng có một việc tưởng không rõ, hắn hỏi lâm nhân, ngươi ở đội sản xuất làm hảo hảo, còn đương chiến sĩ thi đua, còn vào trong huyện tới làm huấn luyện, kia vì cái gì không tiếp tục ngốc tại đội sản xuất. Ở phương xưởng trưởng xem ra, Lâm Nhân ở đội sản xuất đã xem như thanh danh bên ngoài danh nhân, có năng lực, có danh vọng, có khen ngợi, ngóc tại đội sản xuất bên trong, nhiều phong cảnh A. Mà nàng nếu là vào nhà xưởng, từ trước những cái đó danh vọng cùng khen ngợi tất cả đều không tính toán gì hết không nói, còn muốn ở một cái hoàn toàn mới lĩnh vực một lần nữa sờ soạn, có thể hay không sờ soạn ra tới cái môn đạo vẫn là hai nói. Như vậy lựa chọn, căn bản là không phải cái sáng suốt lựa chọn sao. Lâm Nhân liền biết xưởng trưởng sẽ có như vậy vừa hỏi. Nàng đem trước đó chuẩn bị tốt đáp án nói ra, đội sản xuất cho ta trưởng thành thổ nhưỡng cùng lớn lao tín nhiệm, làm ta học tập tới rồi rất nhiều đồ vật cũng trợ giúp người khác học tập tới rồi rất nhiều đồ vật, chính là ta phía dưới còn có các đệ đệ mội muội muốn chiếu cố, chỉ bằng vào ta một người công điểm nuôi sống ba người có điểm khó khăn, cho nên ta suy xét luôn mãi, vẫn là tưởng tiến trong xưởng công tác. Bất quá liền tính ta vào xưởng, trong thôn đầu sự tình ta cũng sẽ không rơi xuống, ngày mùa thời điểm, ta sẽ bất thời giờ hồi trong thôn đi cấp các hương thân hỗ trợ Phương sưởng trưởng sau khi nghe xong, lại lần nữa tán dương gật gật đầu. Bởi vì muốn bằng sức của một người nuôi sống chính mình cùng đệ đệ muội muội, cho nên không sợ nàng tiến xưởng lúc sau không hảo hảo công tác. Bởi vì nàng tiến xưởng lúc sau còn nghiệm trong thôn đầu hương thân, có thể thấy được cái có tình có nghĩa. Người có tình nghĩa, bất luận cái gì thời điểm đều đáng giá người tin cậy. Hảo đi, kia sự tình liền nói như vậy định rồi, ngày mai ngươi liền đi trong xưởng tam phân xưởng báo danh, cái kia phân xưởng có cái lao công nhân, têu tần tú chi. ngươi liền đi theo nàng học nếu học được hảo sang năm không sai biệt lắm là có thể chướng tiền lương phương xưởng trưởng nói lâm nhân ứng hạ hảo ta ngày mai buổi sáng liền tới đây chương 304 không chuyện của ngươi ngươi đi mau công tác sự tình không sai biệt lắm xem như định rồi xuống dưới thôi lão sư thực thế lâm nhân cao hứng hôm nay buổi tối thu xếp mấy thứ đồ ăn còn bao sủi cảo nói phải cho lâm nhân hảo hảo chúc mừng một chút thôi kiến nghiệp cũng từ trong xưởng đã trở lại Bởi vì thôi lão sư nói, người nhiều náo nhiệt. Lâm Nhân ba người vây quanh cái bàn, ăn một cái cơm chiều. Lúc sau thôi Kiến Nghiệp trở về trong xưởng, thôi lão sư đi phòng bếp xoát nồi rửa chén, mà Lâm Nhân chuẩn bị sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai muốn bắt đầu tần công tác, như thế nào đều không thể biểu hiện quá kém. Lâm Nhân bên này mới vừa thoát rửa mặt xong, lên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, dĩ nhiên nghe được thôi lão sư ở kêu nàng. Vì thế cuống quýt đem giày xuyên trở về, đi vào phòng bếp. Nhân tử kiến nghiệp hộp cơm đã quên mang theo, nơi này đầu ta cho hắn trang trưng thuộc sủi cảo làm hắn ngày mai buổi sáng ăn, hắn đi được thời điểm đã quên mang theo thôi lao sư nói. Lâm nhân lập tức liền đem hộp cơm nhận lấy, không có việc gì, ta hiện tại cho hắn đưa qua đi, hiện tại thời gian còn sớm, hắn ký túc xá hẳn là còn không có đóng cửa. Nàng hiện tại tuy rằng có thể tiến huyện xưởng dậy đi làm, nhưng chỉ là một cái học trò, không có ký túc xá có thể ở, cho nên gần nhất này một năm, nàng sợ là đều đến ký túc ở thôi lao sư ra. nếu muốn ở nhân ra nơi này ký túc kia không thiếu được muốn cùng nhân ra gia, gia đình thành viên làm tốt quan hệ hiện tại thiên đều đã đen thôi lão sư tuổi lớn đôi mắt không tốt đừng ở trên đường khái đến vương đến nàng thế thôi lão sư đi một chuyến chân đem hộp cơm cấp thôi kiến nghiệp đưa đi cũng không hưởng chuyện gì kia hảo ngươi trên đường cẩn thận một chút đưa xong rồi liền chạy nhanh trở về thôi lão sư một bên nói một bên đem hộp cơm dùng túi trang hảo giao cho lâm nhân trong tay lâm nhân lấy hảo hộp cơm lúc sau liền ra cửa từ thôi lão sư ở cái này tiểu viện đến thôi kiến nghiệp công tác xưởng máy móc nói xa cũng không xa nói gần cũng không gần tổng cộng muốn xuyên qua hai cái giao lộ mới có thể đến bất quá có bình thường đường nhỏ tự nhiên liền có gần lộ lâm nhân gần nhất ở tại trong huyện vì chờ xưởng dệt chiêu công khảo thí kết quả một ngày một chuyến hướng xưởng dệt chạy đã sớm đem cái này huyện thành đại lộ đường nhỏ đều sở chín từ thôi lão sư ra đến xưởng máy móc có thể từ một cái hẹp ngõi nhỏ nghiêng xuyên qua đi như vậy ít nhất có thể thiếu đi một nửa lộ chính là cái kia hẹp hẻm lại hẹp lại ám như vậy buổi tối sợ là không được tốt đi lâm nhân đứng ở giao lộ trần trờ một trận rốt cuộc vẫn là quyết định đến gần lộ hắc liền hắc một chút nàng dựa vào tường đi tổng sẽ không sờ không tới lộ như thế lâm nhân dọc theo đường cái đi rồi một đoạn lúc sau liền quẹo vào cái kia ngõ nhỏ đầu xuân buổi tối vẫn là có điểm lạnh gió lạnh dọc theo ngõ nhỏ thổi qua đi xả ra ẩn ẩn tiếng còi hơn nữa này ngõ nhỏ không có đèn đường Ánh mắt có thể đạt được chỗ, đen xỉ, rất có như vậy một chút dò người. Lâm nhân ôm hộp cơm, không khỏi nhanh hơn bước chân. Sớm một chút xuyên qua này ngõi nhỏ sớm một chút xong việc. Đúng lúc đúng lúc này, phía trước cách đó không xa, mơ hồ có một trận ồn nào nghe không rõ ràng thanh âm theo kia gió lạnh chuyển tới. Ra chuyện gì sao? Lâm nhân tò mò dưới, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Đến gần vừa thấy, sợ tới mức cuốn quýt bưng kín miệng, đại khí không dám ra một ngụm. có mấy cái thân thể khỏe mạnh hán tử đang ở nơi này đánh nhau, vài người cũng không nói lời nào, luôn nắm tay liền khai làm, mỗi một cái quyền cước đều không hàm hồ, đánh vào ở nhân thân thể thượng, phát ra nặng nề tiếng vang. vừa mới nàng nghe được thanh âm, hẳn là chính là mấy người này đánh nhau thanh âm. hôm nay buổi tối cũng thật đủ xui xẻo, tưởng sao cái gần lộ đi, cư nhiên gặp được mấy người này đánh nhau. nguyên bản còn tưởng rằng cái này niên đại người tư tưởng giác độ cao, bạo lực phạm tội sự tình hẳn là tương đối thiếu. Nhưng trước mắt này tình hình phi thường trắng ra nhắc nhở Lâm Nhân, tương đối thiếu, không đại biểu không có. Hoàn cảnh trung hảo, không đại biểu những cái đó hắc cám không thể gặp quang trong một góc sẽ không có bạo lực phạm tội. Bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thời đại, có người tốt, liền nhất định sẽ có người xấu. Này cùng một ngày bên trong có ban ngày liền nhất định sẽ có đêm tối là một đạo lý, tự nhiên pháp tắc chính là như thế, thay đổi không được. Nếu thay đổi không được, vậy chạy nhanh trốn đi. Lâm Nhân lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Sau đó xoay người, liền chuẩn bị khai trốn. Đã có thể ở nàng xoay người thời điểm, nghe được kia mấy cái đánh nhau người chung có người nói chuyện, mau nói. Kia phê hóa ngươi giấu ở nào. Lại mạnh miệng, ta trong tay dao nhỏ liền không khách khí. thì cư nhiên còn cầm dao nhỏ. Đây là muốn ngào ra mạng người tới a Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi chính là giết ta, ta cũng vẫn là những lời này. Một đạo vô cùng quen thai thanh âm, đánh sâu vào lâm nhân màng thai. Khiến cho nguyên bản muốn khai trốn nàng. lập tức đã bị đinh ở tại chỗ dịch bất động chân nàng cho rằng thôi kiến nghiệp ở thôi lão sư nơi đó ăn qua cơm chiều cũng chỉ liền hồi trong xưởng ký túc xá đi nghỉ ngơi lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên ở điều đen xì ngõi nhỏ cùng người đánh nhau cái này thôi kiến nghiệp rốt cuộc ở hoa ca tổ chức đảm đương cái dạng gì nhân vật ngay thường hắn rốt cuộc đều quá đến là cái dạng gì nhật tử hôm nay là vừa vặn nàng muốn giúp thôi lão sư cho hắn đưa cơ hộp nếu nàng đêm nay không tới đưa cơm hộp kia hắn bị mấy người này đánh lúc sau Ngày mai thiên sáng ngời, tiếp tục thành thành thật thật ở trong xưởng đi làm, ai có thể biết hắn đêm nay thượng tao nộ. Bởi vì này giá đánh đến cực bí ẩn, cho nên người khác là sẽ không biết, hơn nữa thôi kiến nghiệp như vậy mạnh miệng người, cũng sẽ không làm người khác biết. Cho nên, qua đi hắn không về nhà kia 2 năm, vẫn luôn đều quá đến là cái dạng này nhật tử. Lâm nhân trong lòng ẩn ẩn nổi lên mấy phần chắc ẩn, đều dừng tay. Nàng hướng về phía kia mấy người hô to một tiếng, lại không được tay ta đi đồn công an gọi người. Nàng như vậy một e thôi kiến nghiệp liền nhận ra nàng thanh em tới, lập tức hướng nàng quát một tiếng, không chuyện của ngươi. Ngươi đi mau. U. Đối tượng tới. Nhưng thật ra không thấy ra tới, tiểu tử ngươi có thể tìm được như vậy nộn đối tượng. Đối phương rất là vô lại trêu đùa lên. Lúc này, lâm nhân mới nghe ra tới, người này khẩu âm là nơi khác. Nơi khác người, chạy đến nơi đây tới đánh người, còn hỏi cái gì hóa ở nơi nào, chẳng lẽ nói. Là chợ đen tổ chức chi gian phân tranh. cái này làm cho lâm nhân bất giác nhớ tới phía trước hướng hồng quân nói hoa ca là ninh bắc tỉnh địa giới thượng trợ đen một bá nói cách khác hoa ca thế lực chỉ ở ninh bắc tỉnh có ảnh hưởng lực mà nơi khác cũng có nơi khác địa đầu xả không đợi lâm nhân cân nhắc xong này đó kia mấy cái nơi khác hán tử đã chiều nàng đã đi tới kệ không ra ngươi miệng có thể kệ ra nàng miệng cũng không tồi tới á cô bé làm ca mấy cái thân một chút mấy cái lưu manh một bên nói một bên hướng tới lâm nhân nào tới lâm nhân muốn chạy Chính là không còn kịp rồi, nàng cái này tiểu thân thể, căn bản không phải kia mấy cái tráng hán đối thủ, dãy rủa công phu cũng chưa sử thượng liền như vậy bị mấy người kia chặt chẽ chế trụ. Lâm nhân trong lòng luống cuống lên, nàng cũng không hiểu được chính mình vừa rồi rốt cuộc nơi nào tới dũng khí, hướng về phía mấy người này giống. Chương năm bởi vì ngươi có bí mật. Hiện tại hảo, thành nhân ra trong tay đợi làm thịt cắt sân dương. Mấy người này dáng người cùng thân thủ tới xem, tất cả đều không phải hời hợt hàng người. Hơn nữa kia một thân vô lại tận có thể thấy được là trên đường hôn đến tương đối lâu, địa vị tương đối cao. Lâm nhân dùng sức dễ rủa hai hạ, nàng về điểm này sức lực đặt ở kia mấy cái tráng hán trong mắt, căn bản một chút dùng đều không có. Xong rồi, xong rồi, đêm nay thượng này cũng quá xui xẻo. Lâm nhân trong lòng một trận kêu rên. Đông dưng, xoát xoát lưỡng đạo phá không thanh âm truyền đến, ngay sau đó liền vang lên lưỡng đạo ăn đau gạo giống thanh. Sau đó tả hữu kiểm chế Lâm Nhân kia hai cái tráng hán liền bung lỏng tay ra. Lâm Nhân lúc này mới hiểu được, vừa rồi kia lưỡng đạo phá không thanh âm là hai người kia trúng chiêu A. Đi mau. Lâm Nhân thủ đoạn bị nắm lấy, sau đó nàng đã bị một cổ mạnh mẽ mang theo chạy như bay lên. Ngươi vừa rồi đem bọn họ làm sao vậy? Lâm Nhân tò mò. A. Chỉ cho phép bọn họ chơi dao nhỏ, liền không được ta phong ám tiễn. Thôi kiến nghiệp cười lạnh một tiếng. Ngươi phong cái gì tên bàn lén? Lâm Nhân lại hỏi, chính là phía sau kia mấy cái tráng hán liền mau đuổi theo lên đây, cho nên chỉ phải cất miệng, chuyên tâm chạy trốn. Rốt cuộc thôi kiến nghiệp đối cái này huyện thành so với kia mấy cái người bên ngoài càng thụ, chạy ra này hẹp hẹp lúc sau, lập tức liền quẹo vào một chỗ người nhà viện, tìm cái hẻo lánh góc trốn rồi đi vào. Kia mấy cái nơi khác Nam Nhân không hảo công nhân ở quốc doanh đơn vị người nhà trong viện quấy rối, cho nên chỉ phải từ bỏ. Thôi kiến nghiệp mang theo Lâm Nhân trốn rồi một trận, thấy mấy người kia không có tái xuất hiện. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối lâm nhân nói, ta đưa ngươi trở về, về sau buổi tối đừng ra tới chạy loạn. Lâm nhân biện bạch nói, ta cũng không chạy loạn A, ta là tới cấp ngươi đưa sủi cảo. Sủi cảo đâu? Tự nhiên là vừa mới ở ngõ nhỏ ngao ném. Về sau đừng tới cấp ta tặng đồ, ta yêu cầu cái gì, chính mình sẽ trở về lấy. Thôi kiến nghiệp nói, lâm nhân ám đạo, cũng không phải ta muốn tới cho ngươi tặng đồ, là ngươi lão mẹ để cho ta tới đưa. Ngươi có hay không bị thương? Thôi kiến nghiệp lại hỏi. Lâm nhân xoa xoa thủ đoạn, trừ bỏ này chỉ thủ đoạn đang chạy trốn thời điểm bị hắn kéo đến có chút đau, mặt khác địa phương cũng khỏe. Mấy người kia, vì cái gì muốn tới tìm ngươi? Lâm nhân xoa xong rồi thủ đoạn mở miệng hỏi. Còn có thể vì cái gì? Thôi kiến nghiệp bắt đầu triều viện môn ngoại đi, còn không phải là vì hóa. Lâm nhân tò mò, ngươi trong tay có cái gì hóa? Thế nhưng chọc đến người khác đại thật xa từ nơi khác tới tìm ngươi. Thôi kiến nghiệp thở dài một tiếng. Mấy năm trước kia chàng thiên thai nhau đến, cái gì hóa đều là hảo hóa. Tính, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi vẫn là đừng hỏi. Lâm Nhân cười nhạo một tiếng, nàng không hiểu. Nàng trước đoạn nhật tử còn cấp hoa ca cung không ít hóa đâu. Ước chừng là thôi kiến nghiệp cũng nghĩ đến này một vụ, không khỏi dưng bước chân, quay đầu tới xem nàng, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội. Gấp cái gì? Lâm Nhân hỏi, ta trong tay hiện tại có một đám hóa, ngầm đã bị người theo dõi. Chính là năm nay đầu xuân tới nay trong huyện đả kích đầu cơ trục lợi lực độ tăng lớn, ta lại không có biện pháp toàn bộ ra tay, ngươi có thể hay không giúp ta đem những cái đó hóa chuyển rời đến một cái thích đáng địa phương. Thôi kiến nghiệp hỏi. Lâm nhân ám đạo, quá có thể. Làm kia phê hóa hư không tiêu thất nàng đều có thể, huống chi là rời đi cái địa phương. Nhất định là nàng phía trước cùng hướng hồng quân giao hàng, rất nhiều rất nhiều hóa khiến cho Thôi kiến nghiệp chú ý, Thôi kiến nghiệp cho rằng nàng có độn hóa địa phương. Cho nên mới cùng nàng khai cái này khẩu. Tính, cũng không cần tưởng khác, ai làm hôm nay buổi tối nàng gặp gỡ chuyện này đâu, vì thế lâm nhân liền ứng hạ, hảo đi, ngươi đem ngươi độn hóa địa chỉ nói cho ta, quay đầu lại ta chính mình nghĩ cách. vừa lúc nàng quá hai ngày phải về một chuyến trấn trên, vị tử bên kia một lần tặng như vậy nhiều hài tử nhập học, cũng không biết đều dàn xếp thế nào. Quá hai ngày nàng đi công xã tiểu học nhìn một cái, thuận tiện đem thôi kiến nghiệp hóa cấp chuyển rời đến trấn trên kia bộ không trong viện. Vốn dĩ kia chỗ không sân bởi vì là dùng hạ hơn danh nghĩa mua, nàng đều tính toán vứt bỏ không cần. Chính là, thôi kiến nghiệp chuyện này quái suất ruột. Trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không rảnh lo quá nhiều. Từ vừa rồi ẩn thân người nhà viện ra tới, thôi kiến nghiệp muốn đưa Lâm Nhân trở về, Lâm Nhân chối từ, cũng không có rất xa lộ, ta chính mình trở về liền hảo. Ngươi chạy nhanh hồi trong xưởng, vạn nhất mấy người kia không đi, lại đem ngươi cấp ngăn chặn làm sao bây giờ? Thôi kiến nghiệp, ta nếu là liền điểm này tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Sớm tại ba năm trước đây liền đã chết, nhưng thật ra ngươi một nữ hài tử, tay chói gà không chặt, nếu là gặp gỡ mấy người kia mới thật sự muốn thảm. Lâm nhân không lay chuyển được hắn, chỉ phải y hề hắn, làm hắn đưa nàng trở về thôi lão sư ra. Về nhà trên đường, lâm nhân nhịn không được hỏi thôi kiến nghiệp, ngươi liền như vậy yên tâm đem quan trọng hóa giao cho ta. Không sợ ta đem chuyện của ngươi làm tạp. Những cái đó hóa đương nhiên đều là quan trọng hóa. bằng không cũng sẽ không dẫn tới kia mấy cái tráng hán đại thật xa từ nơi khác chạy tới tìm hắn muôn hóa thôi kiến nghiệp cười một chút trả lời nói bởi vì ngươi là cái có bí mật người cho nên ta mới yên tâm ai u không thấy ra tới ngươi cái này hũ nút cư nhiên cũng sẽ nói dỡn lâm nhân đem thôi kiến nghiệp trên dưới đánh giá một lần cảm giác người này lòng dạ là thật sự thâm không chỉ có sẽ trang còn có thể tại người trước trang ra dáng ra hình lam nang nhịn không được lại hỏi ra tới ta hỏi ngươi người rốt cuộc có biết hay không bí mật của ta thôi kiến nghiệp không chút suy nghĩ đáp không biết ngươi gạt người lâm nhân mới sẽ không tin hắn nói thôi kiến nghiệp ta đối người khác bí mật trước nay đều không có hứng thú bởi vì rất nhiều thời điểm biết đến càng nhiều chết càng nhanh kia nếu là người khác cho rằng ngươi đã biết bí mật đâu lâm nhân hỏi biết vẫn là không biết dũng tâm khảo nghiệm một chút liền biết không có gì cho rằng không cho rằng thôi kiến nghiệp đáp lâm nhân nhíu mày suy nghĩ một chút Lời nói là như thế này nói không sai, chính là nàng như vậy bí mật, nên như thế nào đi khảo nghiệm hắn đâu. Về đến nhà, ngươi vào đi thôi, ta tại đây nhìn ngươi. Thôi kiến nghiệp nói. Lâm nhân nhìn kỹ, thật đúng là về đến nhà, từ này nói đầu hẻm hướng trong đi, đi cái gần 10 mét chính là thôi lão sư già kia đạm môn. Vậy được rồi, ta đi trở về, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng lại bị người đổ. Lâm nhân nói. Thôi kiến nghiệp gật đầu lên tiếng, ân Lâm Nhân bị kia mấy cái vô lại du thủ du thực làm mà mỹ, lúc này cũng mệt mỏi. Cùng thôi kiến nghiệp tách ra lúc sau liền trở lại thôi, lao sư ra nghỉ ngơi đi. Nàng nhưng không được hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai là nàng đi xưởng dệt đi làm ngày đầu tiên, cũng không thể ra chả uống. Thôi kiến nghiệp nhìn theo Lâm Nhân về nhà lúc sau, lúc này mới xoay người rời đi, hồi trong xưởng ký túc xá đi. Đại thôi kiến nghiệp đi xa lúc sau, bên đường một cái ám giác đi ra một người nam nhân, tiểu cũ đèn đường ảm đạm ánh sáng. Chiếu vào người nọ cương nghị tuấn lãng khuôn mặt thượng, đó là một chương hy thế hiếm có tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú, lại vào giờ phút này che kín nồng đậm yêu thương. Chương 306 vì cái gì biến như vậy mau Người này không phải người khác, đúng là rời đi Lộc Giang Thị gần một tháng hạ hân. Hạ hân là chiều nay phản hồi Lộc Giang Thị. Năm trước cuối năm hắn vội vàng hồi kinh, bạn tốt tề vệ bân mừng đến Thiên Kim, hắn cũng chưa kịp đi chúc mừng. Hiện tại hắn trở về Lộc Giang, chuyện thứ nhất đó là đi tề vệ bân ra đi chúc mừng. bởi vì không nghĩ lao động người khác cấp chuẩn bị cơm chiều hắn cố ý ở đơn vị nhà ăn ăn qua cơm lúc sau mới chuẩn bị qua đi chỉ là làm hắn vạn lần không ngờ chính là ở hắn lái xe đi vào tể vệ bân ở người nhà viện phụ cận khi đột nhiên nhìn đến hai cái làm hắn phi thường quen mắt người tay nắm tay từ một cái ngõ nhỏ chạy ra tới kia hai người đối với hạ huân tới nói tách ra tới xem mỗi người với hắn mà nói đều là quen thuộc không thể lại quen thuộc người chính là đem hai người kia đặt ở cùng nhau cái loại này trường hợp Lại là làm hạ hân thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy xa lạ, hoặc là nói là đau lòng. Hắn bất quá chính là rời đi lộc giang một cái tết âm lịch thời gian mà thôi, cư nhiên nàng cứ như vậy mau tìm được rồi tân hoan. Nàng cùng hắn tách ra, muốn tìm cái tân đối tượng, cái này hắn không có gì lập trường đi qua hỏi, chính là vì cái gì là thôi kiến nghiệp. Hạ hân trong lòng quả thực chính là đã chịu một vạn điểm thương tổn, quá khứ này một tháng, hắn vì vãn hồi nàng, không tiếp cùng trong nhà nháo phiên. hắn đem chính mình ở kinh thị cái kia trong nhà sở hữu đồ vật đều gửi tới rồi lộc giang chuẩn bị cùng nàng cùng nhau ở lộc giang hảo hảo sinh hoạt vĩnh viễn đều không hề về kinh thị cũng không cần bị kinh thị bên kia người cùng sự quấy rầy hắn đã xử lý tốt phía sau sở hữu sự liền chờ tới cầu nàng hồi tâm chuyển ý chính là nàng thế nhưng cùng hắn hảo chiến hữu hảo huynh đệ cặp với nhau giờ khắc này hạ huân thật là chua sót cực kỳ vì chính mình ngu xuẩn mà chua sót càng vì chính mình có mắt không chồng mà hối hận Hắn cho rằng cái này lâm nhân là cái không giống người thường kỳ nữ tử, từ trong ra ngoài, không một không suất chúng không tốt đẹp, đã từng hắn có thể vì nàng, có thể đem sở hữu hết thể đều bất cứ giá nào. Chính là hiện tại, hắn rất là chua sót phát hiện, nàng cũng bất quá chính là cái sớm ba triệu bốn vô tình vô nghĩa người mà thôi. Như vậy lâm nhân, cùng Trần Tố tâm lại có cái gì phân biệt? Vừa mới cùng phía trước đối tượng tách ra, ngay sau đó liền lại cùng mặt khác nam nhân tốt hơn. Nàng tìm cái dạng gì nam nhân không tốt? Vì cái gì muốn tìm thôi kiến nghiệp? Nàng không biết thôi kiến nghiệp chính là Đồng Huy, mà Đồng Huy đã từng là hắn hạ hơn quá mệnh hảo huynh đệ. a đúng vậy, đã từng. Đã từng Đồng Huy là hắn quá mệnh hảo huynh đệ, mà hiện tại cái này thôi kiến nghiệp, hắn căn bản là không nghĩ nhiều xem một cái. Người nột, vì cái gì có thể trở nên như vậy mau Hiện tại cái này thôi kiến nghiệp cùng Hầu Trọng Hoa lại có cái gì phân biệt? Rõ ràng biết Lâm Nhân là hắn hạ hơn trong lòng người, lại cố tình muốn cùng Lâm Nhân xử đối tượng. Hắn Hạ Hân còn chưa chết đâu. Hôm nay buổi tối Hạ Hân, không biết chính mình rốt cuộc là dùng như thế nào một loại tâm tình theo dõi ở thôi kiến nghiệp cùng lâm nhân phía sau. Hắn gắt gao ngăn chặn muốn xông lên đi đem kia hai người hành hung một hồi xúc động, liền như vậy đi theo bọn họ, xem bọn họ vừa nói vừa cười, xem bọn họ tình ý miên man. Đương hắn hai người tách ra các hồi cắt chỗ ở khi, Hạ Hân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, bị đè nén lợi hại. Như vậy tinh thần trạng thái hạ, tự nhiên là không thể lại đi tề vệ bân ra. hạ hân không biết chính mình là như thế nào hồi chỗ ở lại là như thế nào ở chỗ ở chằn chọc một suốt đêm lại nói lâm nhân này sương cũng không biết hạ hân đã trở về lộc giang thị hôm nay buổi tối nàng trở về thôi lão sư gia qua loa lấy lệ nói hộp cơm đã đưa đến thôi kiến nghiệp trên tay lúc sau liền về phòng ngủ Ngày hôm sau là nàng tiến xưởng dẹp đi làm ngày đầu tiên nàng sớm ăn qua cơm sáng liền tới rồi xưởng dệt tam phân xưởng tìm vị kêu kêu tần tú chi lão công nhân báo danh đi làm Con tưởng rằng ở phân xưởng bên trong làm việc nhiều vất vả đâu, chân chính tiến vào phân xưởng vừa thấy, này việc cũng không có nhiều khó. Cái này niên đại dệt máy móc, tự động hóa trình độ tương đối thấp, rất lớn một bộ phận đều là thủ công thao tác. Chỉ cần thăm dò rõ ràng máy móc vận tác nguyên lý, như vậy thủ công thao tác bộ phận liền đơn giản thực, bất quá chính là dùng nhân công tới phối hợp máy móc thôi. Cái gọi là người không hiểu thấy khó, người hiểu thì thấy dễ. Không hiểu đến máy móc vận tác nguyên lý, sư phó giao cái gì. liền học bằng cách nhớ trụ vậy sẽ cảm thấy rất khó bởi vì như vậy nhiều cái suốt cái này con suốt gác chỗ nào cái nào con suốt lại gác chỗ nào chỉ dựa vào học bằng cách nhớ không chỉ có không dễ dàng nhớ kỹ còn thực dễ dàng làm lỗi một khi ra sai liền sẽ tạo thành nguyên vật liệu thượng tổn thất còn có khả năng sẽ tạo thành máy móc trục trặc. cho nên đối với học trò tới giảng sợ nhất làm lỗi một khi làm lỗi liền sẽ bị sư phó mắng còn phải bị toàn bộ phân xưởng người khinh bỉ nhưng đôi khi càng là sợ hãi liên càng là dễ dàng làm lỗi cho nên sơ tiến nhà xưởng học trò đều phải trải qua trong khi 2 đến 3 tháng ma hợp kỳ đối bên người hoàn cảnh hoàn toàn quen thuộc lên không dễ dàng làm lỗi mới có thể tham dự đến công tác chúng tới mà lâm nhân kiếp trước là học bá không cần tốn nhiều sức liền thi đậu bắc đại này một đời lại có tùy thân hệ thống trợ giúp, khai thông hệ thống công nghiệp này nhiệm vụ chi nhánh hơn nữa còn tại đây điều nhiệm vụ chi nhánh bay lên hai cấp, đạt được hai cái kỹ năng điểm có đại lượng tri thức làm trợ giúp, Liền khiến cho nàng thực mau liền hiểu rõ máy móc vận tắc nguyên lý. Hiểu rõ phân xưởng máy móc nguyên lý, làm khởi việc tới liền thoải mái nhiều. Nay liền giống vậy là, vẽ tranh. chỉnh thể hình ảnh đã dừng hình ảnh, chỉ cần ở cá biệt vị trí bổ sung một ít đường cong đi vào. Nếu nhận rõ chỉnh thể hình ảnh là cái gì, như vậy họa bổ sung đường cong thời điểm căn bản là không cần động nhiều ít đầu góc, theo bản năng liền hoàn thành. Nếu nhận không rõ ràng lắm hình ảnh trình thể, kia cái này đường cong như thế nào bổ, bổ sung đường cong như thế nào họa. nhưng chính là cái lao đại nan đề. Đúng là bởi vì này đó đạo lý, lâm nhân so cùng phê tiến xưởng mặt khác học cho thích hướng tân công tác tốc độ muốn mau nhiều. Đồng dạng là tân tiến xưởng học trò, đồng dạng là ngày đầu tiên tiến phân xưởng chính là trải qua một ngày thời gian, trên lệch liền rất rõ ràng kéo ra tới. Bên học trò đều còn chỉ là đứng ở sư phó bên người quan sát, lâm nhân cũng đã có thể thượng thủ làm việc. Nàng buổi sáng thời điểm có thể chính mình thượng thủ làm việc, buổi chiều thời điểm cũng đã có thể thuần thục ứng phó công tác. Tới rồi buổi chiều tan tầm thời điểm, không sai biệt lắm là có thể xuất sư. Nhưng mà lâm nhân cũng không kể công. Buổi chiều tan tầm thời điểm, đối mặt mặt khác học trò do hỏi, hỏi nàng như thế nào nhanh như vậy liền thượng thủ đâu. Nàng không hề có khoe khoang, chỉ nói là sư phó tần tú chi giáo hảo. Sư phó giáo hảo, cho nên nàng cái này làm đồ đệ tài học đến mau Lúc này nhưng cấp tần tú chi đeo đỉnh đầu sáng long lanh tân bước, xem nàng nhiều lợi hại, trong vòng một ngày liền mang ra như vậy một cái tay chân nhanh nhẹn đồ đệ. Cuối tháng này, hẳn là có thể hướng trong xưởng xin một chút dạy đồ đệ trợ cấp đi. chương 3074 tư nhân sự tình. Tần Tú Chi trong lòng cao hứng, cho nên lâm nhân tới xin nghỉ thời điểm, nàng tưởng đều không cần tưởng liền phê chuẩn. Học trò không tính chính thức biên chế, tiền lương không cố định, có trong xưởng học trò liền lâm thời công đều không tính, cho nên chỉ cần không phải phi thường thời kỳ, đương sư phó có quyền lực phê chuẩn học trò kỳ nghỉ. Lâm nhân đối với trong xưởng công tác đã hoàn toàn nắm giữ, công tác thượng là không có gì trí hoãn. Kế tiếp, nàng phải hảo hảo xử lý một chút tư nhân sự tình. Tư nhân có chuyện gì đâu. Đầu tiên, nàng muốn giúp thôi kiến nghiệp đem kia một đám hóa thần không biết quỷ không hay rời đi một chỗ. Tiếp theo, nàng muốn đi một chuyến bên sông Trấn, đi công xã Tiểu Học nhìn xem tình huống. Nàng thượng một lần hồi thôn chỉ là cho Lâm Vĩ 200 tới đồng tiền làm hắn cấp bọn nhỏ giao học phí, lương thực phương diện vấn đề không có giải quyết. Lúc này đây nàng đi Trấn Trên, chính là muốn thống kê một chút tổng cộng có bao nhiêu cái hài tử thiếu lương thực. Đến lúc đó nàng cùng nhau cấp nghị cách giải quyết Này hai việc, có thể cùng nhau xử lý Cũng không mâu thuẫn Cho nên nàng hướng sư phó tần tú chi thỉnh hai ngày giả. Thỉnh hảo giả lúc sau Từ trong xưởng rời đi Không có về nhà Mà là lặng lẽ vòng đến huyện thành vùng ngoại thành một chỗ cũ phòng ở bên ngoài Mở cửa phía trước Khắp nơi nhìn một lần Xác nhận chính mình không có bị người theo dõi lúc sau Lúc này mới móc ra thôi kiến nghiệp cấp chìa khóa Mở cửa Đêm qua Nàng phụng thôi lão sư chi mệnh cấp thôi kiến nghiệp đưa cơ hộ, nửa đường gặp được thôi kiến nghiệp bị người cấp vây hầu, giúp thôi kiến nghiệp giải vây lúc sau, thôi kiến nghiệp ương nàng một việc, đó là giúp hắn đem này một đám hóa cấp rời đi cái địa phương. Thôi kiến nghiệp đều đã bởi vì này phê hóa bị người cấp đánh, có thể thấy được tình thế chi khẩn cấp, nàng khẳng định đến mau chóng đem sự tình cấp thôi kiến nghiệp làm tốt. Mở cửa, vào này chỗ cũ phòng ở, trước hết nhìn đến chính là một viện tạp vật, loạn nhánh cây, khô la cây, cỏ dại, gạch ngói từ từ Thấy thế nào đều không giống như là độn hóa kho hàng. Binh pháp có vân, kỳ thật hư chi, hư tác thật chi. Khả năng nguyên nhân chính là vì này chỗ cũ phòng ở thực cần ấp, cho nên đối phương mới tìm không đến này phê hóa đi. Lâm nhân đem viện môn quan hảo, lại đem then cửa cắm hảo, lúc sau mới xuyên qua sân vào phòng. Đẩy cửa vào nhà, trước hết nhìn đến chính là một đống lớn củi đốt cỏ tranh, không rõ nguyên do người, vào như vậy nhà ở, sẽ cho rằng nơi này chỉ là nào một nhà người độn sai địa phương. Không thể không nói, thôi kiến nghiệp làm việc, vẫn là thực nghiêm túc cẩn thận. Lâm nhân từ trong viện nhặt căn khô nhánh cây, sau đó về phòng tới, dùng này căn khô nhánh cây đem kia một đống tuổi đốt cỏ tranh cấp lay khai, bái ra một khối lỗ nhỏ tới, xuyên qua cái này lỗ nhỏ, lúc này mới nhìn đến bên trong bao tải tới. Được, nàng cũng lười đến đi phí cái kia sức lực đi đem ngụy trang tuổi đốt cùng cỏ tranh xóa lại dọn bao tải, dứt khoát trực tiếp tuổi đốt cỏ tranh cùng sở hữu bao tải tất cả đều thu vào không gian xong việc. tùy thân không gian là thông qua ý niệm tới thao túng cho nên đem một phòng đồ vật thu vào không gian cũng bất quá chính là nháy mắt chuyện này thôi kiến nghiệp làm ơn nàng đem hàng hóa cấp chuyển rời đến một cái ổn thỏa địa phương đi phóng nhãn toàn bộ lộc giang thị không còn có cái nào địa phương so nàng không gian càng ổn thỏa nay một đám hóa thu vào không gian lúc sau nàng liền không tính toán lại động chờ đến thôi kiến nghiệp yêu cầu này phê hóa thời điểm nàng lại cấp tìm một chỗ lấy ra tới liền hảo xử lý xong chuyện này lúc sau lâm nhân liền quan hảo cửa phòng ra sân, ra tới viện môn phía trước, nàng như cũng là trước khắp nơi nhìn một lần, xác nhận chung quanh không ai chú ý, lúc này mới bước ra viện môn, đem viện môn khoa kỹ, sau đó bước nhanh tránh ra. Bởi vì tan tầm lúc sau quải đi địa phương khác, cho nên lâm nhân hôm nay buổi tối trở về Thôi lão Sư ra thời điểm, sắc trời đã rất có chút chậm. Thôi lão Sư chỉ đương nàng ngày đầu tiên đi làm, muốn học đồ vật tương đối nhiều, cho nên mới tan tầm vãn, liền không có hỏi nhiều. đem trong phòng bếp làm tốt cơm chiều bưng ra tới này liền tiếp đón lâm nhân tới ăn cơm nói thật thôi lão sư ra thức ăn trình độ vẫn là thực không tồi thôi kiến nghiệp ngày thường hũ nút giống nhau không thế nào nói chuyện chính là làm người thực hiếu thuận cấp lộng không ít gạo tế mặt tới cấp thôi lão sư dưỡng thân thể cho nên lâm nhân ở thôi lão sư nơi này thức ăn đều mau đạt tới khá giả trình độ từ quá xong năm qua trong huyện mãi cho đến hiện tại chính thức bắt đầu tiến xưởng dệt đi làm ở thôi lão sư ra ở hơn nửa tháng thời gian cơ hồ không có ăn qua cái gì lương thực vụ. Đêm qua vì ăn mừng lâm nhân ở trong huyện có công tác, thôi lão sư cấp bao đốn sủi cảo. Hôm nay là lâm nhân đi làm ngày đầu tiên, thôi lão sư sợ lâm nhân tân công tác bận quá cấp mệt đến, lại cấp cán cái mì sợi. Nấu mì sợi thời điểm trong nổi gác lên vài miếng rau xanh, lại phóng thượng mấy khối thịt phiến, mì sợi ra nổi thời điểm tích thượng vài giọt dầu vừng. Nhìn như thanh đạm, kỳ thật ăn lên rất là vị mỹ. Một đốn cơm chiều ăn xong lâm nhân giúp thôi lão sư giặt sạch chén xoát nổi lúc sau liền về phòng nghỉ ngơi một đêm ngủ yên sáng sớm hôm sau lâm nhân ăn cơm sáng lúc sau liền ra cửa sợ hai chính mình chỉ thượng một ngày ban liền cùng trong xưởng xin nghỉ sẽ chọc đến thôi lão sư lo lắng ra cửa thời điểm lâm nhân cũng không có cấp thôi lão sư thuyết minh chính mình hướng đi chỉ nói là đêm nay thượng không trở lại ở ngày mai buổi tối lại trở về nghĩ nhà xưởng phân xưởng bên trong thường xuyên yêu cầu trực đêm ban thôi lão sư cũng không có hỏi nhiều Cứ như vậy Lâm Nhân từ thôi lão sư trong nhà ra tới lúc sau trực tiếp liền đi trong huyện bên xe Từ trong huyện đi vào bên sông Trấn, đã là buổi sáng hơn 10 giờ Lâm Nhân đi vào công xã tiểu học, tìm Lâm Vĩ Lâm Vĩ thấy Lâm Nhân, tức khác tựa như gặp được người tâm phúc giống nhau Đem gần nhất phát sinh sự tình một năm một mười hướng Lâm Nhân hội báo một lần Cái gì cấp sở hữu hải tử báo danh lúc sau còn dư lại bao nhiêu tiền Cái gì nào mấy cái hải tử trong nhà thật sự khẩn trương Lấy không ra đi học đồ ăn Đương nhiên còn có Ngưu Quang Phú tức phụ tới nháo sự sự tình, cung cấp Lâm Nhân nói một lần. Lâm Nhân nghe xong Lâm Vĩ nói sau, Tán Dương nói, Vĩ Tử, ngươi xử lý hảo. Mặc kệ đối đãi người nào, chúng ta đều phải dày rộng, cái gọi là lượng đại phúc đại, đưa Ngưu Thẩm ra mấy cái hài tử đi học, đối chúng ta tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, chính là đối với Ngưu Thẩm tới nói, lại tương đương là ta rất một cái rất lớn gánh nặng. Ngưu Thẩm gánh nặng nhỏ, đối chúng ta hận liền ít đi. Chúng ta về sau nhật tử cũng có thể thành tĩnh một ít. Lâm Vĩ gật gật đầu, ta biết, ta sẽ chiếu cố hảo ngưu ra kia mấy cái hải tử. Lâm nhân nghe vậy, trong lòng đối với Lâm Vĩ cái này đệ đệ càng thêm vừa lòng. Người, yêu cầu ở sự tình thượng tiến hành mài rúa. Không trải qua sự tình, Lâm Vĩ liền vẫn là trước kia như vậy mơ màng hồ đồ. Đã trải qua gần nhất những việc này, Lâm Vĩ mới chậm rãi nở khiếu. Biết người tồn tại chuyện gì nên làm, cái gì sự không nên làm. Còn minh bạch, người sở dĩ là người. Thứ quan trọng nhất là cái gì? Được, cái này đệ đệ năm nay đã 14 tuổi, quá không được mấy năm là có thể trưởng thành một cái đại nhân. Có hắn gần nhất này đó biểu hiện, lâm nhân cảm thấy chính mình về sau đều không cần quá mức vì hắn ngọc lòng. chương 308 chỉ cần nàng chịu nói. Mà tiểu hà sao, kia cũng là cái cơ linh hài tử, đầu hóc so lâm vi còn hảo xử. Chỉ cần tiền tài cùng vật chất thượng không cho nàng chịu khổ, về sau tiền đồ tự nhiên sẽ không kém. Sau đó lâm nhân lại nghĩ tới chính mình. Vào sừng dệt, về sau chậm rãi nghĩ cách chuyển thành chính thức công, mấy năm gần đây, hẳn là có thể an an ổn ổn sinh sống. Trong lúc nhất thời, lâm nhân cảm giác chính mình gánh nặng nhẹ nhàng không ít. Sinh hoạt, cũng tốt hơn rất nhiều. Không giống mới vừa xuyên qua tới khi như vậy, chú đơn sơ vô cùng nhà cỏ, ăn không đủ no, như vậy gian nan khốn khổ. Hiện tại nàng sinh hoạt, đã là có thể nói là nhẹ nhàng tự tại lên. Nàng tin tưởng, từ nay về sau, chính mình sinh hoạt khẳng định có thể càng ngày càng tốt. Lâm Nhân này xương, ở bên sông Trấn Công xã Tiểu Học cùng đệ mội nhóm gặp mặt, tâm tình hảo không vui. Mà trong huyện đầu, Hạ Hân tự hôm trước buổi tối chính mắt thấy Lâm Nhân cùng thôi kiến nghiệp tay nắm tay ở trên phố chạy tình hình lúc sau, trong lòng phi thường không phải cái tư vị. Hắn mất ngủ một suốt đêm, lại nghĩ lại suốt một ngày, cuối cùng quyết định, tới cùng Lâm Nhân thấy một mặt, thật thật sự sự đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng. Mặc dù là hôm trước buổi tối tận mắt nhìn thấy đến Lâm Nhân cùng thôi kiến nghiệp đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Chính là hạ huân trong lòng chỗ sâu trong vẫn là không muốn tin tưởng, hắn không tin lâm nhân sẽ nhanh như vậy liền đã quên hắn, càng không tin nàng sẽ thích thôi kiến nghiệp. Như vậy cực độ hề phải cùng thất bại tâm tình, cùng trong lòng đối nàng quyến luyến, không tha, một tầng tầng dây dưa ở bên nhau, thẳng cuốn lấy hạ huân trong lòng một khắc đều không được căn bình. Cho nên hôm nay buổi sáng, tới rồi đi làm thời gian, hắn không có đi làm, mà là tới thôi lão sư ra gõ cửa. Hắn muốn gặp lâm nhân, hắn đến đem sở hữu sự tình đều hỏi cái rõ ràng. Rốt cuộc nàng cùng thôi kiến nghiệp là chuyện như thế nào, hắn muốn chính thai nghe nàng hảo hảo giải thích một lần. Hắn trước nay đều không phải hẹp hỏi cùng võ đoán người, hắn đã ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần nàng chịu nói, như vậy chỉ cần là nàng nói ra, hắn liền tin. Hôm nay buổi sáng, hạ hân gõ khai thôi lão sư ra môn. Thôi lão sư thấy hạ hân, vui mừng khôn siết, tiểu hạ A. Người đã trở lại. Khi nào trở về trong huyện, như thế nào cũng không nói một tiếng. Trong nhà cha mẹ cũng khỏe đi. hạ huân hiện tại nơi nào có tâm tình trả lời này rất nhiều vấn đề hắn chỉ do hỏi thôi lão sư lâm nhân ở nhà sao ta muốn gặp nàng nga ngươi tới tìm nhân tử a nàng đi làm đi thôi lão sư không phải không có vui vẻ nói nhân tử năm nay đầu xuân thời điểm thông qua huyện xưởng dệt chiêu công khảo thí ngày hôm qua bắt đầu tiến xưởng đi làm từ nay về sau A, kiến nghiệp chạy trốn không thấy người thời điểm ta liền có cái bạn không đợi thôi lão sư đem nói cho hết lời hạ huân liền xoay người tránh ra Cưới xe đạp, dọc theo đường đi đem xe đạp đặng bay nhanh, đi tới huyện Sưởng dệt. Chính là hắn ở huyện Sưởng dệt hỏi thăm hảo một trận, cũng không có tìm được lâm nhân. Theo nàng nơi phân xưởng kia mấy cái công nhân nói, nàng ngày hôm qua buổi chiều tan tầm thời điểm xin nghỉ, gần nhất hai ngày này không tới đi làm. Này liền làm hạ hơn có chút buồn bực. Nàng vừa mới ở trong xưởng đi làm một ngày, như thế nào liền xin nghỉ đâu. Nàng xin nghỉ làm cái gì đi? Chẳng lẽ lại là cùng thôi kiến nghiệp ở bên nhau? Hạ Hân như vậy do dự một phen, liền rời đi xưởng dệt, đi huyện xưởng máy móc tìm thôi kiến nghiệp. Hảo xào bất xào chính là, thôi kiến nghiệp hôm nay cũng không ở trong xưởng. Hai người kia, cư nhiên cùng một ngày, tất cả đều không ở công tác cương vị thượng. Rốt cuộc hắn hai cái làm cái gì đi. Hạ Hân từ xưởng máy móc ra tới lúc sau, càng muốn, càng muốn không thông, càng muốn không thông, trong lòng liền càng không phải cái tư vị. Liền như vậy bạch chạy một chuyến, Hạ Hân không cam lòng. Vì thế hắn tìm xưởng máy móc trong cửa cụ ông dò hỏi, đại gia, các ngươi trong xưởng thôi kiến nghiệp, gần nhất thường xuyên không ở trong xưởng Cái kia trong cửa cụ ông suy nghĩ một chút, trả lời nói, ta cũng không biết. Ta liền nhớ rõ cái kia thôi kiến nghiệp A tìm cái một cái đặc biệt thủy linh đối tượng, hắn cái kia đối tượng tới trong xưởng đi tìm hắn. Cụ ông đối với ngày đó lâm nhân tới tìm thôi kiến nghiệp khi tình hình ấn tượng rất là khắc sâu, bởi vì kia cô nương thực đặc biệt, nói chuyện khẩu khí không nhỏ, lại còn có rất gan lớn. Hơn nữa thôi kiến nghiệp nơi phân xưởng nhân viên tạp vụ nhóm hai ngày này không phải ở chuyến sao, nói thôi kiến nghiệp xử đối tượng, ngày thường hũ nút giống nhau tháo hán, hai ngày này cư nhiên chịu cùng người bình thường nói chuyện. Cho nên lúc này bị hạ hân hỏi tới, kia trong cửa cụ ông liền mang theo vài phần khẳng định trả lời nói, thôi kiến nghiệp xử đối tượng, hơn nữa hắn cái kia đối tượng tới trong xưởng đi tìm hắn. Lời này nghe vào hạ hân lỗ thay còn không phải là tương đương đang nói. Thôi kiến nghiệp hôm nay không ở trong xưởng rất có khả năng là bị hắn đối tượng cấp ước đi rồi. Như thế, Hạ Vân kế hôm trước buổi tối kia chàng đả kích lúc sau, lại một lần, đã chịu xưa nay chưa từng có thật lớn đả kích. Hắn đặc biệt tự dễ ước, như thế nào liền như vậy phóng không khai nàng đâu. Nàng đều đã như vậy rõ ràng cùng nam nhân khác ở bên nhau, như thế nào hắn còn như vậy chưa từ bỏ ý định muốn tới tìm nàng, nghe nàng giải thích đâu. Nàng năm trước cùng hắn tách ra khi, trước nay đều không có nghe qua hắn giải thích. khay đầu liền đi được sạch sẽ. Vì cái gì hiện tại rõ ràng tới rồi hắn kết thúc đối nàng cảm tình thời điểm, lại như vậy ướt át bẩn thỉu do do dự dự. Hiện tại tình huống đã như vậy rõ ràng, kia hai người đồng thời không ở trong xưởng, hơn nữa thôi kiến nghiệp trong xưởng người cơ hồ tất cả đều biết thôi kiến nghiệp chô đối tượng. Nay một cọc lại một cọc sự tình, rõ ràng bãi ở trước mắt, hắn còn có cái gì hảo do dự. Một hai phải lại lần nữa bị nàng một chân đá văng ra, lại lần nữa bị nàng phiến một bật hai, mới có thể trường trí nhớ sao Hạ hơn ngày này, tâm tình hạ xuống tới rồi cực điểm. Hắn phi thường khổ sở, vì chính mình hoàn toàn mất đi sở ái mà khổ sở, càng vì chính mình đều tới rồi như vậy thời điểm, cư nhiên còn như vậy phóng không khai nàng mà khổ sở. Vì cái gì hắn không thể giống nàng như vậy tiêu sái tránh ra đâu. Vì cái gì hắn không thể học nàng như vậy một lần nữa tìm một cái đối tượng đâu. Vì cái gì hắn trong lòng sẽ như vậy khổ sở, khổ sở giống muốn chết giống nhau. Một ngày thời gian, chỉ trước mắt, liền đi qua. Ngày này. Có người vui mừng tự tại, nhẹ nhàng sung sướng, có người đau triệt nội tâm, sống không bằng chết. Chính là ông trời mặc kệ này đó, một ngày qua xong, ngay sau đó liền lại là tân một ngày. Tân một ngày, lâm nhân ở bên sông trấn này chỗ trong phòng, chuẩn bị gần ngàn cân lương thực, sau đó nghị cách cấp đưa đến công xã tiểu học, đem những cái đó khai giảng khi không có giao lương thực hải tử đồ ăn cấp bổ thượng. Vội xong những việc này lúc sau, đã là giữa trưa. Mắt thấy đã sắp không đuổi kịp giữa trưa lần này hồi trong huyện xe. Lâm nhân liền không có đem thôi kiến nghiệp kia phê hóa cấp lấy ra tới. Thôi kiến nghiệp kia phê hóa, bởi vì cái cỏ tranh cùng tuổi đốt, che giấu đến phi thường rắn chắc, nàng cũng nhìn không ra tới kia phê rốt cuộc là cái gì hóa. Dù sao nếu kia hóa rất quan trọng, kia ổn thỏa khởi kiến, liền vẫn luôn đặt ở nàng trong không gian đi. linh 309 thích nàng. Không gian bên ngoài, bất luận cái gì một chỗ, đều có khả năng bị người khác phát hiện, không phải sao. Cứ như vậy. Lâm nhân xử lý song công xã tiểu học bên trong nghèo khó hài tử đồ ăn vấn đề lúc sau, không có ở chấn trên quá nhiều dừng lại, trực tiếp liền ngồi vận chuyển hành khách xe trở về trong huyện. Trở về trong huyện lúc sau, lâm nhân cũng không vội vã hồi thôi lão sư ra, mà là đi tranh huyện thành thương trường, từ thương trường bên trong mua không ít văn phòng phẩm. Cái gì bút chỉ A, cục tẩy A, sách bài tập A, mấy thứ này đều là bọn nhỏ học tập cần thiết phải dùng đến, chính là trường học lại khẳng định sẽ không cấp cung cấp. Lâm ra thôn bọn nhỏ tuy rằng đều vào trường học, ở trong trường học giản xếp xuống dưới, có lanh thượng phiếu cơm, có ký túc xá trụ, chính là không có bút viết chữ, không có sách bài tập củng cố tri thức, cũng học không đến đồ vật A. Trong trường học sách giáo khoa đều khẩn trương đâu, mấy cái học sinh xài chung một cái sách giáo khoa, sách bài tập gì đó càng là đừng nghĩ, muốn có văn phòng phẩm dùng, khẳng định đến chính mình chuẩn bị. Trong thôn đầu các thôn dân sinh hoạt trình độ gần nhất này đã hơn một năm vừa mới có một chút cải thiện. trong tay kia một chút tiền khẳng định muốn trước đem bụng cố thượng đó là kiên quyết sẽ không đi mua văn phòng phẩm như vậy đẹp chứ không xài được đồ vật cho nên lâm nhân chiều hôm nay trở về huyện thành lúc sau đầu tiên là vào thương trường mua hai đại hộp bút trì hai đại trồng tử sách bài tập một hộp cục tẩy một hộp tức bút trì tiểu đao ra tới thương trường thời điểm trong tay để trong lòng ngực ôm tất cả đều là học tập đồ dùng nguyên bản lâm nhân là muốn tìm cái hẻo lánh địa phương đem mấy thứ này đều thu vào trong không gian đi Chính là huyện thành không thể so chấn trên, này một đường đi xuống tới, cũng không có tìm được cái gì hẻo lánh địa phương, tùy tiện cái nào xóa xỉnh đều không bảo hiểm, đều có khả năng bị người thấy. Cho nên lâm nhân không sai biệt lắm là một đường ôm này đó học tập độ dùng đi trở về thôi lao sư ra. Thương trưởng bên trong chỉ hoãn chút thời gian, về nhà tới thời điểm, vừa lúc là lúc trạng vạng Bình thường đi làm nói, lúc chạm vạng không sai biệt lắm liền đến tan tầm thời gian. Cho nên lâm nhân trở về lúc sau. Thôi lão sư chỉ đương nàng từ trong xưởng tan tầm trở về, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liền thúc dục nàng rửa tay ăn cơm. Lâm nhân đem mua trở về văn phòng phẩm ở trong phòng của mình phóng hảo, sau đó múc nước rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Đang chờ ăn cơm đâu, thôi kiến nghiệp đã trở lại. Nhi tử về nhà tới ăn cơm, thôi lão sư trong lòng rất là cao hứng, vốn đang muốn hỏi một chút lâm nhân vì sao mua như vậy nhiều văn phòng phẩm đâu. Lúc này thấy nhi tử trong lòng một cao hứng, liền đem chuyện đó cấp đã quên. đều đi làm thượng một ngày khẳng định đều mệt mỏi hôm nay buổi tối đều ăn nhiều một ít thôi lão sư tắt lòng bếp hỏa cầm cơm muông ở trong nồi rảo vài cái này liền bắt đầu thịnh cơm thôi lão sư bên này đựng đầy cơm thời điểm lâm nhân cùng thôi kiến nghiệp hàn huyên hai câu hôm nay như thế nào có rảnh trở về ăn cơm nàng hỏi thôi kiến nghiệp hơi hướng lâm nhân bên người thấu thấu thấp giọng nói ta ngày hôm qua đi phóng hóa kia phòng ở nhìn thoang qua bên trong đồ vật đều dọn không ngươi tốc độ này nhưng thật ra rất nhanh Lâm nhân vui vừa nói, kia nhưng không được mau một chút, đỡ phải ngươi không biết gì thời điểm lại bị người đổ. Thôi kiến nghiệp hỏi, những cái đó hóa ngươi cấp chuyển rời đến địa phương nào đi? Lâm nhân lắc đầu, cái này không thể nói cho ngươi. Đó là ta hóa. Thôi kiến nghiệp nhắc nhở. Ngươi hóa làm sao vậy? Là ngươi cầu ta giúp ngươi vội. Lâm nhân nhướng mày xem hắn. Thành đi, hóa giao cho ngươi, ngươi hái để chỗ nào nhi để chỗ nào nhi, Bất quá có một đầu, ngàn vạn không thể làm người phát hiện. thôi kiến nghiệp nói mặt sau kia nửa câu thời điểm cố ý tăng thêm ngữ khí lâm nhân nhịn không được tò mò rốt cuộc kia phê hóa là thứ gì sao liền ngàn vạn không thể làm người phát hiện thôi kiến nghiệp thấy lâm nhân giờ phút này biểu tình đoán được nàng khẳng định còn không có nhìn đến kia phê hóa nội dung trong lòng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là này một hơi cũng không thể tùng xong chờ này trận nổi bật qua đi hắn khẳng định còn muốn đem kia phê hóa phải về tới vì thế hắn lại mở miệng nói quay đầu lại ta muốn hóa thời điểm Ngươi đến còn nguyên đem hóa cho ta đưa về tới. Nói những lời này thời điểm, thôi kiến nghiệp riêng cường điệu bốn chữ, còn nguyên. Lâm nhân vẫy vây tay, đã biết, đã biết. Ta mới lười đến xem ngươi hóa. Ta chính mình hóa đều nhiều đến không hết đâu. Thôi lão sư thịnh hảo cơm, đem cái vung trở về, chuẩn bị đi kêu hai đứa nhỏ tới ăn cơm đâu. mới vừa đi ra phòng bếp nhìn thoáng qua, không khỏi sửng sốt. Hắn cái kia ngày thường thấy nữ nhân liền trốn, một câu dư thừa nói đều không có nhi tử. giờ phút này toàn bộ lâm nhân ghé vào một chỗ vừa nói vừa cười tình cảnh này khiến cho thôi lão sư trong thân thể máu nhanh chóng ngưng kết trụ sau đó đột nhiên lại mở ra toàn bộ mạch máu cả người máu nhanh chóng lưu động lên theo này một cái chớp mắt tâm tình biến hóa thôi lão sư như là phát hiện một đạo hoàn toàn mới đại môn giống nhau trong khoảnh khắc liền điên đảo rất phía trước sở hữu nhật chi mệnh nàng còn vì nhi tử cưới vợ sự tình nháo tâm không thôi hiện tại xem ra nàng cái kia ngốc nhi tử căn bản là không phải không thông suốt cũng không phải thấy nữ nhân liền trốn đối nữ nhân không có hứng thú, đó là hắn trước kia không có gặp gỡ đối người. Hiện tại duyên phận tới, tìm được câu yếm cô nương, này không phải bình thường, có thể cùng nhân ra cô nương vừa nói vừa cười ở chung. Muốn nói nhân tử nha đầu này a là thật sự thực nhận người đau. Từ trong thôn đến trấn trên lại đến trong huyện, chỉ cần cùng nàng đánh quá giao tế, liền không có không thích nàng không nói nàng người tốt. Nhà mình nhi tử có thể thích thượng nhân tử, cũng là tình lý bên trong. Giờ này khắc này, duy nhất làm thôi lão sư khó khăn chính là hạ huân bên kia cũng thích nhân tử này nếu là bởi vì nhân tử sự làm chính mình nhi tử cùng hạ huân náo loạn mâu thuẫn này liền không tốt lắm lâm nhân cùng thôi kiến nghiệp hai cái trò chuyện kia phê hóa sự ai đều không có phát hiện phòng bếp cửa thôi lão sư chính lấy đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn hai nhìn lại xem nghe tới thôi lão sư tới gọi bọn hắn ăn cơm khi về kia phê hóa sự tỉnh cũng đều nói thỏa vì thế lâm nhân cùng thôi kiến nghiệp hai cái liền từng người đi phòng bếp đoan cơm tới ăn Giống như trước đây, thôi kiến nghiệp ăn qua cơm chiều lúc sau liền trở về trong xưởng. Không trở về trong xưởng, nhà này bên trong cũng không có hắn trụ địa phương A, tổng cộng liền hai gian phòng ngủ, hắn lao nương trụ một gian, nàng trụ một gian, hắn nếu là lưu lại, chỉ có ngủ dưới đất phần, tổng không thể đi theo nàng tễ một chiếc giường đi. Đi ở hồi xưởng trên đường thôi kiến nghiệp, tưởng tượng đến ngày đó buổi tối bị nàng kéo vào trong chăn tình hình, trên người, trong lòng, tức khác tựa như qua điện giống nhau, ma ma, tô tô. Cái loại này đến từ sâu trong linh hồn sung sướng cảm, tuyệt không thể tả Như vậy phi thường thời kỳ, có thể có nàng ở hắn sinh hoạt làm bạn, giống như cũng rất không tồi. Mấy ngày nay, thôi kiến nghiệp tâm tình, mặc danh cao hứng. Phân xưởng đi làm thời điểm, nhân viên tạp vụ nhóm liêu đến những cái đó nhàm chán đề tài, hắn thế nhưng có sen mồm tâm tư. Ngày thường chỉ biết vùi đầu làm việc hắn, gần nhất mấy ngày nay, cư nhiên cũng nói nhiều lên. Chương 310 thật lớn biến hóa. Thôi kiến nghiệp này đó biến hóa. Lâm nhân khẳng định là không biết. Có thể nói, nàng trong lòng, trước nay đều không có quá nhiều để ý quá thôi kiến nghiệp. Giúp hắn rời đi kia phê hóa phía trước không có để ý quá hắn, đối hắn nhận chi, chỉ là thôi lão sư nhi tử mà thôi. Giúp hắn rời đi kia phê hóa lúc sau, càng không có tâm tư đi để ý hắn. Bởi vì liền ở nàng từ chấn trên trở về trong huyện ngày hôm sau, nàng trong không gian đã xảy ra một cái phi thường thật lớn biến hóa. Cứ nhiên liền ở nàng vào trong huyện xưởng dạy công tác lúc sau. nàng tùy thân hệ thống nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc lên tới 10 cấp tuy rằng nàng gần nhất mấy tháng cũng chưa làm gì việc nhà nông nhi chính là nàng trợ giúp toàn thôn hơn 100 trăm tử tiến học nhập thư cho nên hệ thống nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc hoàn thành lại một lần thăng cấp đương nàng nghe được thức hải chỗ sâu trong vang lên tới hệ thống nhắc nhở âm khi đều còn không thế nào dám tin tưởng chính mình này liền đã thăng đầy 10 cấp đã từng vô số ngày đêm chờ đợi thăng mãn 10 cấp mục tiêu cứ như vậy ở trước mắt thực hiện nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc thăng mãn mười cấp Đối với lâm nhân tới nói, là một cái lớn lao kinh hỷ, mà ở đệ mười thứ thăng cấp hoàn thành khi hệ thống cấp ra khen thưởng càng là làm lâm nhân kinh hỷ không thôi. Nhớ rõ nàng ở đã hơn một năm trước kia cái kia mùa thu, vừa mới xuyên tới cái này niên đại khi, tâm tâm niệm niệm muốn được đến, không gì hơn một tòa thoải mái sáng ngời căn phòng lớn. Bởi vì lúc ấy đột nhiên đi vào như vậy một cái là hậu, bần cùng, nơi nơi đều là hoàng bùn thôn, thật là phi thường không thói quen. Ăn cái gì đảo con hảo. Có không gian bên trong trồng ra lương thực, như thế nào đều sẽ không đói bụng, chính là ở trụ mặt trên, thật sự chính là khó coi cực kỳ, đặc biệt là mang theo tiểu hà trụ phá nhà của đoạn thời gian đó, kia kêu, kêu một cái gian khổ. Hiện tại, làm lâm nhân không nghĩ tới chính là, ở nàng hệ thống nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc thăng mãn 10 cấp lúc sau, hệ thống cho nàng khen thưởng, cư nhiên là chính là một tòa xinh đẹp, rộng mở, thoải mái, sáng ngời căn phòng lớn, thiên nột. Đương nàng nghe được hệ thống nhắc nhở âm nói thăng cấp khen thưởng là một tòa phòng ở thời điểm, nàng đều ngốc, nội coi một chút không gian, ánh mắt đầu tiên liền thấy được này tòa Mỹ lệ xinh đẹp hoa viên nhà Tây. Đáng tiếc chính là này đống Mỹ lệ hoa viên nhà Tây là tọa lạc ở nàng trong không gian, nàng muốn trụ tiến căn nhà này, đến tiến vào không gian mới có thể. Bất quá như vậy cũng hảo, như vậy một đống lãng mạn, xinh đẹp nhà Tây tiểu lâu, thật muốn xuất hiện ở trước mắt cái này tiểu huyền thành, còn không được đem toàn huyện nhân dân cấp lộ ngốc rớt. Dù sao nàng nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc thăng mãn 10 cấp lúc sau liền có thể tùy thời tùy chỗ toàn bằng ý niệm, cả người tự do ra vào không gian, này đóng tiểu lâu tuy rằng tọa lạc ở nàng trong không gian, mà nàng hưởng thụ này đóng tiểu lâu thời điểm cũng không cần tôn công, động một chút ý niệm, tiến vào không gian, liền có thể đi vào tiểu lâu hưởng thụ tốt đẹp vật chất sinh sống. Lâm nhân được này đóng tiểu lâu lúc sau, vào lúc ban đêm, đêm thần nhân tinh thời điểm, nàng thúc giục ý niệm tiến vào này đóng tiểu lâu xem xét quá một lần. Đây là một đống trên dưới 3 tầng tiểu lâu. Lâu một có một cái đại đại phong khách, còn có một gian suối nước nóng thất. Vì cái gì suối nước nóng trong phòng lầu 1? Bởi vì căn nhà này đem lúc trước hệ thống thăng tám cấp khi khen thưởng nước ôn tuyển trì cấp bao quát tiến bảo. Lâu một này gian suối nước nóng thất chung suối nước nóng chỉ, đó là từ lúc đó cái kia suối nước nóng chỉ cấp cải tiến mà đến. Bên cạnh ao kia chỉ vòi nước còn ở, chỉ là ao mở rộng một chút, bên cạnh ao xuất hiện mấy cấp cầu thang. Còn có một cái dựa theo nhân thể phần lưng lưu tuyến thiết kế lo hình hoa văn, phương tiện người dựa vào mặt trên phao suối nước nóng. Tiểu lâu lầu 2 có một gian vô cùng thoải mái đại phòng ngủ, cùng mấy gian diện tích lược tiểu nhân phòng cho khách. Đại phòng ngủ nguyên bộ có giường lớn, tủ quần áo, đại phòng tắm, vùng vệ sinh, thay quần áo gian chờ, lược tiểu nhân trong khách phòng trừ bỏ không có thay quần áo gian, giường, tủ quần áo, phòng tắm, vùng vệ sinh gì đó đều có. Tiểu lâu lầu 3 có một gian rất lớn thư phòng. cùng một gian bãi vận động thiết bị phòng tập thể thao trong thư phòng mặt có một kệ sách to thư kệ sách từ mặt đất vẫn luôn kéo dài đến trần nhà suốt bao trùm một chỉnh mặt vách tường thư tịch loại hình bao dung trên đời này các ngành học các loại ngành sản xuất lĩnh vực mà phòng tập thể thao bên trong tập thể hình thiết bị đều phi thường trí năng đứng ở vận động thiết bị mặt trên có thể đem thân thể mỗi một chỗ đều rèn luyện đến đối với nữ tính tới giảng giảm béo cùng nắn hình hiệu quả đều đặc biệt hảo trình đóng tiểu lâu cách cục đơn giản phương tiện dễ nhớ Lấy ánh sáng cực hảo, mỗi một phòng đều đặc biệt sáng ngời. Đương nhiên, là một đống lây rừng chân vì mục đích phòng ở, phòng bếp cũng là ác không thể thiếu. Trong căn nhà này mặt phòng bếp ở lầu 1, phòng khách một góc, kẹo vào đi, đó là phòng bếp. Lại nói tiếp này phòng bếp, thực làm lâm nhân vui vẻ, bởi vì này gian trong phòng bếp bệ bếp hoàn toàn là công nghệ cao tự động hóa thiết bị. Ngón tay ở trên bệ bếp mặt một chút, hỏa là có thể ra tới, trên bệ bếp mới có máy hút khói dầu, cũng là ngón tay một chút máy hút khói dầu liền bắt đầu công tác nồi sạn chờ đồ dùng nhà bếp đều là thực thực tốt tài chất thực thoải mái tạo hình phương tiện dùng tốt từ bệ bếp bên cạnh vòi nước phía dưới mang nước đảo tiến trong nồi vài giây thời gian là có thể thiêu khai đem không gian tự sản mì sợi cùng rau dưa bỏ vào đi nấu lại là vài giây là có thể nấu hảo đến nỗi bộ đồ ăn càng không cần phải nói tất cả đều là đẹp lại phương tiện dùng tốt xứ chất phẩm như vậy một đống rộng mở thoải mái lại sáng ngời căn phòng lớn Hành tàu ở trong đó, sẽ làm người quên thời gian tốc độ chảy, chịu không đến không gian bên ngoài mọi người cùng sự ảnh hưởng. Thân ở này đóng tiểu lâu, thời gian cùng không gian khái niệm tất cả đều đi xa, thân ở tại đây đóng tiểu lâu, lại giống như không có ở tại này đóng tiểu lâu, trong lòng thanh tĩnh một mảnh, phi thường tự do, giống như linh hồn cùng cái này trong không gian mặt mỗi một chỗ đều hòa hợp nhất thể, chính mình chính là cái này không gian, không gian chính là nàng chính mình. Nàng tâm niệm vừa động, không gian là có thể cảm giác, Trong không gian mặt rất nhỏ gió thổi cỏ lay nàng cũng có thể nhẹ nhàng bắt giữ đến. Loại này thần kỳ, nàng không có biện pháp cùng người khác chia sẻ. Từ trước nàng bản nhân không thể tiến vào không gian, cho nên không cảm giác được như vậy diệu dụng. Hiện tại nàng bản nhân có thể thật thật sự sự tiến vào cái này không gian, thoáng dùng một chút tâm thể hội, loại này dịu dụng liền nhẹ nhàng thể hội ra tới. Không gian cùng nàng ý niệm là một không là nhị, hình tượng điểm nói, linh hồn của nàng bao hàm cái này không gian. cái này không gian là nàng linh hồn một bộ phận đặc biệt là đương nàng bản nhân đi vào cái này trong không gian tới thời điểm rõ ràng cảm thấy không gian chính là linh hồn của nàng linh hồn của nàng chính là nàng không gian bởi vì nàng mỗi một ý niệm không gian đều có thể biết trong không gian mặt tình huống nàng cũng có thể nhẹ nhàng bắt giữ nói ví dụ nàng ý niệm cảm giác khác, tưởng uống nước như vậy không gian liền sẽ biết được nàng cái này ý niệm mà đứng tức tặng một chén nước đến nàng trước mặt mà trong không gian đồng ruộng trung thu hoạch Cái nào thu hoạch muốn nở hoa, cái nào thu hoạch muốn thành thụ, nàng cũng đều có thể nhẹ nhàng biết được. chương 311 tâm tưởng sự thành. Đặc biệt là không gian cái kia gia công xưởng bên trong gia công máy móc. Từ trước nàng thao tác này đài gia công máy móc, yêu cầu phí rất lớn sức lực thúc giục ý niệm lựa chọn gia công máy móc mặt trên cái nút mới có thể hoàn thành gia công. Mà hiện tại, kia đài gia công máy móc bản thuyết minh trực tiếp liền khắc vào nàng trong đầu, muốn gia công thứ gì, căn bản không cần lựa chọn cái gì cái nút, trực tiếp động nhất động ý niệm. ra công trình tự liền hoàn thành. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, chính là nàng chỉ cần vừa tiến đến cái này không gian, liền triệt triệt để để thực hiện tâm tưởng sự thành này bốn chữ. Muốn làm chuyện gì, động nhất động tâm niệm trong nháy mắt công phu, tất cả đều hoàn thành. Cái này làm cho lâm nhân không thể không cảm khái, quá khứ kia đã hơn một năm thời gian, kiến thức thật là quá nông cạn. Căn bản là không có khai quật đến nàng tùy thân hệ thống cái này không gian rượu dụng A. Cho đến ngày nay, giờ này khắc này, Nàng có thể tự mình tiến vào không gian, mới xem như thô thô cảm nhận được không gian chân chính thần kỳ một mặt. Đánh cái cách khác, trước kia lâm nhân sử dụng không gian, như là xem 2 d điện ảnh, điện ảnh đẹp, chính là chính mình cùng điện ảnh màn hình chi gian cách một đại đoạn khoảng cách. Hiện tại nàng sử dụng không gian, như là xem 3 d 5 d điện ảnh, thậm chí càng tiến thêm một bước, nàng bản nhân đã dung nhập đến điện ảnh bên trong, cùng điện ảnh chung sở hữu cảnh tượng cùng sự vật đều hòa hợp nhất thể, chặt chẽ tương liên. Loại này tiến bộ cùng tăng lên, là kinh người, cũng là lệnh người kinh hỉ. Từ khi có thể đi vào không gian lúc sau, lâm nhân suốt ngày, tâm tình liền không có kém quá, vẫn luôn đều ở vào phi thường vui vẻ cùng sung sướng trạng thái. Duy nhất đáng tiếc địa phương là, như vậy thoải mái thể nghiệm, còn có như vậy Mỹ lệ sán lạn tâm tình, nàng chỉ có thể một người độc hưởng, không thể tìm một người tới chia sẻ. Vui vẻ sự tình, không thể chia sẻ, cái gọi là vui vẻ cùng vui sướng liền sẽ đánh thượng một cái chiết khấu. Cho nên có đôi khi đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Nhân sẽ đi vào không gian cùng hệ thống quân nói chuyện phiếm. "Hệ thống quân, hệ thống quân, ngươi nói phía trước ta thăng đệ 9 cấp thời điểm, hệ thống chỉ cấp thăng cấp không có cấp khen thưởng, có phải hay không liền ở nghẹn đại triều, chuẩn bị chờ ta thăng mãn 10 cấp lúc sau hảo cho ta như vậy một cái đại đại kinh hỉ?" Lâm Nhân hỏi. Hệ thống quân đáp: "Ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý, hệ thống cho khen thưởng có nhất định tùy cơ tính, cũng không căn cứ ký chủ tâm ý tới chế định." Lâm Nhân lại hỏi, như vậy hệ thống quân, ngươi nói ta hiện tại bắt đầu hảo hảo công tác, nỗ lực hoàn thành công nghiệp kỹ năng cấp bậc thăng cấp, có phải hay không mỗi thăng một bậc, cũng có thể được đến làm ta kinh hỉ khen thưởng. Hệ thống quân, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ có thể lựa chọn một cái phân loại nhiệm vụ chi nhánh, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thăng cấp, chính là hệ thống cho khen thưởng, có nhất định tùy cơ tính, cũng không căn cứ. Lâm Nhân phiền, đánh gây hệ thống quân nói, hoán giận nói. Toàn bộ không gian hiện tại đều từ ta tâm niệm tới chi phối, vì cái gì ngươi vẫn là như vậy máy móc? Một chút đều không khôn ngoan có thể. Ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể cùng ta tâm ý tương thông? Hệ thống quân, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý, tùy thân hệ thống là chúng ta thiên đường nghiên cứu phát minh một khoản sản phẩm, chỉ cần là hoàn chỉnh linh hồn đều trở thành sản phẩm ký chủ, bình thường sử dụng bổn sản phẩm, chính là sản phẩm khống chế hệ thống từ thiên đường sở hữu, cùng ký chủ không quan hệ. Cho nên buồn hệ thống là sẽ không cùng người dùng ký chủ tâm ý tương thông, trừ phi sản phẩm trải qua thâm trình tự cải tiến. Lâm nhân vô ngữ, hỏi nửa ngày tương đương không hỏi, một chút hữu dụng tin tức đều không có hỏi đến. Nàng đương nhiên biết này khoản hệ thống là từ thiên đường nghiên cứu phát minh, bằng không cũng sẽ không đặt tên kêu trời đường giúp đỡ người nghèo hệ thống. Chính là bất hòa hệ thống quân nói chuyện phiếm đi, nàng lại cảm giác có chút cô đơn, ai làm cái này không gian quá thần kỳ, thần kỳ đến nàng đêm không thể ngủ đâu. Nếu nàng cùng bên người người tương đồng, hoặc là nói không có quá lớn trình độ bất đồng, nàng đều có thể bình thản ung dung, bình thường ăn cơm ngủ. Chính là trước mắt cái này không gian có thể làm nàng tâm tưởng sự thành, này liền làm nàng cùng bên người người khác nhau rất lớn. Mà không giống người thường người, khúc cao mà cùng quả, dễ dàng nhất sinh ra cô độc cảm. Ở nàng từ tâm lý thượng tiêu hóa rất loại này cô độc cảm, biểu hiện cùng thường nhân giống nhau thản nhiên phía trước, nàng còn không thể không phản ứng hệ thống quân, vì thế nàng lại hỏi hệ thống quân. Ngươi nói, có hay không khả năng, ngày sau ta hoàn thành lần nọ thăng cấp lúc sau, hệ thống cho ta khen thưởng điểm tiền cùng phiếu đâu. Hiện tại bách với hoàn cảnh chung hình thức, nàng không thể lại bán hóa. Không bán hóa, liền kiếm không đến tiền, chỉ bằng vào phía trước tồn xuống dưới 2.000 nhiều đồng tiền, cũng không biết có thể ăn bao lâu. Trông cậy vào tiền lương khẳng định là ăn không đủ no, hiện tại nàng còn chỉ là học trò, một tháng có thể cho nàng khai 10 đồng tiền tiền lương liền không tồi. Vốn dĩ nàng cấp lâm vi nói chính là... Trong huyện mặt công tác ổn định dự chi một năm tiền lương cấp trong thôn hải tử giao học phí, hiện tại, nàng đều ngượng ngùng đi dự chi tiền lương, như vậy một chút tiền lương, không có biện pháp mở miệng A. Cũng may trong thôn bọn nhỏ đi học sự đã làm thỏa đáng, không ai sẽ đến hỏi nàng tiền lương sự. Tiền lương rất ít, tiền tiết kiệm lại hữu hạn cho nên lâm nhân liền nghĩ, nếu là có thể có cái ổn thỏa tới tiền con đường thì tốt rồi. Trong không gian mặt căn phòng lớn đều có, còn có cái gì không thể có. Từ trước nàng cho rằng trong không gian có thể có một tòa căn phòng lớn là không quá khả năng sự tình, ai có thể nghĩ đến không gian thế nhưng thật sự thỏa mãn nàng nguyện vọng. Hiện tại nàng liền muốn cho không gian cho nàng đưa điểm tiền tới, nếu là nguyện vọng này cũng có thể bị thỏa mãn, kia nàng đời này liền viên mãn. Chính là không gian cho nàng đáp án là, ký chủ thỉnh chú ý. Ký chủ thỉnh chú ý. Hệ thống cho khen thưởng có nhất định tùy cơ tính, cũng không căn cứ ký chủ tâm ý tới chế định. Lâm nhân không kiên nhẫn đánh gãy, được rồi. Được rồi. Coi như ta không hỏi được rồi đi. Tìm ngươi nói chuyện thiếm, còn không bằng ta chính mình đi an an tĩnh tĩnh ngủ một lát rất đâu. Hệ thống cho khen thưởng, như thế nào liền không căn cứ nàng tâm ý tới chế định khen thưởng. Đã hơn một năm trước kia, nàng muốn một tòa căn phòng lớn, đã hơn một năm về sau, nguyện vọng thực hiện. nay còn không phải là dựa theo nàng tâm ý tới. Nàng cảm giác cùng cái này hệ thống quân không gì hào liêu, về sau đều không nghĩ lại tìm nó nói chuyện thiếm. Dù sao trải qua mấy ngày thời gian, nàng đã thích ứng trong không gian này một thật lớn biến hóa. Sinh hoạt dần dần lại khôi phục tầm thường, cũng không cần phải lại cùng vị này hệ thống quân nói chuyện thiếm. Gần nhất mấy ngày nay thời gian, Lâm Nhân ở công tác phương diện, tiến triển phi thường thuận lợi. Nếu trong không gian có căn phòng lớn, nàng trước mắt tuy rằng không hảo trực tiếp đi vào trong không gian mặt cư trú, buổi tối ăn qua cơm chiều về phòng lúc sau, môn một quan, tiến trong không gian phao cái suối nước nóng tắm cũng là có thể. không gian căn phòng lớn cái kia suối nước nóng thủy cũng không phải là giống nhau thủy sớm tại cái kia ao vừa xuất hiện thời điểm lâm nhân liền phát hiện kia thủy thực dùng tốt dùng kia trong ao nước gấm rửa mặt có thể nâng cao tinh thần còn có thể bài độc gần nhất nàng có thể đi vào không gian mỗi đêm ở kia suối nước nóng tắm một cái trở ra ngủ này ngâm tắm liền tương đương là ở suối nước nóng bên trong tẩy tủy bài độc một lần ngày hôm sau ban ngày tinh thần cùng trạng thái kia kêu, kêu một cái hảo không chỉ có có thể nhẹ nhàng tự nhiên hoàn thành chính mình công tác Còn có thể đẳng ra bó lớn thời gian tới trợ giúp phân xưởng những người khác làm việc. Chương 312 trâm ngòi ly gián. Mỗi ngày đi sớm về trễ thời điểm, thời gian liền quá đến đặc biệt mau, bất chi giác gian liền đến mùa xuân thời tiết. Đầu mùa xuân xe lạnh rét lạnh rút đi, cồng kê áo đông thu vào tủ quần áo, mọi người thay nhẹ nhàng thời trang mùa xuân, thời tiết một ngày so với một ngày ấm áp, cây tối đâm trồi, nộn thảo nhổ rò, mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, đều có thể nghe được ríu rít điều tiếng tê. Cái này niên đại huyền thành cây xanh vẫn là tương đối nhiều, cho nên mỗi ngày buổi sáng đều có thể nghe được dễ nghe chim hót. Ngày nay buổi sáng, Lâm Nhân lại là ở ngoài cửa sổ thì thầm điểu tiếng kêu trung tỉnh lại, từ trong chăn ngồi dậy, duỗi người, xoa xoa buồn ngủ ngông lung đôi mắt, sau đó xốc lên chăn, mặc quần áo xuyên rải. Trong phòng bếp, cơm sáng đã sắp làm hảo. Thôi lão sư thấy Lâm Nhân rời giường tới, liền từ trên bệ bếp sau trong nồi múc một gáo nước gấm đảo tiến chậu rửa mặt, thúc giục nói: "Mau rửa cái mặt, rửa mặt xong ăn cơm." cơm sắc hảo lâm nhân tiếp nhận chậu rửa mặt từ lu nước múc một gáo nước lạnh đói đi vào lúc sau đi đến trong viện rửa mặt cơm sáng ăn chính là cháo màn thầu xứng hàm rau ngâm nhìn như đơn giản kỳ thật đều là hảo cơm bởi vì cháo là tinh mệ nấu màn thầu là tế mặt trưng này đó lương thực tinh chính là đặt ở nàng đơn vị nhà ăn đều không nhiều lắm thấy có thể thấy được thôi lão sư từ khi chuyển đến trong huyện cùng thôi kiến nghiệp một chỗ sinh hoạt lúc sau sinh hoạt trình độ thẳng tắp để cao không ít ăn qua cơm sáng lúc sau Lâm Nhân liền cưới xe đạp đi đơn vị. Đầu năm Lâm Vĩ cùng Lâm Hà trở về trường học lúc sau, Lâm Nhân liền từ trong thôn thanh niên trí thức điểm dọn ra tới. Trong thôn thanh niên trí thức điểm đó là công xã bát xuống dưới ngói, cố ý cấp xuống nông thôn thanh niên trí thức cái phòng ở. Nàng Lâm Nhân chỉ là bởi vì trong nhà khó khăn ở nhờ ở nơi đó, hiện tại nàng ở trong huyện tìm được rồi công tác, tự nhiên liền không thể lại ở nhân ra thanh niên trí thức điểm chiếm địa phương. Cho nên đệ mọi nhóm đầu năm khai giảng đi trường học lúc sau Lâm Nhân liền đem hành lý đều thu thập, từ thanh niên trí thức điểm dọn ra tới, quần áo dày, chăn bông linh tinh đồ vật, phân cho Lâm Hà cùng Lâm Hồng Lâm Mai ba cái muội tử, dư lại những cái đó vụn vật tạp vật cũng đều ở trong thôn xử lý rớt. Cận tồn một chiếc xe đạp có thể ở đi làm tan tầm thời điểm kỵ một chút, liền nghị cách cấp đưa tới trong huyện tới. Giờ phút này Lâm Nhân đó là cưới này chiếc xe đạp đi vào trong xưởng, đúng là buổi sáng đi làm cao phong, trong xưởng công nhân viên chức nhóm đều vội vàng cái này điểm tiến xưởng tới. Lâm Nhân kẹp ở rất nhiều công nhân trung gian vào nhà xưởng Đại Môn. Đầu tiên là tìm địa phương đem xe đạp đình hảo, sau đó đi vào nàng công tác tam phân xưởng. Mới vừa tiến vào phân xưởng đã bị sư phó Tần Tú Chi cấp kêu đi. Tần Tú Chi túm Lâm Nhân ống tay áo, đem Lâm Nhân cấp đưa tới phân xưởng một góc nhỏ, thấp giọng nói: Tiểu Lâm à, ngươi năng lực cường, làm việc mau, đây là chuyện tốt. Chính là ngươi còn trẻ, không hiểu đắc nhân tâm, người này nột, ngươi giúp hắn một lần hai lần, hắn đối với ngươi cảm kích vô cùng. Ngươi nếu là mỗi ngày đều giúp hắn, kia hắn liền sẽ giúp ngươi trợ giúp coi như theo lý thường hẳn là, nếu là nào một ngày ngươi không giúp hắn, hắn ngược lại hận ngươi. Lâm nhân hiểu ngầm lại đây, nhất định là nàng gần nhất vội xong rồi chính mình công tác lúc sau liền đi giúp những người khác làm việc, chọc đến sư phó không cao hứng. Bất quá sư phó nói cũng không có đạo lý, nhân tính sao, đều là lòng tham không đáy. Vì thế nàng đáp lại nói, sư phó, đa tạ ngài nhắc nhở. Về sau ta sẽ chú ý. Nghe xong lời này lúc sau. Tần Tú Chi lại nói, ta đã hướng phân xưởng chủ nhiệm xin tăng lớn công tác của ngươi lượng, phân xưởng chủ nhiệm cũng đồng ý, ngươi mỗi ngày nhiều làm điểm sống, cuối tháng thời điểm tiền lương cũng có thể nhiều lấy một chút. Lâm Nhân vừa nghe, vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn sư phó. Chờ ta cuối tháng cầm tiền lương, nhất định hảo hảo hiếu kính ngài. Đương nhiên, nay nửa câu sau là thấp giọng nói, không dám làm người khác nghe thấy. Tần Tú Chi vừa lòng cười, liền chưa thấy qua ngươi như vậy cơ linh. Lâm nhân tự nhiên là phải hảo hảo cảm tạ một chút Tần Tú Chi, bởi vì tiến xưởng cũng gần một tháng, nàng đều còn không biết này mỗi ngày ngạch định lượng công việc cư nhiên còn có thể gia tăng, chỉ cần hướng phân xưởng chủ nhiệm xin một chút liền hảo. Xem ra nàng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc, nếu là có thể thông qua tăng lớn lượng công việc tới gia tăng thu nhập, đến cũng là cái không tồi kiếm tiền phương pháp. Lâm nhân cùng sư phó Tần Tú Chi ở trong góc thì thầm sau một lúc, phân xưởng người liền đến không sai biệt lắm, vì thế máy móc một hai. này liền bắt đầu tân một ngày công tác. Bởi vì tần tú chi cấp lâm nhân xin càng nhiều công tác, cho nên lâm nhân hôm nay quá đến tương đối phong phú, dị vãng non nửa thiên là có thể làm xong một ngày việc. Hiện tại đều mau đến giữa trưa ăn cơm lúc, trong tay việc đều còn không có vội xong. Không vội xong cũng không quan trọng, ăn qua cơm trưa, buổi chiều lại tiếp theo làm bái. Cơm trưa thời điểm, lâm nhân cầm hộp cơm đi vào đơn vị nhà ăn, móc ra một trường phiếu cơm, tùy tiện đánh điểm cơm ăn. Bởi vì một ngày chỉ ở nhà ăn ăn một đốn. cho nên nàng một tháng phát tới tay về điểm này đáng thương phiếu cơm đảo cũng đủ dùng. Những cái đó ở đơn vị phân phối phòng ở chính thức công, nhìn như mỗi tháng cung ứng lương tương đối nhiều, chính là dịu già rất trẻ, một nhà mấy khẩu người như vậy một phân một bữa cơm còn không có nàng ăn đến no. Cho nên hiện tại trong thành mặt tìm đối tượng đều thích tìm có công tác trong thành hộ khẩu, bằng không kết hôn lúc sau tiểu hài tử sinh ra, chỉ có một người lấy tiền lương nói, tiêu nhật tử thật là không hảo quá. Lâm nhân ngồi ở nhà ăn, một bên đang ăn cơm, Vừa nghĩ này đó có không? Hộp cơm cơm sắp ăn xong khi, trước mắt tối sầm lại, một người ở nàng đối diện vị trí ngồi xuống. Lâm nhân ngẩng đầu vừa thấy, nhận ra tới, là cùng nàng cùng cái phân xưởng làm việc ông chân chân. ông chân chân cùng lâm nhân giống nhau, đều là năm nay đầu xuân tiến xưởng học trò, hơn nữa ở phân xưởng lực ảnh hưởng cùng lâm nhân kém không quá nhiều. Duy nhất bất đồng chính là, lâm nhân này đây cần lao vô tư sinh ra lực ảnh hưởng, mà ông chân chân còn lại là lấy miệng ngọt, sẽ định vợ người mà sinh ra lực ảnh hưởng. trong lén lút lâm nhân cùng ông chân chân cũng không có cái gì giao tình bởi vì lâm nhân trong lòng cũng không thực thưởng thức ông chân chân loại này làm việc kỹ năng không ra sao chỉ biết làm mặt ngoài công phu người giờ phút này ông chân chân sẽ riêng ngồi vào lâm nhân trước mặt tìm nói thật sự làm lâm nhân có điểm ngoài ý muốn ngay thường ông chân chân đối với phân xưởng những cái đó thu vào thấp kém học trò căn bản đều sẽ không con mắt xem nàng trong ánh mắt trước nay chỉ nhìn chằm chằm phân xưởng những cái đó tuổi nghề đứa ở tư cao sư phụ già lâm nhân a ta xem ngươi hôm nay việc giống như nhiều rất nhiều. ông chân chân trước đã mở miệng. lâm nhân gật đầu, ân. đối với ông chân chân như vậy phủ phiếm người, lâm nhân thật sự không nghĩ cùng nàng nhiều lời lời nói. chính là ông chân chân hưng thú lại là cao thực, nàng đem thân mình hướng lâm nhân phương hướng túi túi, sau đó lại nói, ngươi cái kia sư phó, thật đủ nhẫn tâm, vì nàng chính mình tiền thưởng, thế nhưng cho ngươi an bài như vậy nhiều việc, ta một cái người khác đều phải nhìn không được. lâm nhân trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, chân ngồi ly gián Có thể hay không không cần làm được như vậy rõ ràng. Thật khi ta là ngốc từ đâu? mười 313 học lôi phong. Chính là trên mặt, lâm nhân biểu hiện rất là hòa khí, hướng về phía vông chân chân hơi hơi mỉm cười. Chân chân à, ngươi hiểu lầm, là ta làm sư phó của ta cho ta nhiều xin điểm sống tới làm. Ta nghĩ, nhiều làm điểm việc, cuối tháng cũng có thể nhiều lấy điểm tiền lương. Vông chân chân rất là khinh thường nói, này liền đã là cuối tháng, không còn kịp rồi. Ngươi tưởng nhiều lấy tiền lương đến chờ đến tháng sau nhất hào bắt đầu nhiều làm việc mới được. Ngươi nhà, là bị sư phó của ngươi lợi dụng, ngươi gần nhất mấy ngày nay làm việc căn bản thêm không được tiền lương. Ngược lại là sư phó của ngươi có thể cầm ngươi làm này đó việc đến mặt trên đi muốn tiền thưởng. Tấm tắc, vông chân chân trên mặt tràn đầy đồng tình, thấy thế nào như thế nào đều ở thế lâm nhân không đáng giá. Nếu lâm nhân chỉ là một cái 17 tuổi tiểu cô nương, nghe xong vông chân chân nói, tám phần liền phải tin là thật. Chính là lâm nhân như thế nào cũng là sống hai đời người, giờ phút này nghe ông chân chân nói, chỉ cảm thấy thực buồn cười. Tâm mắt thứ này, nó nhìn không thấy sợ không được, chính là lại đủ để ảnh hưởng một người các mặt. ông chân chân cái này nữ hài từ đi, tuổi con trẻ, 17-18 tuổi, lại có thể như thế cơ linh khéo đưa đẩy, không chỉ có cùng phân xưởng sư phụ ra nhóm đều đánh hảo quan hệ, còn có thể cùng phân xưởng tuổi trẻ công nhân đều nói chuyện được. Nhưng chính là như vậy một cái cơ linh khéo đưa đẩy ông chân chân. lại thua ở tầm mắt phía trên, suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm phân xưởng bên trong những cái đó lông gà vỏ tỏi, ai hôm nay việc không làm xong, ai hôm nay mượn ai đồ vật, ai hôm nay lại ở sau lưng nói ai nói bậy, nhìn chằm chằm những cái đó lông gà vỏ tỏi, đem bên người tất cả mọi người coi như đồng đốc, sau đó nghĩ cách đem bên người người đều dẫm đi xuống, hảo chứng minh chính mình mới là tốt nhất thông minh nhất kia một cái, cái này ông chân chân không tới phản ứng Lâm Nhân liền tính, giờ phút này nàng cố ý tìm được Lâm Nhân trước mặt tới. Lâm Nhân liền tưởng hảo hảo cùng nàng nói nói. Chân chân, chúng ta ăn mặc trong xưởng quần áo lao động, cầm trong xưởng cấp tiền lương, nên vì trong xưởng hảo hảo làm việc. Làm việc nhiều vẫn là làm việc thiếu, cùng tiền lương có quan hệ, nhưng đôi khi lại cùng tiền lương không quan hệ. Thành thật kiên định làm việc, lớn lên là chính mình bản lĩnh, này bản lĩnh mới là chúng ta ngày sau lại lấy sinh tồn cơ sở, ngươi nói có phải hay không. Con có, sư phó của ta, cùng với phân xưởng mỗi người, ta có thể nhận thức bọn họ, đó chính là duyên phận. Bằng không thiên hạ như vậy đại, vì cái gì cố tình chúng ta những người này có thể ở cùng cái phân xưởng làm việc nhi. Đại gia đã có duyên tụ ở bên nhau, vậy có thể lẫn nhau trợ giúp liền lẫn nhau trợ giúp, có thể lẫn nhau quan tâm liền lẫn nhau quan tâm, bởi vì năm nay đại gia ở bên nhau làm việc, sang năm năm sau, 3 năm sau, liền không biết còn có thể hay không nốc tại cùng nhau. Đến nỗi ai lợi dụng ai, vậy càng là không có chuyện đó. Chúng ta trong xưởng lãnh đạo lại không phải người mù, ai có năng lực, ai không có năng lực. Từ trên xuống dưới lãnh đạo trong lòng đều rõ ràng. Phàm là có thể được đến lãnh đạo đề bạt người, cái nào không phải có thật mới thật làm. Người gặp qua chính mình việc đều làm không tốt, lại dựa vào bảng môn tả đạo bị để bạt đi lên. Lâm nhân một phen nói tốt cho người xuống dưới, vông chân chân trên mặt rất là không nhịn được. Nàng tưởng cùng lâm nhân biện giải vài câu, chính là trong lúc nhất thời lại không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể đánh cuộc một hơi nguyền rủa nói, hành. Ngươi năng lực, ngươi liều mạng làm việc, ta đảo muốn nhìn. Cuối cùng ngươi lại có thể hôn thành cái dạng gì. Đừng đến lúc đó đụng phải tường, hối hận, trách ta hôm nay không nhắc nhở ngươi. Lâm nhân đáp lại nói, ta đây cũng thật muốn đa tạ ngươi quan tâm. Bất quá có câu nói ta phải nói rõ ràng, ta lâm nhân sống ở trên đời này cũng không phải vì hôn thành bộ dáng gì cho người ta xem. Ta sống ở trên đời này, chính là vì nhận thức ta người, đều có thể từ ta nơi này được đến nhất định trợ giúp. Vương chân chân thật muốn khí điên rồi, liền chưa thấy qua như vậy ngốc tử. Nếu một người không vì chính mình, kia tồn tại rốt cuộc là đổ cái gì? Lúc này Lâm Nhân còn nói thêm, chân chân, ta hôm nay cũng nhắc nhở ngươi một câu, một người đem thông minh dùng ở ích kỳ thượng, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch một cái trái cây, nếu là có thể đem thông minh dùng ở kính thiên ái nhân thượng, như vậy hắn đem thu hoạch một chỉnh thật lớn cây ăn quả. Ông chân chân đoán hận nói, muốn ngươi ra vẻ đạo mạo giả hào tâm. Lâm Nhân lắc lắc đầu, không nghĩ nói nữa. Nói đến ai khác thời điểm, nàng cũng ở tự xét lại, nếu nàng không có hệ thống. Không có không gian, như vậy nàng giờ phút này có thể làm được hay không như vậy lỗi lạc, nói chính mình sống ở trên đời này, chính là vì nhận thức người có thể từ nàng nơi này được đến nhất định trợ giúp. Là vì mình, vẫn là làm người. Này đối với cái này niên đại, cùng với mấy chục năm sau cái kia tôn trọng kinh tế duy lợi là đồ niên đại tới nói, đều là một cái phi thường khảo nghiệm người vấn đề. Vương chân chân châm ngồi không thành phản chạm vào một cái mũi hôi, cầm hộp cơm thở phì phì đi rồi người. Lâm nhân ngồi ở vị trí thượng. suy nghĩ trong chốc lát thâm ảo nhân sinh triết lý không nghĩ ra cái nguyên cớ toại cũng thu hộp cơm chạy lấy người mà nhà ăn bên trong một chương không chớp mắt bàn ăn bên phương xưởng trưởng ngồi chung ở hắn đối diện mẫn phó xưởng trưởng nói chúng ta trong xưởng tân tiến xưởng cái này lâm nhân tiểu đồng chí khó lường a mẫn phó xưởng trưởng gật gật đầu đúng vậy vừa rồi nàng nói những lời này đó ta cũng nghe thấy phương xưởng trưởng không phải không có cảm khai nói khó trách phó huyện trưởng sẽ điểm nàng ra tới cấp cơ sở đội sản xuất làm huấn luyện hiện tại xem ra nha đầu này thực sự là cái có khả năng lại lỗi lạc hảo thanh niên mẫn phó xưởng trưởng lại lần nữa gật đầu cũng không phải là sao ta nghe nói nàng học tập năng lực rất mạnh chỉ dùng một ngày liền đem phân xưởng bên trong việc đều học xong lúc sau liền bắt đầu không hề giữ lại trợ giúp người khác chính là lôi phong tới có thể làm cũng bất quá như thế nói lên lôi phong hai chữ phương xưởng trưởng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện chúng ta xưởng học lôi phong hoạt động không phải không biết như thế nào khai triển sao theo ta thấy liền từ lâm nhân nơi này triển khai trước đó vài ngày nàng ở phân xưởng biểu hiện hơn nữa nàng vừa rồi nói những lời này đó chạy nhanh làm trong xưởng tuyên truyền tổ can sự viết một thiên tuyên truyền bản thảo ra tới giao cho tỉnh công hội đi mẫn phó xưởng trưởng vừa nghe rất là tán thành hảo ta đây liền đi làm phương xưởng trưởng giờ này khác này phi thường cao hứng tư nhiên trong xưởng có thể tiến vào như vậy một cái đáng yêu tiểu cô nương cũng thật chính là giải quyết hắn không ít năn đề không nói cái khác Chỉ là trước mắt trận này học lôi phong hoạt động liền cho hắn đỉnh không ít sự. Trận này học lôi phong hoạt động chính là kinh thị vĩ đại lãnh tụ tự mình đề tử, tự mình kêu gọi hoạt động, cả nước trên giới từ quân đội, đến thanh thiếu niên, lại đến công hội, đến toàn xã hội các tầng các giới, đều khai triển oanh oanh liệt liệt học tập lôi phong hoạt động. Bởi vì là lãnh tụ tự mình kêu gọi, cho nên đại ý không được, không thể có lệ, càng không thể làm bộ, đến chân chân chính chính tìm được một cái học lôi phong điển hình. hơn nữa học lôi phong sự tích đều đến là chân thật nhưng cung điều tra như vậy mới có thể tính làm là nghiêm túc khai triển học lôi phong hoạt động nguyên bản phương xưởng trưởng còn phạm sầu rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể hướng công hội bên kia đệ trình một phần đủ tư cách học lôi phong hoạt động báo cáo đâu không thành tưởng ở nhà ăn ăn cơm cư nhiên trong lúc vô ý liền tìm tới rồi học lôi phong điển hình chương 314 sợ hai máy móc cái này hảo báo cáo có viết hoạt động cũng có điển hình phương xưởng trưởng vội vàng ăn cơm nay liền cùng mẫn phó xưởng trưởng hồi văn phòng đi thương lượng học lôi phong hoạt động cụ thể công việc lâm nhân bên này cũng không biết đã thành trong xưởng học lôi phong điển hình chiều hôm nay nàng làm xong chính mình công tác lúc sau đi tranh vệ nút cờ hơi sự nghỉ ngơi một chút trở về phân xưởng trên đường chính gặp được đồng sự Trì nguyện quên tránh ở một cái xó xỉnh lau nước mắt cái này Trì nguyện quên cũng là năm nay đầu xuân tiến xưởng học trò cùng lâm nhân vương chân chân cùng phê nhập xưởng chỉ là cùng phê nhập xưởng người khởi bước điểm tương đồng Trải qua gần một tháng công tác sinh hoạt ma hợp lúc sau, mỗi người năng lực cùng tính cách thượng khác biệt cũng đều dần dần đột hiện ra tới. Nếu nói bông chân chân là này một đám tiến sưởng học trò tương đối thông minh khéo đưa đẩy người, như vậy cái này chỉ nguyện quên tuyệt đối là bông chân chân phản diện. Làm người có điểm chất phác, thành thật đến không được, không lớn có thể nói, cũng không lớn giỏi về cùng người kết giao, công tác thượng lại phi thường chỉ đột. Chỉ là lâm nhân tận mắt nhìn thấy đến, liền có ba lần, chỉ nguyện quên bởi vì công tác làm lỗi. Bị nàng sư phó mắng đến máu chó phun đầu. Hiện tại chỉ nguyệt quên tránh ở cái này xó xỉnh lau nước mắt, nói vậy lại là công tác trung ra sai, bị sư phó cấp mắng. Ai? Người nột. Phương diện này nhiều, kia phương diện liền ít đi. Ông chân chân thông minh có thừa thành thật không được. Chỉ nguyệt quên lại quá mức chất phát thành thật, một chút không hiểu linh hoạt biển báo. Bất quá cùng ông chân chân như vậy thông minh không cần ở chính đạo người so sánh với, lâm nhân vẫn là thích chỉ nguyện quên như vậy người thành thật. Vì thế Lâm Nhân đi đến Chỉ Nguyệt Quyên bên cạnh, do hỏi, Nguyệt Quyên, đây là làm sao vậy? Chỉ Nguyệt Quyên không dự đoán được bên cạnh có người, cũng quýt lau nước mắt, không. Không có việc gì, chính là mê đôi mắt. Lâm Nhân cười cười, có phải hay không sư phó của ngươi lại mắng ngươi? Chỉ Nguyệt Quyên thấy dấu không được, đành phải đúng sự thật nói, ta hôm nay lại phạm sai lầm, sư phó của ta nói này đều tiến xưởng một tháng, nếu là cuối tháng ta còn học không được, khiến cho ta tháng sau không cần tới. Nói tới đây. Trì Nguyệt Quyên nhịn không được lại nâng lên tay háo tới bắt đầu lao nước mắt. Lâm Nhân biết, nhà xưởng không giữ người rảnh rỗi, một cái học trò mà thôi, cùng chính thức biên chế không chút nào đáp biên, làm không tốt, chạy lấy người là thực bình thường sự. Chính là Trì Nguyệt Quyên tuổi còn nhỏ, mười mấy tuổi tuổi tác, công tác này là nàng trong cuộc đời đệ nhất công tác, nếu cái này đầu khai không tốt, kia nàng về sau ở chức trường trung sẽ đi được phi thường gian nan. Với lúc hôm nay buổi sáng Lâm Nhân sư phó tần tú chi đề điểm qua Lâm Nhân, Làm nàng đừng luôn là giúp người khác làm việc, nói là giúp người khác giúp một lần hai lần, người khác sẽ cảm kích nàng, chính là mỗi ngày đều giúp, người khác liền sẽ cảm thấy là theo lý thường hẳn là. Sư phó nói, lâm nhân khẳng định không thể không nghe, chính là đột nhiên không trợ giúp người khác, dù sao cũng phải có cái lý do. Hơn nữa nàng liền tính là gia tăng rồi lượng công việc, cũng có thể trước tiên không ít thời gian hoàn thành, không ra tới này đó thời gian, nàng nên làm chút gì đâu. Đang do dự đâu, liền gặp gỡ chỉ nguyện quyên. Vì thế Lâm Nhân lập tức liền đối Chỉ Nguyệt Quyên nói, đi thôi, ngươi nói cho ta ngươi còn có này đó sẽ không, ta tới giáo ngươi. Ta việc làm xong rồi, hôm nay thời gian còn lại đều có thể tới giúp ngươi. Chỉ Nguyệt Quyên vừa nghe, cảm kích vô cùng. Lâm Nhân chính là phân xưởng bên trong có tiếng năng lực người, một cái tân tiến xưởng học trò, so có tiến xưởng 1 2 năm lão công nhân đều thuần thục, Nếu là Lâm Nhân chịu giáo nàng, kia nàng khẳng định sẽ không bị đuổi ra xưởng. Đối với giờ phút này Chỉ Nguyệt Quyên tới nói, Lâm Nhân vô dị là trời dáng thần binh, chuẩn có thể giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Trước kia đi, Lâm Nhân tuy rằng cũng có giúp Trì Nguyệt quên trải qua sống, khá vậy chỉ là hỗ trợ làm việc mà thôi, cũng không từng đã dạy nàng cái gì, hơn nữa phân xưởng còn có người khác yêu cầu Lâm Nhân hỗ trợ, thông thường Lâm Nhân không giúp được nàng bao lâu đã bị những người khác kêu đi. Giờ này khắc này, Lâm Nhân mở miệng, nói muốn dạy Trì Nguyệt quên làm việc, Trì Nguyệt quên trong lòng cái kia vui mừng, tức khắc liền đem vừa rồi u sầu dứt bỏ rồi. lôi kéo lâm nhân tay nói, ngươi nếu có thể đem ta giáo hội, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. lâm nhân trước kia cũng có đã dạy mặt khác học trò, hơn nữa lâm nhân giáo mặt khác học trò thời điểm trì nguyệt quyên cũng có ở bên cạnh nhìn, chính là mặt khác học trò học một trận liền thượng thủ, trì nguyệt quyên lại ở bên cạnh xem như lọt vào trong sương mù. cho nên trì nguyệt quyên biết, nếu làm lâm nhân đem nàng giáo hội, giáo thành thuộc luyện công, kia khẳng định là một kiện thực gian nan sự tình, cho nên thật muốn là lâm nhân đem nàng giáo hội, nàng nhất định phải hảo hảo cảm ơn lâm nhân. Lâm Nhân lại là Vân Đạm Phong khinh cười một chút, không cần khách khí như vậy, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hai người vừa nói lời nói, một bên trở về phân xưởng. Vào phân xưởng sau, Lâm Nhân đi vào Chỉ Nguyệt quên sư phó trước mặt, mở miệng nói: "Nô sư phó, Trì Nguyệt quên nàng khả năng chính là có điểm sợ hãi này, đó lạnh như băng máy móc, cho nên học tương đối trưởng. Ta xem ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này cũng quái mệnh, nếu không khiến cho ta mang mang nàng đi." Nô sư phó tính tình không tốt lắm, nghe xong lâm nhân lời nói sau không khỏi chế nhạo nói, sợ hai máy móc, sợ hai máy móc còn làm cái gì công nhân, trực tiếp về nhà đi rửa rau nấu cơm được. Sợ hai máy móc, chỉ là lâm nhân thuận miệng xả một cái cớ, tổng không thể nói chỉ nguyệt quên trời sinh ngu dốt, cho nên tiến xưởng một tháng đều còn không thể bình thường làm việc đi. Nhưng không nghĩ tới chỉ nguyệt quên thế, nhưng ở thời điểm này gật đầu đầu, sư phó, ta đích xác có điểm sợ hai máy móc, bất quá ta nhất định sẽ khắc phục. Lâm nhân vô ngữ, chỉ nguyện quên đứa nhỏ này. Thật là quá thật thành Hử. Nô sư phó hử lạnh một tiếng, tránh ra. Nô sư phó vừa đi, trì nguyệt quên cả người mới tự tại một ít. Đến đây đi, chúng ta trước từ đơn giản nhất học khởi Lâm nhân đứng ở vừa mới nô sư phó đứng vị trí, tiếp nô sư phó việc, một bên làm việc nhì, một bên giáo trì nguyệt quên. Đơn giản nhất việc, trì nguyệt quên vẫn là sẽ, nàng một bên làm việc nhì, một bên cùng lâm nhân nói chuyện thiếm, ngươi như thế nào biết ta sợ hãi này đó máy móc. Lâm nhân, đoán bái. Ngươi có không phải ngốc tử, này đó việc chính là học sinh tiểu học tới sở soạn một tháng đều nên biết. Ta đoán ngươi trong lòng khẳng định đối cái này phân xưởng có một ít mâu thuẫn cảm xúc, cho nên mới luôn là làm lỗi. Chỉ nguyệt quên thở dài một tiếng, đúng vậy, ta vừa thấy đến này răng rắc răng rắc tưởng máy móc, lòng ta liền run lên. Chính là, có thể tiến xưởng đương học cho đã là ta tốt nhất đường ra, trừ bỏ con đường này, ta không có mặt khác lộ có thể đi. Lâm nhân Nàng cũng không biết nên như thế nào an ủi Trì Nguyệt quên đứa nhỏ này, trước mắt đã là 63 năm, 10 năm náo động đã gần đến ở trước mắt, mà 10 năm náo động thời điểm, sở hữu trường học đều ở vào tê liệt trạng thái, tưởng thông qua học tập tới thay đổi vận mệnh, không quá khả năng, không chỉ có không thể bình thường học tập tri thức, trong trường học mặt những cái đó phần tử trí thức ở 10 năm náo động thời điểm đều phải tao ương. Lúc đó toàn bộ quốc nội hoàn cảnh, Lâm Nhân cũng không dám suy nghĩ. Chương 315 một đống tiền. Tương lai mười mấy năm, trong thành mặt nữ nhân hoặc là ở nhà xưởng bên trong lưu một phần công tác hoặc là chỉ có thể ở nhà làm việc nhà nấu cơm chỉ Nguyệt Quyên câu này không có mặt khác lộ có thể đi cảng khái cũng không phải không có lý xa cũng không nhắc lại trước mắt vẫn là trước đêm trước mắt sự tình làm tốt lại nói Này máy móc kỳ thật cũng không có gì sợ quá ta trước tới cùng ngươi giảng một giảng này máy móc vận tác nguyên lý lâm nhân bắt đầu giáo khóa cũng may chỉ Nguyệt Quyên cũng không có lâm nhân cho rằng như vậy chỉ đột Lâm nhân mang theo nàng đem máy móc đều quen thuộc một lần lúc sau, chỉ nguyệt quên liền minh bạch không ít. Hôm nay lúc sau ngày hôm sau, lâm nhân làm xong chính mình việc sau, tiếp tục mang chỉ nguyệt quên minh bạch máy móc vận tắc nguyên lý, ngày kế, lại hoa nửa ngày thời gian giáo nàng làm việc. Tới rồi ngày thứ ba, chỉ nguyệt quên liền có thể chính mình làm việc, làm lỗi suất cũng hạ thấp không ít. Dựa theo chỉ nguyệt quên nói tới nói, hiểu rõ máy móc vận tắc nguyên lý lúc sau, nàng liền không thế nào sợ hai máy móc, đi làm thời điểm lấy bông đem lỗ thai một đổ. Này liền, có thể bình thường làm việc. Mặc kệ thế nào, chị Nguyệt Quyên cuối cùng là bảo vệ chính mình công tác, sẽ không bởi vì làm không hảo việc mà bị đuổi ra nhà máy. Vừa lúc chị Nguyệt Quyên có thể bình thường làm việc thời điểm, tháng này cuối tháng tới, Lâm Nhân lanh tới rồi chính mình đương công nhân tới nay để nhất bút tiền lương. Đồng dạng, chị Nguyệt Quyên cũng lanh tới rồi tiền lương. Không chỉ có như thế, Lâm Nhân Sư Phó Tần Tú Chi được đến tiền thưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phân xưởng người đều vui vẻ phi thường. vì đáp tạ Lâm Nhân trợ giúp, Trì Nguyệt Quyên lãnh tiền lương lúc sau, muốn thỉnh Lâm Nhân đi huyện tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Cẩn thận lại nói tiếp, Lâm Nhân tháng này tiền lương so Chỉ Nguyệt Quyên còn nhiều hai khối tiền, bởi vì tháng này mặt sau những cái đó Thiên Tần tú chi giúp nàng xin càng nhiều công tác, cho nên Lâm Nhân hơi xấu hổ làm Chỉ Nguyệt Quyên thỉnh ăn cơm, khuyên căn mãi, cuối cùng nói định rồi không đi huyện tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, liền đi Chỉ Nguyệt Quyên trong nhà ăn một đốn chuyện thường ngày liền hảo. Đi Chỉ Nguyệt Quyên ra ăn cơm thời gian định ở một cái nghỉ ngơi ngày. Hôm nay lâm nhân Mỹ Mỹ ngủ một cái lời giác, tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng 9 giờ nhiều chung. Nàng cung trì nguyệt quên nước hảo, hôm nay giữa trưa đi chỉ nguyệt quên trong nhà ăn cơm. Nàng tính toán rửa mặt xong lúc sau liền ra cửa, đi thương trường mua điểm quà tặng. Đi trong nhà người khác ăn cơm, tổng không thể không tay, quà tặng gì đó khẳng định muốn chuẩn bị. Lâm nhân tính toán mang lên một cái túi, từ thương trường mua hai dạng đồ vật, sau đó lại từ nàng trong không gian lấy điểm đồ vật ra tới, như vậy liền không tính thiếu. đang lúc lâm nhân vừa nghĩ này đó một bên sơ đầu thời điểm chợt nghe đến ngoài phòng thôi lão sư cùng người ta nói lời nói thanh âm cái này tiểu viện thôi lão sư ngày thường không lớn ái ra cửa nhận thức láng giềng không nhiều lắm giờ phút này cùng thôi lão sư nói chuyện khẳng định là thôi kiến nghiệp vì thế lâm nhân tam hạ hai hạ đem tóc sơ hảo sau đó ra cửa tới trong viện đứng quả nhiên là thôi kiến nghiệp hôm nay đuổi đến cũng thật xảo ngươi cùng nhân tử tất cả đều nghỉ ngơi không đi làm khó được chúng ta ba đều có thể có thời gian Nếu không hôm nay buổi tối làm văn thắn đi. Thôi lão sư không phải không có vui vẻ nói. Lâm nhân bội nói, không cần như vậy phiền thoái, ta giữa trưa muốn đi ra ngoài ăn cơm, cùng một cái đồng sự ước hảo muốn đi nhà nàng. Thôi kiến nghiệp nhìn nàng một cái, giữa trưa đi ra ngoài ăn, cơm chiều tổng có thể trở về ăn đi. Đợi chút ta đi mua điểm thịt cùng đồ ăn, buổi chiều ngươi đã trở lại chúng ta lại cùng nhau làm văn thắn. Lời này nói, Lâm nhân đảo không biết nên nói như thế nào. thành đi. Buổi tối làm vằn thắn liền buổi tối làm vằn thắn đi, cũng không phải cái gì đại sự, trước kia thôi lão sư còn ở chấn trên trụ thời điểm, mỗi lần nàng qua đi, thôi lão sư liền cấp làm vằn thắn ăn. Nói định rồi cơm chiều xong việc, thôi kiến nghiệp lại hỏi lâm nhân, người giữa chưa đi đâu cái đồng sự ra ăn cơm. Nam vẫn là nữ. Lâm nhân chừng hắn một cái, nam thế nào, nữ thì thế nào. Thôi kiến nghiệp, nữ liền tính, nam ta phải cùng ngươi cùng nhau, đừng bị người cấp lửa. Lâm nhân chiều hắn vây vây tay. ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi ta lại không phải không chỗ quá đối tượng còn dùng đến ngươi đi theo thôi lão sư mấy ngày này tới nay là biết chính mình nhi tử tâm tư giờ phút này thấy nhà mình kia hũ nút nhi tử cùng lâm nhân liêu đến rất náo nhiệt liền tự động lảng tránh mở ra đang địa phương cho hắn hai cái nói chuyện thôi kiến nghiệp thấy chính mình lão mẹ tránh ra vội đối lâm nhân nói ngươi cùng ta tới ta có lời đối với ngươi nói chuyện gì a thần thần thao thao tại đây liền không thể nói lâm nhân một bên nói một bên cùng thôi kiến nghiệp cùng nhau vào phòng. trong phòng ánh sáng so bên ngoài trong viện ánh sáng ngố ám, vừa rồi ở trong sân ánh nắng có điểm loa mắt. lúc này vào phòng tới lâm nhân mới phát hiện thôi kiến nghiệp trên mặt có một khối ứ thanh, ứ thanh phai nhạt một ít, bất quá diện tích không nhỏ, có thể thấy được lúc trước bị đánh thời điểm rất thảm. biết được thôi kiến nghiệp ăn đánh, lâm nhân trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ hắn lại bị nơi khác kia đám người cấp đổ vây hổ? thấy lâm nhân luôn nhìn trên mặt hắn ứ thanh xem. thôi kiến nghiệp không khỏi giơ tay xoa xoa mặt nói liền té ngã một cái không nhiều lắm sự lâm nhân khẳng định sẽ không tin hắn vậy ngươi này một ngã cũng rơi rất đặc biệt chuyên môn dùng mặt chấm đất thôi kiến nghiệp không nghĩ lại nói cái này đề tài tách ra câu chuyện hỏi lâm nhân nói ngươi làm sư phó của ngươi cho ngươi xin ra tăng lượng công việc lâm nhân gật đầu theo bản năng hỏi ngươi như thế nào biết thôi kiến nghiệp nhìn mắt nàng gầy gầy thân thể trong lòng không tự giác có chút đau lòng một người việc liền đủ mệt mỏi ngươi còn ra tăng lượng công việc Nhưng đừng mệt ra cái gì tốt xấu tới. Kỳ thật thôi kiến nghiệp tưởng nói chính là, ngươi nếu là thiếu tiền trực tiếp cùng ta nói, thật sự không cần như vậy mệt. Chính là thôi kiến nghiệp biết, trực tiếp để tiền thương mặt mũi nàng như vậy hảo cường nữ hài tử, khẳng định không thừa nhận chính mình thiếu tiền. Vì thế thôi kiến nghiệp lại hỏi, ta nhớ rõ lần trước xem ngươi mua không ít bút chỉ vợ Lâm nhân gật gật đầu, ân bất quá kia đều là một tháng phía trước sự. Nàng đi chấn trên đem bọn nhỏ đi làm sự tình làm thỏa đáng. Lúc sau trở về trong huyện thời điểm mua vốn dĩ tính toán tìm cái thời gian đi chấn trên một chuyến, cấp trong trường học bọn nhỏ đưa qua đi, chính là gần nhất này một tháng qua vẫn luôn vội vàng đi làm, căn bản chịu không ra thời gian. Lúc này chỉ thấy thôi kiến nghiệp từ trong lòng ngực móc ra một chồng tiền cùng phiếu tới, xác thực nói là một chồng tiền bao một chồng phiếu, hợp ở bên nhau thật dày một chồng, cùng nhau toàn nhét vào lâm nhân trong tay, lâm nhân cầm này một đống tiền cùng phiếu. Rất có chút ngoài ý muốn, hỏi thôi kiến nghiệp, uy, ngươi này có ý tứ gì? Thôi kiến nghiệp đáp, ta cũng tưởng cho các ngươi thôn hải tử tẫn điểm tâm, này đó tiền cùng phiếu coi như là ta cho bọn hắn mua văn phòng phẩm tiền, ngươi thu đi. Lâm nhân không rõ nguyên do, văn phòng phẩm ta đều lấy lỏng, không cần lại mua. Vậy ngươi liền chính mình lưu trữ, chính mình dùng. Thôi kiến nghiệp nói xong, xoay người liền đi. mười 316 này ngươi cũng biết, lâm nhân là sẽ không muốn này đó tiền. Nàng cũng quýt đuổi theo tún chặt thôi kiến nghiệp tay háo, ta không thiếu tiền, thật sự, này đó tiền ngươi lấy về đi thôi. Thôi kiến nghiệp đưa ra đi tiền vô luận như thế nào đều sẽ không lại thu hồi tới. Hai người liền như vậy một cái phải trả tiền một cái chết sống không thu tiền xô đẩy lên. Thôi lão sư phía trước vì cấp hai người nhường chỗ nói chuyện, tiến phòng bếp tránh đi một trận, đãi lại từ phòng bếp ra tới thời điểm, trong viện đã không có người, ngược lại là nhà chính môn nút lại. Cũng không biết kia hai hải tử đang nói chút cái gì. Một hai phải đi vào nhà chính tướng môn nhốt lại nói chuyện. Thôi lão sư tò mò dưới, liền lặng lẽ đi đến nhà chính ngoài cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa, hướng trong nhìn thoáng qua. Kẹt cửa quá tiểu, cũng xem không hoàn chỉnh, xuyên thấu qua kẹt cửa, cũng chỉ nhìn đến lâm nhân cùng thôi kiến nghiệp hai cái ghé vào một chỗ, ngươi đẩy ta trốn. Ai nha? Thôi lão sư mặt già đỏ lên, này hai hài tử. Sẽ không nhanh như vậy liền chỗ thượng đi. Không được, đến chạy nhanh tìm thời gian đem sự tình đều nói rõ ràng. Đỡ phải bởi vì một ít có lẽ có sự tình chậm trễ này hai hải tử chuyện tốt. Nghĩ trong phòng kia hai đứa nhỏ kết hôn lúc sau, chính mình thực mong là có thể bế lên tôn tử, thôi lão sư trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Cuộc sống này a nhưng xem như càng sống càng có hương vị. Trong phòng, lâm nhân không lay chuyển được thôi kiến nghiệp, chỉ phải đem tiền thu xuống dưới, vậy được rồi, này tiền ta thu, coi như là ngươi học lôi phong làm tốt sự, giúp đỡ lâm ra thôn những cái đó bọn nhỏ đi học học phí. Lại nói tiếp học lôi phong làm tốt sự, cái này làm cho thôi kiến nghiệp nhớ tới một sự kiện tới. hắn Đôi lâm nhân nói, các ngươi xưởng trưởng đem ngươi trở thành trong xưởng học lôi phong điển hình hội báo cho tỉnh, ngươi muốn trưởng điểm đầu góc, lợi dụng cơ hội này, chạy nhanh hướng trong xưởng xin chuyển thành chính thức công. Lâm nhân có điểm đốc, việc này ngươi nghe ai nói? ta sao không biết? Thôi kiến nghiệp, ngươi không quan tâm ta nghe ai nói, dù sao sự tình là thật sự, không phải giả. ngày sau ở các ngươi trong xưởng đầu. ngươi nổi bật khẳng định sẽ không tiểu nhưng nổi bật lại không thể đường cơm ăn ngươi đến thừa dịp này trận gió đầu chạy nhanh chuyển thành chính thức công mới thật sự lâm nhân suy nghĩ một chút việc này ta ngày mai đi làm tìm người hỏi một chút ta nhớ rõ chúng ta xưởng trưởng nói nhanh nhất muốn tới sang năm mới có thể chuyển thành chính thức công ta lúc này mới đi làm một tháng đâu này liền bắt đầu xin chuyển chính thức có thể hay không quá nóng nổi nói xong lại cảm giác nơi nào không đúng lắm như thế nào nàng một cái bổn xưởng công nhân viên chức không biết chính mình thành điển hình Ngược lại là thôi kiến nghiệp một cái ngoại xưởng, thế nhưng như thế rõ ràng biết nàng thành điển hình. Còn có, nàng sư phó giúp nàng hướng phân xưởng chủ nhiệm xin ra tăng lượng công việc, cũng chính là gần nhất này hơn một tuần chuyện này đi, như thế nào việc này thôi kiến nghiệp cũng có thể biết. Người này có phải hay không nhận thức cái gì mật thám A? Này tin tức cũng thật sự là quá linh thông. Thôi kiến nghiệp không vui nhiều lời, đơn giản đề điểm lâm nhân như vậy vài câu lúc sau, liền kéo ra cửa phòng đi ra ngoài. Ta đi mua đồ ăn. Hắn nói, ngươi đi đồng sự trong nhà ăn cơm thời điểm dài hơn cái tâm nhãn. Lâm nhân dở khóc dở cười, là một cái nữ đồng sự, nhìn ngươi lo lắng, ta ở phân xưởng giúp quá nàng, nàng gần nhất lánh tiền lương tưởng cảm ơn ta. Ta biết. Thôi kiến nghiệp nói. Này ngươi cũng biết. Lâm nhân tò mò, còn có cái gì là ngươi không biết. Thôi kiến nghiệp đã muốn chạy tới viện môn khẩu, viện môn lôi kéo, đi ra ngoài, dùng một cái trầm mặc lại dăn chắc bóng dáng trả lời nàng tò mò. Lâm nhân như suy tư gì nhìn thôi kiến nghiệp bóng dáng, trong lòng buồn bực khẩn. cái này thôi kiến nghiệp, so nàng cho rằng còn nếu không đơn giản. Trước kia nàng cho rằng thôi kiến nghiệp bên ngoài thượng là huyện xưởng máy móc công nhân viên chức, ngầm, còn lại là hoa ca tổ chức trung thành viên. Hiện tại xem ra, hắn ngầm không chỉ có là hoa ca tổ chức trung thành viên, chỉ sợ vẫn là hoa ca tổ chức trung địa vị không thấp thành viên. Bằng không như thế nào sẽ vừa ra tay chính là như vậy một đại điệp tiền cùng phiếu, lại còn có tin tức rất linh thông. Liền nàng nơi trong xưởng mặt nàng chính mình cũng không biết sự tình, hắn cũng có thể biết đến rõ ràng. Hơn nữa nhìn một cái xem thôi lão sư già sinh hoạt trình độ, đốn đốn tinh mệ tế mặt, đều sắp trước tiên đi vào khá giả sinh sống. Lâm nhân suy nghĩ trong chốc lát việc này, phục hồi tinh thần lại thời điểm phát hiện thời gian đã không tính sớm. Vì thế cuống quýt ở trong phòng tìm cái túi, chuẩn bị ra cửa. Người trì nguyện quên còn ở nhà chờ nàng đâu. Cầm cái túi ra cửa tới. Liền giống như là biến ma thuật có cái khối có thể che đậy mọi người tầm mắt bố. Lâm nhân tử thôi lão sư ra rời khỏi sau, tại đây nói ngõi nhỏ tìm cái yên lặng góc, mở ra túi, từ trong không gian cầm mười tới cân làm mì sợi ra tới. là mì sợi là nàng trước kia dùng trong không gian kia đài ra công máy móc cấp ra công ra tới, dùng liêu tất cả đều là trong không gian gieo trồng ra tới tinh tế bột mì. Mười tới cân làm mì sợi nhìn như không nhiều ít, nhưng ở cái này niên đại kia tuyệt đối là chân chân chính chính thứ tốt. dẫn theo cái này trang mười tới cân làm mì sợi túi lâm nhân một đường đi vào trì nguyện quên gia trì nguyện quên gia cư trú hoàn cảnh cùng thôi lão sư ra không sai biệt lắm cũng là ở một cái không trước mắt con hẻm cũng là một phương nho nhỏ sân bất đồng chính là thôi lão sư là năm trước từ chấn trên dọn tiến trong huyện mà trì nguyệt quên gia là trong huyện người địa phương lâm nhân bị trì nguyệt quên tiến cử viên môn đại khái đánh giá một chút này tòa tiểu viện bố cục lúc sau đã bị trì nguyện quên an trí ở nhà chính người trước ngồi trong chốc lát Ta đi cho ngươi đảo chén nước uống. Chị Nguyệt Quyên nói xong liền chạy vào phòng bếp. Ra tới phòng bếp thời điểm, chị Nguyệt Quyên trong tay nhiều một lưu sứ thủy. Lâm Nhân tiếp nhận lưu sứ, uống một ngụm, nhập khẩu sinh ngọn, lại là một ly đường trắng thủy. Nguyệt Quyên, ngươi qua khách khí, cho ta một ly nước sôi để nguội thì tốt rồi. Lâm Nhân nói. Chị Nguyệt Quyên trả lời, ngươi còn không phải khách khí thực. Rõ ràng là ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi lại để ra đổ vật lại đây. Lâm Nhân cười cười, hảo. Chúng ta ai cũng đừng nói ai, mang ta đi nhìn xem người nhà của ngươi, ta phải theo chân bọn họ chào hỏi một cái. Chị Nguyệt Quyên nói, nhà ta theo ta mẹ, ta ca cùng ta tẩu tử kết hôn lúc sau dọn ra đi ở ta mẹ muốn nhóm lửa còn phải làm cơm đi không hay nàng để cho ta tới chiêu đãi ngươi. Lâm nhân buông trong tay lưu xứ đứng dậy đi phòng bếp. Trong phòng bếp quả nhiên có cái Lão thái thái ở bận rộn. Chỉ là, cái kêu tóc trắng hơn phân nửa Lão thái thái chính là chị Nguyệt Quyên mẹ. Lâm Nhân nhìn không được thấp giọng hỏi Trì Nguyệt Quyên, người mặt trên cũng chỉ có một cái ca ca. Trì Nguyệt Quyên gật đầu. Người ca bao lớn rồi? Lâm Nhân lại hỏi. Trì Nguyệt Quyên thấp giọng nói, ta ca so với ta đại 4 tuổi, năm nay 22 tuổi. Lâm Nhân nghe xong, trong lòng nghĩ, Trì Nguyệt Quyên ca ca năm nay 22, Trì Nguyệt Quyên mụ mụ năm nay tính toán đâu ra đấy cũng chỉ 40 suốt đầu, như thế nào nhìn bộ dáng này, không chỉ có tóc trắng, trên mặt còn có không ít nếp nhăn. thế nhưng như là cái hơn 60 tuổi lao thái thái. Trong lòng như vậy nghĩ, lâm nhân trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, khách khí cùng trì nguyệt quên mụ mụ chào hỏi, di ngươi hảo, ta là lâm nhân. chương 317 trong lòng rõ ràng đâu. Trì mụ mụ một bên ở bếp hạ điền hảo sai lúc sau, cũng quýt lại tới chăm sóc trong nồi đồ ăn, đằng không ra không tới cùng lâm nhân nói chuyện, chỉ chiêu đãi nói, trong phòng bếp tiên đại, ngươi mau đi nhà chính ngồi đi. Sau đó trì mụ mụ lại nhìn về phía trì nguyệt quên, Ngươi bồi lâm nhân trò chuyện, còn có trong ngăn tủ điểm tâm, lấy ra tới cấp lâm nhân ăn. Chí Nguyệt Quyên lên tiếng, lôi kéo lâm nhân tránh ra. Trở về nhà chính lúc sau, lâm nhân mới cùng chí Nguyệt Quyên nói, mụ mụ ngươi có điểm hiện lao đâu. Chí Nguyệt Quyên thở dài một tiếng, đều là ta ca, hắn cùng ta tẩu tử kết hôn thời điểm đem trong nhà của cải đều đó hết. Liền này ta tẩu tử còn không hài lòng, kết hôn lúc sau vẫn tìm mọi cách cùng ta mẹ đòi tiền, ta mẹ lấy không ra tiền, chỉ cần đi trong xưởng đường việc vạt, thân thể mệnh bị bệnh. không có tiền xem bệnh liền như vậy ngao hơn nửa năm sinh sôi ngao thành hiện tại bộ dáng này lâm nhân nghe vậy trong lòng có chút trầm trọng mọi nhà có buồn khó niệm kinh nguyên lai chỉ nguyệt quên trong nhà cũng không hảo quá vậy người mẹ nó bệnh hiện tại hảo chút không lâm nhân hỏi Chỉ nguyệt quên đáp tìm người lộng chút mét khối ăn mấy tê đi xuống hơi hảo một ít không phát bệnh thời điểm liền còn hảo đã phát bị bệnh liền đau đầu suốt đêm suốt đêm ngủ không được đau đến cả người ứa ra mồ hôi lạnh lâm nhân đáp Nghe ngươi nói mét khối, ta nhớ tới chúng ta trong thôn thầy làng cũng có một ít mét khối, chờ ta quá đoạn nhật tử hồi thôn đi giúp ngươi hỏi một câu, nói không chừng là có thể chữa khỏi a di bệnh đâu. Chị Nguyệt Quyên nói lời cảm tạ, thật muốn là ta mẹ nó bệnh có thể hảo, kia cũng thật chính là cảm ơn ngươi. Lâm nhân khách khí nói, cũng không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần khách khí như vậy. Lâm nhân cùng chị Nguyệt Quyên hai cái nói trong chốc lát lời nói, trong phòng bếp Chỉ Mụ Mụ liền đem cơm chưa thu xếp hảo. Xào ba cái đồ ăn, lạc mấy chương bánh, lại nấu mấy chén lương thực phụ mì sợi. Trên bàn không có nam nhân, cũng không cần uống rượu, ba người vây quanh bàn ăn, liền đồ ăn ăn bánh uống mì sợi canh, đảo cũng bình đạm tự tại. Cơm ăn hơn một nửa thời điểm, chi mụ mụ mở miệng, đối lâm nhân nói, nhà của chúng ta quên quên, có điểm buồn, nàng đại cô là xưởng dệt lão công nhân viên trước, đều lấy nàng không có biện pháp, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi thế nhưng giáo nàng học xong không ít đồ vật. Lâm nhân vừa nghe. Tò mò nhìn về phía Trì Nguyệt Quyên, người đại cô cũng ở xưởng dệt. Trì Nguyệt Quyên xấu hổ, "Ta đại cô ở xưởng dệt Tài vụ khoa, vốn dĩ nàng cho ta là muốn cho ta đi xưởng dệt nhà ăn bên trong làm lâm thời công, chính là năm trước mùa đông nhà An Lâm thời công vị trí bị người đỉnh, cho nên ta cũng chỉ có thể ở năm nay mùa xuân khảo học trò." Lâm Nhân hết trôi nói rồi, Trì Nguyệt Quyên đây cũng là trong chiều có người người nột, như thế nào liền lưu lạc đến suýt chút bị người đuổi ra trong xưởng nông nỗi. Tài vụ trong khoa người Cũng coi như là nửa cái quản lý tầng, mặc kệ là tin tức vẫn là nhân mạch đều so sửa ngoại người muốn quảng. Cái này chỉ nguyệt quên phóng như vậy một cái năng lực đại cô không biết mình bỡ. Mỗi ngày ở phân xưởng bị nàng cái kiêng ngô sư phó huấn đến cùng cái khoai lang đỏ dường như, cũng là không ai. Lúc này chỉ mụ mụ lại nói, nàng ba ba đi được sớm, thời trẻ ta vội vàng dưỡng ra sống tạm, không rảnh lo nguyệt quên. Mai cho đến đứa nhỏ này trưởng thành mới phát hiện nàng so giống nhau người muốn trì độn một ít, nàng đại cô có nghĩ thầm giúp nàng. có đôi khi cũng là không có biện pháp. Lâm Nhân ám đạo, chỉ mụ mụ lời này là tưởng nói chỉ Nguyệt Quyên là bùn nhau chết không lên tường. Chính là Lâm Nhân cảm giác chỉ Nguyệt Quyên còn hảo a, bất quá chính là làm người thành thật chất phát chút, không thích nói chuyện, thật muốn là nói chỉ số thông minh. Chỉ Nguyệt Quyên chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề, chỉ cần nghiêm túc giáo nàng, đã dạy, nàng đều có thể nắm giữ. Có lẽ là bởi vì chỉ Ba Ba đi được sớm, cho nên chỉ đại cô liền cùng chỉ Nguyệt Quyên một nhà cách chút khoảng cách. Vô dụng tâm tới giúp Trì Nguyệt Quyên đi. Ngẫm lại Trì Nguyệt Quyên này, một tháng qua ở phân xưởng biểu hiện, trước nay cũng chưa nghe nàng đề cập quá nàng ở xưởng tài vụ khoa công tác đại cô, có thể thấy được Trì Nguyệt Quyên trong lòng cũng là không nghĩ đi phiền toái vị kia đại cô. Cho nên chỉ mụ mụ nói nàng đại cô có tâm giúp nàng cũng là không có biện pháp, này nói chuyện không quá thích hợp. Thật muốn là Trì đại cô có tâm để bạt Trì Nguyệt Quyên, Trì Nguyệt Quyên ở trong văn phòng đánh cái tạp chạy cái chân vẫn là không thành vấn đề. Trì Nguyệt Quyên sở dĩ ở phân xưởng làm không tốt Đó là bởi vì nàng nhắc gan, nhìn phân xưởng kia lạnh như băng, xám xịt con rắc rung động máy móc liền sợ hãi, thật muốn là làm nàng đi văn phòng, mỗi ngày cùng bút máy vở giao tiếp, nói không chừng nàng so phân xưởng biểu hiện hảo đến nhiều. Đương nhiên, nay đó ý tưởng chỉ là lâm nhân trong lòng suy đoán, cũng không có từ trong miệng nói ra. Kế tiếp trì mụ mụ lại cùng lâm nhân hàn huyên mặt khác một ít việc nhà sự, khiến cho trên bàn cơm không khí càng ngày càng nhẹ nhàng tự tại. Trì mụ mụ là cái hiền huệ cần lao hảo mụ mụ So Chí Nguyệt Quyên muốn hay nói, thực hiểu được làm người xử thế đúng mực, nói chuyện làm việc đều có thể làm được gãi đúng châu ngứa. Liên cách khác vừa rồi đề cập Chí Nguyệt Quyên đại cô, nhẹ nhàng bâng cơ nói mấy câu, nhìn như ở nhàn thoại việc nhà, nhưng lại có thể làm người từ kia nói mấy câu bên trong suy đoán không ít tin tức. Mọi việc như thế, Chí Mụ Mụ cùng Lâm Nhân một bên ăn cơm một mặt nhàn thoại việc nhà, một bữa cơm xuống dưới, Lâm Nhân không sai biệt lắm có thể đem Chí Nguyệt Quyên ra tình huống hiểu biết hơn phân nửa. mà trì mụ mụ cũng không sai biệt lắm thăm dò lâm nhân gia đình bối cảnh cùng tính cách đặc điểm. Nói tóm lại, đại gia ở chung vẫn là rất vui sướng. Lâm nhân thực khâm phục trì mụ mụ cần lao huệ chất, trì mụ mụ cũng thực thích lâm nhân xuất thân bần hàn lại đón khó mà lên kiên cường bất khuất. Thời gian thực mau liền đến sau giờ ngọ. Lâm nhân lần đầu tới chỉ ra không hảo ngồi lâu lắm, cảm giác thời gian không sai biệt lắm, liền hướng trì mụ mụ nói tử. Trì mụ mụ kêu trì nguyệt quên, làm trì nguyệt quên đưa một đứa lâm nhân Trí Nguyệt Quyên thực nghe nàng mụ mụ nói, không chỉ có tặng Lâm Nhân ra cửa tới, còn tặng Lâm Nhân ra tới ngõ nhỏ. Đứng ở đầu hẻm chỗ, Lâm Nhân đối trí Nguyệt Quyên nói, đưa đến nơi này là được, ngươi mau về nhà đi thôi, khó được nghỉ ngơi một ngày, trở về nhiều bồi bồi ngươi mụ mụ. Trí Nguyệt Quyên nói, ta mẹ đợi chút muốn ngủ trưa, không cần ta bồi, ta tính toán thừa dịp chiều nay thời gian, đi huyện bệnh viện một chuyến, ta mẹ nó đau đầu bệnh luôn là tái phát, quang ăn đất phương cũng không được, vừa lúc ta đã phát tiền lương. Ta muốn đi huyện bệnh viện cho nàng mua điểm dược. Lâm nhân ám đạo, ai nói chỉ nguyện quên trì đột, xem nhân ra trong lòng không phải rất linh quang. Biết chính mình lão mẹ luyến tiếp tiêu tiền, biết lão mẹ không chịu tiến bệnh viện, cho nên liền nương đưa bằng hữu rời đi đứng khẩu, trộm đi bệnh viện, tìm bác sĩ khai phương thuốc. Nói chỉ nguyện quên trì đột người, đó là không cùng nàng hôn thục, chỉ cần cùng nàng hôn chín liền sẽ phát hiện, cô nương này trong lòng rõ ràng đâu. Lâm nhân nghĩ buổi chiều này nửa ngày, về nhà cũng là nhà hần rỗi. Liền đối với chị Nguyệt Quyên nói, kia hảo, ta bồi ngươi đi bệnh viện đi một chút. Ngươi nếu có thể bồi ta, vậy thật tốt quá. Chị Nguyệt Quyên vui mừng khôn xiết Nàng chính mình không quá giỏi về cùng người giao lưu, ăn nói vụ về. Nếu là lâm nhân đi theo bên người nàng, kia tiến bệnh viện tìm ý thì hỏi dược liền phương tiện nhiều. mười 318 có chút khổ sở. Lâm nhân vui đùa kéo kéo chị Nguyệt Quyên bím tóc, ngươi nhà. Chính là trong ấm trà nấu sủi cảo. Có ý tứ gì? Chị Nguyệt Quyên hỏi, Trong bụng có rất nhiều đồ vật, ngoài miệng nói không nên lời. Lâm Nhân trêu chọc nói, Chí Nguyệt Quyên ngượng ngùng cười. Hai người một bên cười nói, một bên chiều huyện bệnh viện đi đến. Vào huyện bệnh viện phòng khám bệnh đại sảnh, Lâm Nhân tìm đăng ký cửa sổ thời điểm, chợt nghe đến bên cạnh Trì Nguyệt Quyên chỉ vào một phương hướng kinh hỉ kêu lên, "Là Khâu đại phu. Ngươi mau xem, là Khâu đại phu." Khâu đại phu là ai? Lâm Nhân không hiểu ra sao hướng tới Trì Nguyệt Quyên chỉ vào phương hướng nhìn thoáng qua. Lại là cái gì cũng chưa nhìn đến. Trì Nguyệt Quyên lôi kéo lâm nhân tay, nhấc chân liền chạy, vừa chạy vừa nói, khâu đại phu là cái rất lợi hại nội khoa đại phu, chỉ cần có thể thấy hán, ta mẹ nó bệnh liền được cứu rồi. Lâm nhân bị trì Nguyệt Quyên túm, bản năng đi theo trì Nguyệt Quyên cùng nhau đi phía trước chạy. Cái này niên đại huyện bệnh viện, phòng khám bệnh đại sảnh cũng không lớn, chạy vài bước liền đến đầu, nếu muốn tiếp tục đi tìm vị kia khâu đại phu, đến phải cai cong, quẹo vào điều hành lang mới được. Liên ở Lâm Nhân đi theo Trì nguyện quên cùng nhau từ phòng khám bệnh thính quẻo vào này hành lang thời điểm, bất kỳ nhiên, nên diện thấy được một người. Lâm Nhân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, sẽ ở hôm nay nay khi nay khắc vào như vậy một cái tình trạng hạ, gặp gỡ Hạ Vân Lại còn có không phải gặp gỡ Hạ Hân một người. Giờ này khắc này Hạ Vân trong lòng ngực ôm cái nữ hài tử, hảo xảo bất xảo kia nữ hài tử Lâm Nhân còn có ấn tượng, đúng lúc chính là đã từng nàng ở Hạ Vân ký túc xá hạ thấy quá. đi theo Hạ Vân cùng đi đến Hạ Vân ký túc xá nghỉ ngơi nữ hài kia. Giờ khắc này, Lâm Nhân thật sự không biết nên làm gì biểu tình. Năm trước nàng nhìn đến Hạ Vân mang theo cái này, nữ hài hồi hắn ký túc xá nghỉ ngơi, năm nay nàng nhìn đến Hạ Vân ôm cái này, nữ hài đi ở bệnh viện phòng khám bệnh hành lang. Nói Hạ Vân đối cái này, nữ hài không thú vị, ngốc tử đều sẽ không tin tưởng. Hồi tưởng khởi năm trước mùa đông hạ đại tuyết thời điểm, Hạ Vân ở tại Lâm gia thôn dây dưa nàng tình hình, Lâm Nhân chỉ cảm thấy buồn cười. Lúc đó hắn như vậy một bộ đáng thương tương bác tận toàn thôn người đồng tình, khiến cho toàn thôn người đều trách cứ nàng, không nên cùng hắn cáo kỉnh. Hiện tại, hắn cư nhiên tại đây tòa huyện bệnh viện công khai ôm khác nữ Hải còn một bộ theo lý thường hẳn là yên tâm thoải mái bộ dáng. Lâm nhân cảm giác chính mình thật là đã buồn cười lại ngu xuẩn, như thế nào đã bị như vậy một cái tam tâm nhị ý nam nhân chơi đến xoay quanh đâu? Như thế nào đã bị như vậy một cái giảo hoạt thành tính nam nhân lừa đến đầu góc choáng váng đâu? Vội vàng tương nộ Lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái Sau đó gặp thoáng qua Lâm nhân trong lòng thực chịu đả kích Tự rêu thực Trên mặt lại một câu không nói Quyền coi như không nhận ra tới hắn Từ hắn bên người gặp thoáng qua Nhận thức hắn gần 2 năm Lâm nhân lần đầu cảm thấy cứ như vậy Đem hắn coi như người xa lạ Ai cũng không phản ứng ai Mới hẳn là nàng cùng hắn chi gian kết cục tốt nhất Nàng không hiểu được chính mình Rốt cuộc nên có bao nhiêu xuẩn Mới có thể ở năm trước mùa đông hạ đại tuyết Mấy ngày nay đối hắn mềm lòng Nàng cũng không hiểu được chính mình, như thế nào liền thành chỉ xem bề ngoài không xem bản chất nông cạn ngu ngốc. Nàng năm nay đầu xuân lúc sau lại là vội chiêu công khảo thí lại là vội vàng tiến sưởng đi làm, vội đến bây giờ, đã là tháng tư đế. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn đều ở tại trong huyện. Hắn thế nhưng một lần đều không có tới tìm nàng. Hắn năm trước cuối năm về kinh thị ăn Tết, năm nay đầu xuân hẳn là cũng đã trở về Lộc Giang đi. Rốt cuộc hắn ở huyện chính phủ còn đảm nhiệm huyện trưởng bí thư công tác, chậm trễ không được. Như vậy năm nào sơ trở về Lộc Giang đến bây giờ, thế nhưng một lần cũng chưa đi tìm nàng, nếu không có hôm nay nàng buổi trì nguyện quên tới huyện bệnh viện ngẫu nhiên gặp gỡ hắn, chỉ sợ hắn muốn cùng nàng cả đời không qua lại với nhau đi. Từ trước nàng ở trong thôn trụ thời điểm, hắn lại là người xem vận xe lại là kỵ xe đạp, không ngại cực khổ đại thật xa từ trong huyện đến trong thôn đi xem nàng. Mà hiện tại nàng liền ở tại trong huyện, nàng đi làm xưởng dệt cùng hắn công tác đơn vị kỵ xe đạp chỉ cần 10 tới phút thời gian. Hắn ngược lại là đối nàng chẳng quan tâm. Rõ ràng năm trước mùa đông khi hắn còn đi đến nàng trong thôn ở dây dưa nàng, vì cái gì hồi kinh qua cái năm mà thôi, hắn liền thay đổi tâm ý, ở thái độ lên đây cái 180 độ đại chuyển biến. Kỳ thật đáp án căn bản là không cần phải nghĩ nhiều. Hắn có thể ôm kia nữ hải tiến bệnh viện, có thể thấy được đối kia nữ hải cảm tình không cạn. Nói cách khác, hắn di tình biệt luyến, có tân hoan, cho nên mới đem nàng vứt tới rồi một bên, rõ ràng biết nàng liền ở trong huyện. Lại một lần đều không tới thấy nàng Tư cập này, Lâm Nhân trong lòng một trận khổ sở Nàng biết chính mình không nên xuất hiện như vậy khổ sở tâm tình Rốt cuộc năm trước nàng cũng đã cùng hắn chia tay Thả ngay lúc đó chia tay vẫn là nàng nói ra Chính là nàng trước kia cùng hắn xử đối tượng thời điểm Ôm cũng ôm, hôn cũng hôn rồi Hai người thiếu chút nữa điểm liền kết hôn Nàng chỉ là không rõ, như vậy cảm tình Nói như thế nào biến liền thay đổi đâu Cái này làm cho Lâm Nhân cảm giác chính mình thực xuẩn Tiện nghi bị hắn chiếm Cảm tình bị hắn lửa, kết quả là hắn vô cùng tiêu sái xoay người ôm cô nương khác khanh khanh ta ta, mà nàng lại chỉ có nhận xui xẻo phần. Đúng vậy, lâm nhân suy nghĩ cẩn thận, chính mình sở dĩ khổ sở, là bởi vì bị hạ hân kia hồ ly cấp lửa. Nàng mới sẽ không bởi vì thấy hắn cùng cô nương khác ở bên nhau mà khổ sở. Thật muốn là như vậy, kia nàng liền thật là xuẩn về đến nhà. Khâu đại phu không tìm được, nói là hắn đã tan tầm. Chi Nguyệt Quyên rất có chút thất vọng, đứng ở nội khoa bác sĩ phòng trực ban ngoài cửa. Không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lâm nhân khuyên nàng, không bằng hỏi trước rõ ràng khâu đại phu đi làm thời gian, hôm nào lại qua đây. Chỉ nguyệt quyên lắc lắc đầu, không có thời gian à, ta không có người như vậy năng lực, ta làm việc chậm, không có biện pháp xin nghỉ Lâm nhân suy nghĩ một chút, nói, vậy không tìm cái gì khâu đại phu, quay đầu lại ta hồi thôn đi tìm một liều mét hối giống nhau có thể đem mụ mụ ngươi bệnh chữa khỏi. Chỉ nguyệt quyên gật gật đầu, "Ân, ta đây trước cảm ơn ngươi Lâm Nhân kéo kéo nàng bím tóc, vui vẻ điểm sao, bao lớn điểm sự a cũng đáng đến ngươi như vậy mất mát. Chị Nguyệt quên cứng đờ cười cười, không nói gì. Lâm Nhân nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, ngươi lo lắng mét khối đều gạt người đúng hay không. Ta nói cho ngươi ha, ta cho ngươi tìm mét khối, tuyệt đối thuốc đến bệnh trừ, linh thực. Không tin đến lúc đó ta làm ra ngươi thử một lần. Chị Nguyệt quên chỉ đương Lâm Nhân là nghĩ biện pháp đang an ủi nàng, phụ họa cười cười, không nói gì. Lâm Nhân biết cái này chỉ Nguyệt Quyên là cái ăn nói vụ về, cho nên cũng bất hòa nàng nhiều lời, âm thầm kế hoạch, tháng sau nhất định phải tìm thời gian hồi thôn một chuyến. Thứ nhất là cho công xã tiểu học bọn nhỏ đưa văn phòng phẩm, thứ hai sao, trong thôn các hương thân có chút nhật tử không gặp quái tưởng nghiệm, hồi thôn đi cùng bọn họ tự một tự việc nhà. Đệ Tam, mang một liều thảo dược trở về cấp chỉ Nguyệt Quyên mẫu thân chữa bệnh. Đương nhiên, từ trong thôn mang thảo dược trở về chỉ là nguy trang, chân chính chữa bệnh chính là nàng không gian xuất phẩm linh chi. Đến lúc đó nàng đem linh chi đặt ở những cái đó thảo dược, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Chương 319 yêu thâm nàng. Lâm Nhân cùng Trì Nguyệt Quyên cùng nhau từ huyện bệnh viện ra tới khi, Hạ hân đã không thấy bóng dáng. Ngẫm lại cũng là, hắn nếu đã có tân đối tượng, như thế nào sẽ đến phản ứng nàng. Ra tới huyện bệnh viện lúc sau, Lâm Nhân cùng Trì Nguyệt quên hai cái dọc theo đường cái đi rồi một đoạn, lúc sau ở một cái ngã rẽ tách ra, ai về nhà nấy. Lâm Nhân một đường trở về thôi lão sư ra khi, thôi lão sư đang cùng thôi kiến nghiệp cùng nhau ở trong phòng bếp bận rộn làm văn thán lâm nhân lúc này mới nhớ tới là nga hôm nay buổi sáng nàng ra cửa thời điểm hình như là nói định rồi hôm nay buổi tối làm văn thán ăn chi nguyệt quên ra quá thật sự túng quẫn tuy rằng giữa trưa thời điểm chi mụ mụ thực dụng tâm tưởng chuẩn bị một bàn hảo cơm chính là cùng giờ phút này thôi lão sư ra trong phòng bếp mùi hương so sánh với vẫn là kém xa tốt nhất thịt ba chỉ băm thành sủi cảo nhân tinh tế bột mì cán sủi cảo ra còn không có bao hảo cũng đã làm người thèm nhỏ rãi. Thấy Lâm Nhân về nhà tới, thôi lão sư vội nói, "Kiến Nghiệp từ bên ngoài lộng một vại tức ớt, hương vị thực không tồi, đêm nay thượng dùng sủi cảo chấm ăn, khẳng định ăn ngon." Lâm Nhân đáp, "Đó là ta mẹ nuôi tay nghề, tự nhiên là cực hảo. Không nói tức ớt, chỉ là này sủi cảo nào một đốn không đem ta ăn căng." Chính cán sủi cảo ra thôi lão sư nghe xong Lâm Nhân lời nói sau, trên tay động tác ngừng lại, mày ninh ninh, làm như nghĩ đến cái gì. Lúc này thôi Kiến Nghiệp mở miệng, đối lâm nhân nói tương ớt là chúng ta trong xưởng một nhân viên tạp vụ trong nhà chính mình làm người đêm nay trước thử xem xem được không ăn ăn ngon đưa tới trong xưởng đi giữa trưa đi nhà ăn có thể lập tức đồ ăn lâm nhân ứng hạ đích xác xưởng dẹp nhà ăn bên trong thức ăn căn bản không như thế nào cùng thôi lão sư ra thức ăn hoàn toàn không đến so ba người cùng nhau làm văn thán châu này sủi cảo hoàn công thực mau sủi cảo bao hảo hạ cái nồi thục thịnh tiến trong chén bắt đầu ăn thời điểm sắc trời còn sớm mới chỉ là chạm vạng bởi vì đêm nay cơm chiều thời gian tương đối sớm thôi kiến nghiệp không nóng nảy hồi trong xưởng thời gian đầy đủ thôi lão sư liền ở trên bàn cơm nhiều hàn huyên vài câu việc nhà hỏi thôi kiến nghiệp trong xưởng sự tình lại hỏi lâm nhân công tác thượng sự tình một hồi nhàn thoại lúc sau thôi lão sư đột nhiên liền một lần nữa bước lên một cái đề tài đối lâm nhân nói nhân tử a ngươi xem lúc ấy ngươi nhận ta làm mẹ nuôi thời điểm chỉ là cùng ngươi má tần một nhà cùng nhau ăn cái cơm việc này đi nghiêm khắc nói cũng làm không được chuẩn lâm nhân vừa nghe bất chấp hướng trong miệng tắt sủi cảo ngẩng đầu nhìn về phía thôi lão sư hỏi mẹ nuôi ngươi lời này có ý tứ gì có phải hay không chê ta thôi lão sư vội đánh gãy lâm nhân nói không phải không phải chê ngươi ngươi đứa nhỏ này ta thích ngươi còn không kịp như thế nào sẽ chê ngươi cái này lâm nhân khó hiểu kia mẹ nuôi ngươi thôi lão sư nhìn thôi kiến nghiệp liếc mắt một cái sau đó đôi lâm nhân nói ngươi đứa nhỏ này ngày thường rất thông minh Như thế nào thời điểm mấu chốt nướng ngần đâu? Ngươi tưởng à, nếu ngươi là ta làm quê nữ, vậy ngươi về sau cùng kiến nghiệp xử đối tượng, kia không phải rối loạn sao? Người khác đã biết sẽ nói như thế nào ngươi? Lời này vừa ra, lâm nhân hoàn toàn ốc. Ai nói nàng muốn cùng thôi kiến nghiệp xử đối tượng? Thôi kiến nghiệp không dự đoán được chính mình lão mẹ sẽ như vậy trực tiếp đem sự tình làm rõ, vội nói, mẹ, ăn cơm đi. Ăn cơm thời điểm đừng xả những cái đó lung tung rối loạn. Thôi lão sư khó hiểu. hướng về phía thôi kiến nghiệp nói như thế nào sẽ là lung tung rối loạn trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng đây là lại đứng đắn bất quá sự tình ta mấy ngày trước lên phố mua đồ vật nhìn đến tiểu hạ cùng một cái cô nương ở bên nhau kia nhân tử cùng tiểu hạ chi gian xem như hoàn toàn chặt đức mà ngươi cùng nhân tử lại chỗ không tồi. ta đây cũng là muốn cho các ngươi sớm một chút ở trung hảo sớm một chút kết hôn như vậy ta cũng có thể sớm một chút bế lên tôn tử mẹ nuôi ta không biết ngươi đang nói cái gì lâm nhân ăn không ngon chiết lúa một gác, đứng dậy. Thôi lão sư vội vàng kéo nàng, nhận lỗi, nhân tử, ngươi đừng nóng giận, là ta không tốt, là lòng ta nóng nảy. Lâm Nhân trong lòng từng đợt đổ thêm dầu vào lửa, này đều cái gì cùng cái gì a? Như thế nào lại đột nhiên muốn cho nàng cùng thôi kiến nghiệp xử đối tượng đâu? Nàng có thể lý giải thôi lão sư bức thiết tưởng nhi tử sớm một chút thành ra, chính là kia cũng không thể đem nàng hướng thôi kiến nghiệp bên người đầy a. Có thân nhi tử, làm khuê nữ liền có thể có có thể không. Có thân nhi tử, làm khuê nữ liền tùy thời đều có thể trở thành vật phẩm cấp đổi rồi. Lâm nhân cảm giác đêm nay thượng này bữa cơm thật là ăn đến không thể hiểu được, chính là đối mặt thôi lão sư, nàng lại phát không ra hỏa tới. Rốt cuộc thôi lão sư trước kia đái nàng không tệ. Không được, nàng không thể lại ở cái này trong nhà ngốc đi xuống. Nàng đi ra cửa hít thở không khí. Vì thế lâm nhân bẻ ra thôi lão sư tay, mở miệng nói, mẹ nuôi, ta ăn no, nghĩ ra đi đi một chút, các người tiếp tục ăn. nói xong liền xoay người tránh ra ra cửa thôi lão sư lại là sốt ruột lại là lo lắng thúc giục thôi kiến nghiệp ngươi chạy nhanh đi xem a một cái cô nương ra đại buổi tối đừng xảy ra cái gì sự thôi kiến nghiệp thở dài một tiếng mẹ ngươi đêm nay thượng những lời này thật sự không nên nói không nói lâm nhân theo ta vừa rồi cũng đốc. thôi lão sư vẻ mặt nôn nóng xua tay ngươi mau đi ra đi theo nhân tử đừng làm cho nàng nháo ra chuyện gì tới thôi kiến nghiệp lên tiếng bước nhanh tránh ra Đi ra cửa truy lâm nhân Trong phòng thực mau cũng chỉ thừa thôi lão sư một người Thôi lão sư cũng không biết sự tình như thế nào liền thành bộ dáng này Hôm nay buổi sáng nàng xuyên thấu qua kẹt cửa tận mắt nhìn thấy đến kiến nghiệp cùng lâm nhân hai cái rất thân cận Nàng liền nghĩ nếu hai hải tử chối như vậy hảo Nàng cái này đương mẹ nó không thế bọn nhỏ thao điểm tâm không thể nào nói nổi ha Lâm nhân lại nói như thế nào cũng là nàng làm quê nữ nay chính mình nhi tử cùng chính mình làm khuê nữ chỗ thượng Người ngoài nếu là đã biết khẳng định muốn chọc đoạn bọn họ cuộc sống cho nên thôi lão sư liền tưởng thừa dịp hôm nay buổi tối trong nhà vài người đều ở hảo hảo nói một chút việc này xem như thế nào làm lâm nhân thân phận không như vậy xấu hổ chính là ai biết lời nói vừa mới khởi cái đầu đâu liền ngáo thành bộ dáng này thôi lão sư thật muốn cho chính mình hai bàn tay như thế nào liền như vậy sẽ không nói đâu lại nói lâm nhân từ thôi lão sư ra rời khỏi sau một người ở trên phố đi rồi một trận dần dần hồi quá vị nhi tới Nên không phải là thôi kiến nghiệp yêu thâm nàng, bị thôi Lão sư phát hiện, cho nên mới sẽ ở cơm chiều thời điểm nói ra những lời này đó tới. Đúng rồi, thôi kiến nghiệp khẳng định là yêu thâm nàng, bằng không sao đột nhiên liền cùng nàng nói chuyện nói được nhiều. Bằng không vì sao đối nàng trong sưởng sự như vậy hiểu biết. Bằng không vì sao lại sẽ đưa cho nàng như vậy nhiều tiền cùng phiếu. Hôm nay buổi sáng thôi kiến nghiệp đưa cho nàng kia một đại điệp tiền cùng phiếu, ít nhất cũng có cái ngàn đem khối. Này cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. giờ phút này lâm nhân rất có chút tự trách nàng cảm giác chính mình cũng quá trì độ chút như thế nào ngay cả thôi kiến nghiệp như vậy rõ ràng tâm tư cũng chưa nhìn ra tới nàng nếu là sớm một chút phát dất tới sớm một chút cùng thôi kiến nghiệp nói rõ ràng cũng không đến mức nháo thành như bây giờ chương 320 trăm hai mươi làm ngươi tránh xa một chút cái này hảo cái này nàng ngày sau nên như thế nào cùng thôi lão sư ở chung đầu tiên không nói cái khác thôi lão sư ra nàng khẳng định là trụ không nổi nữa trải qua chuyện này Lâm nhân hậu chi hậu giác minh bạch một sự kiện, nàng cùng thôi kiến nghiệp đến tỵ hiểm, rốt cuộc là ai không thượng huyết thống hai người, liền như vậy ở dưới một mái hiên ở, chẳng sợ thôi kiến nghiệp ở tại trong xưởng không thường trở về, kia cũng không thích hợp. Lâm nhân dọc theo đường cái đi rồi một trận, đi mệt, liền ở bên đường ngồi xuống. Cái này niên đại ô tô rất ít, có thể nói là cơ hồ không có, ngay cả xe đạp cũng chỉ có trong nhà điều kiện tốt mới có, sở hữu ngồi ở bên đường cũng không cũng có gì không an toàn. lâm nhân quyết định một mình ăn tĩnh trong chốc lát đem trong lòng sự tình trải vớt rõ ràng lại trở về thôi lao sư ra thôi lão sư nơi đó nàng đêm nay là cuối cùng một đêm trụ ngày mai nàng liền bắt đầu tìm phòng ở cho dù là công tác không làm nàng cũng đến chạy nhanh đem phòng ở tìm được dù sao ngày mai bắt đầu nàng là sẽ không tiếp tục ở tại thôi lao sư ra trước kia nàng là lấy thôi lão sư đương mẹ nuôi thả thôi lão sư lại tổng nói một người ở không thú vị muốn một người tới làm bạn cho nên lâm nhân năm nay đầu xuân tới trong huyện lúc sau cũng không nghĩ nhiều trực tiếp liền ở tại thôi lão sư ra kỳ thật nàng lâm nhân nếu là muốn tìm phòng ở cũng không phải tìm không thấy toàn bộ lộc giang thị như vậy đại chỉ là nhà xưởng cùng cơ quan đơn vị liền có vài cái phòng ở sao còn không phải nơi nơi đều là lâm nhân quyết định ngày mai buổi sáng không đi làm đi trước tìm phòng ở khi nào đem phòng ở tìm hảo khi nào lại đi trong xưởng đi làm nàng nghĩ chỉ cần nàng bất hòa thôi lão sư mẫu tử một chỗ ở ngày sau liền sẽ không lại cùng thôi kiến nghiệp có cái gì giao thoa như vậy thôi kiến nghiệp kia phân tương tư đơn phương tự nhiên liền sẽ theo thời gian trôi qua mà đậm rớt lâm nhân đang ngồi ở bên đường nghĩ này đó thời điểm thôi kiến nghiệp thanh âm đột nhiên vang lên nhân tử cuối cùng là tìm được ngươi lâm nhân quay đầu tới nhìn thôi kiến nghiệp liếc mắt một cái ngươi như thế nào cũng ra tới thôi kiến nghiệp ở lâm nhân bên người ngồi xuống ngươi đi rồi lúc sau ta mẹ thực không yên tâm sợ ngươi luẩn quẩn trong lòng làm ta cùng ra tới nhìn xem lâm nhân cười nhạo một tiếng nay có cái gì luẩn quẩn trong lòng chờ ta cùng mẹ nuôi giải thích rõ ràng thì tốt rồi thôi kiến nghiệp thoáng trầm mặc một chút như là tích góp rất lớn dũng khí giống nhau nhìn về phía lâm nhân rất là trịnh trọng nói nhân tử lòng ta là thật sự thích ngươi tuy rằng ta ngoài miệng chưa nói chính là lòng ta thôi kiến nghiệp lâm nhân có chút bực bội đánh gãy thôi kiến nghiệp nói ta thôi kiến nghiệp còn tưởng tiếp tục thổ lộ chính là nhìn lâm nhân kia trương bởi vì sinh khí mà trao mày khuôn mặt nhỏ tức khắc nói cái gì đều cũng không nói ra được. Bên người xử đối tượng, đều là chỗ đến hoan thiên hỉ điệu lãng mạn ngọt ngào, vì cái gì tới rồi hắn nơi này, cứ như vậy khiến người phiền chán. Cái này làm cho thôi kiến nghiệp cảm giác thất bại cực kỳ, hắn không cam lòng, không cam lòng chính mình một khang nhiệt tình nói ra tới thời điểm gặp phải lại là đối phương phiền chán. Người trong lòng, có phải hay không còn nghĩ hạ hơn? Trừ bỏ nguyên nhân này, thôi kiến nghiệp nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân tới. Nay cùng hạ hơn không quan hệ, Là ta chính mình cảm thấy ngươi cùng ta một chút đều không thích hợp, Ngươi ở ta trong mắt, là ta ca, ta trước nay đều chỉ đem ngươi trở thành ta ca. Lâm nhân nói, thôi kiến nghiệp trong lòng bị đè nén khó chịu, Cảm giác có một hơi tạp ở ngực, phun không ra, lại nuốt không đi xuống, Tạp đến hắn cả người đều phải hít thở không thông rớt. Trầm mặc, ngập đầu trầm mặc bao phủ ở hai người chung quanh. Rốt cuộc lâm nhân trước đã mở miệng, đánh vỡ cái này làm cho người bị đè nén trầm mặc, Nàng đối thôi kiến nghiệp nói, ngươi là người tốt, cũng là cái có năng lực người, tiền đô đại đại, đáng giá cùng so với ta càng tốt cô nương ở chung. Nói xong lời này, Lâm Nhân có chút buồn bực, nàng đây là cấp thôi kiến nghiệp đã phát trương thẻ người tốt sao. Nhưng thu được thẻ người tốt cũng không phải một chuyện tốt, ít nhất vào giờ phút này thôi kiến nghiệp xem ra không phải. Hắn lại một lần hỏi Lâm Nhân, ngươi trong lòng, khẳng định còn nghĩ hạ hơn, bằng không, vì cái gì không thể thử cùng ta xử một sự. Lâm Nhân không biết còn có thể nói gì, thẻ người tốt đều đã phát. Thôi kiến nghiệp sao còn dây dưa việc này không bỏ? Một hai phải đem sự tình làm tẫn, làm hai người ngày sau liền gặp mặt khả năng đều không có sao. Lâm Nhân suy nghĩ một chút, tận khả năng làm chính mình ngựa khí chuyển chuyển một ít. Thôi đại ca, việc này cùng Hạ Hân không quan hệ, là ta cảm thấy ta và ngươi không thích hợp. Nếu ngươi một hai phải đem Hạ Hân xả tiến vào, chỉ có thể làm sự tình trở nên càng phức tạp. Chính là Thôi Kiến Nghiệp trong lòng tựa hồ nhận định, Lâm Nhân cự tuyệt hắn, là bởi vì còn nghĩ Hạ Hân. Hắn đối Lâm Nhân nói. Hạ Hân hiện tại cùng cô nương khác ở bên nhau, ta mẹ mấy ngày hôm trước lên phố mua đồ vật đều thấy được. Lâm nhân rất là vô ngữ, việc này ta biết, ta hôm nay cũng thấy được Hạ Hân cùng cô nương khác ở bên nhau, chính là ngươi nói này đó vô dụng, là ta cảm thấy ta và ngươi không thích hợp. Ai u, như thế nào cùng cái này thôi kiến nghiệp nói không rõ đâu. Giờ này khắc này, sắc trời đã đen xuống dưới, trên đường người đi đường cũng càng ngày càng ít. Đó là tại đây ảm đạm, trống trải, lạnh lung ánh sáng chung. Thôi kiến nghiệp chậm rãi mở miệng nói, nếu ngươi đã cùng hạ hơn không quan hệ, vậy chứng minh ta còn có cơ hội, ta thôi kiến nghiệp làm việc từ trước đến nay đều là không làm tác đã, phải làm liền làm được tốt nhất. Ta hôm nay đem lời nói gác ở chỗ này, ngày sau ta sẽ làm ngươi một chút thay đổi tâm ý. Lâm nhân muốn phát điên, ta là vĩnh viễn đều không thể thay đổi tâm ý. Ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Thôi kiến nghiệp, vốn dĩ ta là tính toán từ từ tới, nếu hôm nay ta mẹ giúp ta đem tầng này giấy cửa sổ đâm thủng. kia ngày mai bắt đầu ta liền đón đưa ngươi đi làm tan tẩm. dù sao ta sẽ không buông tay thôi kiến nghiệp lâm nhân là phát điên ngươi đừng khinh người quá đáng ta thích ngươi còn không kịp như thế nào sẽ khi dễ ngươi yên tâm ta khẳng định so hạ hơn đối với ngươi hảo ta vĩnh viễn đều sẽ không giống hắn như vậy lộng một cái mặt khác nữ nhân tới cách thứ ngươi thôi kiến nghiệp vô cùng kiên định lại vô cùng có tin tưởng nói lâm nhân đầy đầu hát tuyến ta và ngươi nói không rõ nói xong đứng dậy liền đi Thôi kiến nghiệp vội đuổi theo, đã trễ thế này, ngươi đi đâu nhi? Ta mẹ còn ở nhà lo lắng ngươi đâu? Ngươi ly ta xa một chút. Mấy chữ này, lâm nhân cơ hồ là hô lên tới. Nàng cho rằng chỉ cần từ thôi lão sư ra dọn ra tới, sau đó lại cùng thôi kiến nghiệp nói rõ ràng, sự tình là có thể giải quyết rớt. Chính là trước mắt tình hình xem ra, sự tình căn bản là không phải nàng tưởng như vậy, cái này thôi kiến nghiệp, quả thực chính là thần kinh có bệnh. Nàng đều nói như vậy rõ ràng. Hắn vẫn là cắn chặt không bỏ. Cùng ta về nhà đi, trời đã tối rồi. Thôi kiến nghiệp không khỏi phân trần giữ chặt lâm nhân thủ đoạn. liền tại đây đương khẩu, một bên đột nhiên thực đột ngột vang lên một đạo thuần hậu trầm thấp giọng nam. Hồi cái gì ra à, không nghe được nàng làm ngươi tránh xa một chút. Hạ Hân. Ngươi chừng nào thì tới. Thôi kiến nghiệp kinh ngạc. mươi 321 công bằng cạnh tranh. Từ nàng tại đây ven đường ngồi xuống thời điểm ta liền tới rồi. Hạ hơn đáp. Thôi kiến nghiệp ám đạo. Nói như vậy, vừa mới hắn cùng Lâm Nhân chi gian sở hữu đối thoại Hạ Huân đều nghe được. Không, không đúng, Hạ Huân đứng vị trí cách hắn cùng Lâm Nhân có chút khoảng cách, hơn nữa Hạ Huân một con lỗ tai còn không hảo sử, hẳn là không nghe được cái gì đi. Nhưng trên thực tế là, Hạ Huân từ bị Lâm Nhân trị hết lỗ tai lúc sau, không chỉ có khôi phục thính lực, hơn nữa này thính lực so trước kia càng nhạy bén. Vừa mới thôi kiến nghiệp cùng Lâm Nhân đều nói chút cái gì, hắn tuy rằng ly đến có chút khoảng cách, lại là nghe được rõ ràng. nàng đều nói cùng ngươi không thích hợp ngươi còn dây dưa cái cái gì hạ huân mở miệng lấy này tới tỏ vẻ chính mình vừa rồi nên nghe đều nghe được thôi kiến nghiệp bị lời này sặc đến có chút đổ thêm dầu vào lửa cùng ta không thích hợp chẳng lẽ cùng ngươi liền thích hợp hạ huân không để ý tới thôi kiến nghiệp quay đầu nhìn về phía lâm nhân chiều nay ở huyện bệnh viện sự tình không phải ngươi nhìn đến như vậy lâm nhân hôm nay buổi tối tâm tình không xong cực kỳ lúc này căn bản không có tâm tư cùng hạ huân nói chuyện tào lao Lập tức liền đỉnh trở về, chuyện của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi căn bản là không nên tới tìm ta, chạy nhanh đi thôi, ta ước gì cả đời không cần nhìn đến ngươi. Hạ huân hướng tới Lâm Nhân đến gần rồi hai bước, ngươi vẫn là thực để ý ta đúng hay không. Bằng không ngươi vì cái gì sẽ như vậy sinh khí. Lâm Nhân không khỏi bạo thô khẩu, để ý cái rắm Ngươi có đi hay không? Ngươi không đi ta đi. Hạ huân cũng không có phải đi khai ý tứ, cho nên Lâm Nhân lập tức liền xoay thân, sau đó bước nhanh tránh ra. thôi kiến nghiệp thấy thế lo lắng lâm nhân an nguy vội muốn đuổi theo nàng lại bị hạ hân một phen giữ chặt hạ hân thôi kiến nghiệp bực lần trước ngươi đánh ta ta nhất chiêu cũng chưa còn bởi vì ta biết đó là ta thiếu ngươi chính là hôm nay bắt đầu không giống nhau nàng không thích ngươi nàng cả đời đều không nghĩ gặp ngươi chúng ta hai cái công bằng cạnh tranh hạ hân nhìn chằm chằm thôi kiến nghiệp con ngươi lanh đến liền giờ phút này kia ám đạo bóng đêm cũng áp không được hắn đáy mắt lãnh quang ngươi biến mất kia đã hơn một năm Là ai ở thế ngươi chiếu cố lắm mẫu, Ngươi ngầm làm được những cái đó sự, lại là ai tự cấp ngươi giải quyết tốt hậu quả? Thôi kiến nghiệp, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta công bằng cạnh tranh sao? Nàng là của ta. Trước kia là, hiện tại là, về sau cũng tuyệt đối chạy không thoát. Hạ huân hướng về phía thôi kiến nghiệp gầm nhẹ. Thôi kiến nghiệp không cam lòng, thiếu ngươi nhân tình, ta sẽ giống nhau giống nhau đều còn rõ ràng. Thì ngươi không cần đem nàng xả tiến ta và ngươi chi gian những cái đó sự tới. Hạ Hân lạnh lùng nói, chờ ngươi có năng lực trả hết người thiếu ta rồi nói sau. Ngươi có ý tứ gì? Thôi kiến nghiệp bất giác để phòng lên. Hạ Hân cười lạnh một tiếng, ngươi biết ta là có ý tứ gì? Lâm nhân vừa rồi tuy rằng chạy đi, lại không có chạy xa, bởi vì nàng không biết như vậy buổi tối nàng nên đi nơi nào. Nàng không có chính mình chỗ ở, lại không có thư giới thiệu đi trụ nhà khách, còn không nghĩ đi phiền thoái bằng hữu. Cho nên nàng chạy ra một khoảng cách lúc sau liền ngừng bước chân. Bình ổn một chút trong lòng bực bội lúc sau Thấy Hạ Vân cùng Thôi Kiến Nghiệp hai cái dương cung bạc kiếm, sợ hắn hai cái ở đường cái bên cạnh đánh lên tới tiến đồn công an, không thể không căng ra đầu tới căng ăn. Mới vừa trở về đi rồi vài bước, liền nghe được Thôi Kiến Nghiệp nói cái gì, lần trước ngươi đánh ta, ta nhất chiêu cũng chưa còn. Cái này làm cho Lâm Nhân đột nhiên hiểu được, nguyên lai Thôi Kiến Nghiệp trên mặt kia phía nữ thanh, là Hạ Vân đánh A. Chính là Hạ Vân là khi nào đi tìm Thôi Kiến Nghiệp. Hạ Vân không tới tìm nàng, ngược lại là đi tìm Thôi Kiến Nghiệp. còn đem thôi kiến nghiệp cấp đánh. Này rốt cuộc đều là chuyện như thế nào a Lâm nhân càng nghĩ càng hồ đồ. Lúc này Hạ Vân phát hiện nàng, đi lên trước tới giữ chặt tay nàng, cùng ta tới, ta cho ngươi tìm hảo một chỗ phòng ở. Lâm nhân theo bản năng ném ra hắn tay, chuyện của ta không cần ngươi quản. Hạ Hân một lần nữa giữ chặt nàng, không phải ta muốn xen vào ngươi, kia phòng ở là dùng chính ngươi tiền mua, ta chỉ là giúp ta một cái phải rời khỏi lộc giang huyện bằng hữu đem phòng ở bán mà thôi. lâm nhân biết hắn trưởng tụ thiên vũ mặc kệ cái nào đơn vị nào một tầng nhân tế quan hệ đều có thể bị hắn bàn đến một mảnh viên dung hắn chính là như vậy một cái có một bộ là lướt tâm ca người Liên cách khác giờ này khác này không cần nàng nói hắn cũng có thể đoán được nàng tình cảnh chi xấu hổ trong huyện không có chính mình phòng ở bị ủy khuất không còn chỗ ẩn thân chẳng sợ hiện tại đang cùng hắn xa lạ nghe xong hắn những lời này sau nàng cũng nhịn không được tâm động chính là nàng biết nàng giờ phút này nếu là tiếp nhận rồi hắn trợ giúp. Về sau sở hữu sự tình sẽ càng thêm hỗn độn phức tạp, nói không rõ. Cho nên nàng cự tuyệt, ta không cần cái gì phòng ở, không cần phải ngươi hạt nhọc lòng. Không cần phòng ở cũng đúng, kia mua phòng ở tiền ta hôm nào cho ngươi lui về tới. Hạ hơn nói, lâm nhân hiểu được, hắn nói mua phòng ở tiền, hẳn là chính là nàng năm trước cùng hắn chia tay khi cùng hắn thanh toán kia 2.000 đồng tiền đi. người này thật là xảo quyệt, từ năm trước đến năm nay vài tháng đi qua, không nghe hắn để tiền sự. Đêm nay thượng hắn cùng thôi kiến nghiệp dỗi thượng, liền bắt đầu cùng nàng đề tiền. Chỉ sợ đề tiền chỉ là cái ngụy trang, muốn tìm cơ hội tiếp cận nàng mới là thật sự. Lâm nhân có dự cảm, chính mình sau này sinh hoạt khẳng định muốn nháo đến gà bay chó sủa. Nguyên bản một cái hạ hân cũng đã làm nàng đau đầu, hiện tại lại nhiều một cái thôi kiến nghiệp. Không dám đi tưởng, tưởng tượng liền đau đầu. Nhân tử, về nhà đi thôi, ta mẹ còn ở nhà chờ đâu. Ngươi nếu không sẽ đi, dựa theo nàng kia tính tình. khẳng định sẽ lo lắng một suốt đêm đều ngủ không được. Thôi kiến nghiệp không cam lòng yếu thế, thúc giục Lâm Nhân rời đi. Lâm Nhân cùng thôi Lão sư nhận thức lâu như vậy, đối chính mình vị này mẹ nuôi tính tình vẫn là thực hiểu biết, nhất thiện tâm hòa hảo cường một người. Nếu là chính mình bởi vì nàng nói mấy câu liền cùng nàng xa lạ, tương lai mấy ngày nàng khẳng định đều sẽ ở tự trách giày vò chung vượt qua. Dù sao như vậy buổi tối nàng cũng không có mặt khác địa phương có thể đi, không bằng liền đi thôi Lão sư nơi đó, cùng nàng Lão nhân ra hảo hảo tán gẫu một chút. Đem sở hữu sự tình đều bẻ xả rõ ràng. Vì thế lâm nhân mở miệng, đối hạ hơn cùng thôi kiến nghiệp nói, các ngươi hai cái, đều trở về các ngươi ký túc xá đi. Ai đều không cần lại tìm ai. Ta hiện tại đi ta mẹ nuôi nơi đó. Sở hữu sự tình, đều dừng ở đây. Ngày mai đều cho ta hảo hảo, không chuẩn lại tìm đối phương phiền thoái. Thật là làm không rõ, hai mươi xuất đầu người, một hai phải giống cái học sinh tiểu học dường như bị nàng cái này mười mấy tuổi người gian dạy mới thoải mái. Đối với Lâm Nhân những lời này, hạ hân trầm mặc, không có đáp lại. Thôi kiến nghiệp cũng không nói gì. Hai người như là mão đủ kính phải đối kháng rốt cuộc giống nhau, ai cũng không nói lời nào, lại ai cũng không tính toán tránh ra. Lâm Nhân là thật sự lấy bọn họ không có biện pháp, chỉ phải chính mình đi trước ai. Bọn họ thích làm gì thì làm, nàng đến trở về ăn cơm ngủ. Cơm chiều như vậy ăn ngon sủi cảo, còn không có ăn mấy khẩu đâu đã bị khí ra tới, như vậy một phen làm ẩm ý lúc sau, thật là có chút đói bụng. chương ba trăm hai ta ái nàng trở về ăn một bữa cơm lại hảo hảo ngủ một giấc ngày mai nghị cách tìm phòng ở chuyển nhà mới là đứng đắn cứ như vậy lâm nhân một đường trở về thôi lão sư ra đầu tiên là cùng thôi lão sư giải thích rõ ràng nói chính mình vẫn luôn đều lấy thôi kiến nghiệp đường ca ca đối đãi trước nay đều không có nửa điểm mặt khác tâm tư hy vọng thôi kiến nghiệp về sau cũng chỉ là lấy nàng đương muội tử xem không cần nhắc lại mặt khác không nên để nói cách khác Này về sau thật là không có biện pháp lui tới. Thôi lão sư là cái hiểu lý lẽ người, phía trước là bởi vì nhìn thôi kiến nghiệp đãi lâm nhân không bình thường, cho rằng hai đứa nhỏ có cái gì đâu, hiện tại nghe xong lâm nhân nói sau, biết vẫn luôn là thôi kiến nghiệp một bên tình nguyện, trong lòng những cái đó ý tưởng liền dập tắt xuống dưới. Nếu là nhân tử đối thôi kiến nghiệp không thú vị, kia nàng cái này mẹ nuôi liền không cần lo lắng này, hai đứa nhỏ ở bên nhau sẽ bị người khác chọc cuộc sống, không phải sao? Chỉ là... Nhân tử thật là cái hảo cô nương, chính mình nhi tử cưới không thượng nhân tử như vậy tức phụ." Thôi lão sư trong lòng thật cảm giác rất đáng tiếc. "Ai thôi lão sư thật dài thở dài một tiếng, thôi, cái gì đều không đi suy nghĩ, đỡ phải lại vì một ít bắt gió bắt bóng sự chọc bọn nhỏ không cao hứng." Lâm Nhân cùng thôi lão sư đem sở hữu sự tình đều nói rõ ràng, chính mình trong lòng khoan khoái không ít, chính là nhìn thôi lão sư kia phó mất mát bộ dáng lại cảm giác trong lòng rất băn khoăn. nàng có thể minh bạch thôi, lão sư vội vã muốn nhìn đến nhi tử thành hôn tâm tình nhớ rõ ngày đó đi tần diễm trong nhà, thôi lão sư nhìn kêu bao ở tã lót tiểu a nhi hâm mộ đến hai mắt đều sắp tỏa ánh sáng trách chỉ trách thôi kiến nghiệp tìm lầm người lâm nhân là thật không biện pháp cùng thôi kiến nghiệp ở bên nhau căn bản chính là một chút cảm tình đều không coi a nếu thôi kiến nghiệp coi trọng chính là mặt khác nữ hài tử kia nàng lâm nhân khẳng định vượt lửa quá sông cũng muốn giúp hắn đem người đuổi tới tay mặt khác nữ hải tử lâm nhân nghĩ đến đây. Trong đầu sáng ngời, đột nhiên liền nghĩ ra cái biện pháp tới Chế tạo cơ hội làm thôi kiến nghiệp cùng mặt khác nữ hải tử tiếp xúc tiếp xúc Nói không chừng hắn là có thể tìm được cùng hắn thích hợp người đâu Sở dĩ thôi kiến nghiệp sẽ thích nàng Rất lớn trình độ thượng hẳn là cùng thôi kiến nghiệp tính cách có quan hệ Hắn người kia đi, lời nói không nhiều lắm Lại không tốt với cùng nữ đồng chí giao lưu Nàng ở tại nhà hắn, hắn thấy nhiều, thói quen nàng Liền cho rằng chính mình thích nàng Kỳ thật không phải Hắn chỉ là tiếp xúc nữ đồng chí tương đối thiếu, có thể lựa chọn phạm vi tương đối tiểu thôi. Chờ hắn nhận thức nữ đồng chí nhiều, có thể lựa chọn phạm vi mở rộng. Nói không chừng liền sẽ tìm được hắn chân ái đâu. Lâm Nhân càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đến chạy nhanh nghĩ cách làm thôi kiến nghiệp nhiều nhận thức mặt khác nữ đồng chí mới hảo. Như vậy giới thiệu này đó nữ hải tử cùng thôi kiến nghiệp nhận thức đâu? Lâm Nhân trước hết nghĩ đến chính là chính mình ở xưởng dệt phân xưởng những cái đó nhân viên tạp vụ, chính là những cái đó nhân viên tạp vụ đi. Tuy rằng đều là nữ đồng chí, số lượng cũng không ít, chính là cẩn thận lây một lần, cùng thôi kiến nghiệp tuổi sắp xỉ, tính cách hợp nhau, cũng không nhiều. Nếu không, bớt thời giờ đi mặt khác phân xưởng đi một chút. Nhiều khai quật một ít ưu tú tài nguyên. Lâm nhân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình sẽ có đương hồng nương một ngày. Hôm nay buổi tối nàng suy xét thôi kiến nghiệp trung thân đại sự, suy xét thật lâu mới đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dậy, đã là ngày hôm sau buổi sáng, thả thời gian đã không còn sớm. Vừa mới lanh đến một tháng tiền lương mà thôi, còn chỉ là một cái học trò, Lâm Nhân cũng không dám tùy tùy tiện tiện đến trễ, Không rảnh lo ăn cơm sáng, nhanh chóng rửa mặt một phen lúc sau liền đẩy xe đạp ra cửa đi làm đi. Nhìn Lâm Nhân sốt ruột vội vàng rời đi bóng dáng, thôi lão sư trong lòng thực không phải cái tư vị. Không phải nàng không kêu Lâm Nhân rời giường, cũng không phải nàng cố ý không còn sớm cơm sáng, thật sự là nàng trong lòng khó chịu. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay buổi sáng là cả người một chút sức lực đều không có a. nếu là trước nay đều không có xuất hiện quá cái kia niệm tưởng liền tính nay mắt thấy nhi tử tìm cái hảo cô nương mắt thấy nhi tử là có thể thành ra lập nghiệp lại bởi vì nàng nói mấy câu sở hữu sự tình đều thất bại nàng trong lòng không dễ chịu a nếu nàng đêm qua không nhiều lắm miệng nhi tử dựa theo chính hắn kế hoạch từ từ tới quá cái một hai năm lộng không hảo việc này chậm rãi liền thành thôi lão sư càng nghĩ càng tự trách ở nhà là tuyệt đối ngốc không được liền đi thôi kiến nghiệp trong xưởng đi tìm thôi kiến nghiệp nghe nói có lao thái thái tìm, thôi kiến nghiệp từ phân xưởng ra tới, tiếp ngoài cửa lớn đứng thôi lão sư vào xưởng khu tìm cái an tĩnh góc ngồi xuống. kiến nghiệp a nhân tử việc này, người rốt cuộc là cái cái gì tính toán? thôi lão sư không phải không có lo lắng hỏi. đối với việc này, thôi lão sư không phải giống nhau khó xử, ngạnh tác hợp đi, cảm giác thực xin lỗi nhân tử. rõ ràng nhân tử đêm qua nói rất rõ ràng, đôi kiến nghiệp không ý tưởng, chỉ lấy hắn đương ca, chính là làm kiến nghiệp chặt đứt ý tưởng đi. Thôi lão sư lại không đành lòng, khó được chính mình nhi tử như vậy nghiêm túc thích một cái cô nương, hơn nữa nhân tử đích đích xác sắc, sắc là cái hảo cô nương, nếu là chính mình nhi tử có thể cùng nhân tử thành, kia nàng cái này lao thái bà trăm năm sau đóng mắt, trong lòng cũng là yên tâm. Như vậy mâu thuẫn tâm tình, khiến cho thôi lão sư từ tối hôm qua cho tới hôm nay chịu đủ dày vò. Nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên mới tìm được thôi kiến nghiệp trong xưởng, tới hỏi một chút thôi kiến nghiệp ý tưởng. cùng thôi lão sư nôn nóng cùng dạy vò bất đồng chính là thôi kiến nghiệp biểu hiện rất là chấn định hắn vô vô thôi lão sư cánh tay chấn ăn nói mẹ không có gì ngươi nên như thế nào quá còn như thế nào quá coi như tối hôm qua sự không phát sinh ta chính mình sự ta đều có chủ trương lời nói là nói như vậy nhưng thôi lão sư vẫn là nóng lòng à như thế nào coi như tối hôm qua sự không phát sinh đâu ngươi nói ngươi thích ai không hảo ta ngày hôm qua một suốt đêm cũng chưa chóng mắt Sợ hãi nhân tử cùng ta xa lạ, lại sợ hãi ngươi bởi vì việc này chịu đả kích. Thôi kiến nghiệp thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, trong lòng ta cũng mâu thuẫn a. Hạ huân đái ta thân như huynh đệ, nhân tử là ta làm muội muội. Ta biết ta không thể làm cái loại này vong ân phụ nghĩa sự. Sau đó thôi kiến nghiệp chuyện vừa chuyển, chính là ta quản không được chính mình, lâm nhân kia cô gái nhỏ thật là quá hấp dẫn người, trên người nàng giống như là mang theo ma lực, câu lấy ta không ngừng suy nghĩ nàng. Ban ngày làm việc thời điểm tưởng. Buổi tối nằm xuống tới ngủ thời điểm vẫn là tưởng. Ngươi cho ta không có khắc chế quá chính mình. Ta khắc chế. Ta thậm chí vì chặt đứt chính mình trong lòng ý niệm mà đem lâm nhân tưởng thành một cái ma quỷ. Thằng đến kia một ngày hạ hân tới tìm ta, hỏi ta cùng lâm nhân rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta mới hoàn toàn minh bạch, ma quỷ không phải lâm nhân, mà là ta chính mình. Là ta chính mình trong lòng chứ ma. Nàng trên người không có ma lực, là ta chính mình trong lòng không biết khi nào bắt đầu thích thượng nàng. cho nên mới sẽ cảm thấy nàng mang theo ma lực, không phải giống nhau hấp dẫn người. Hành có không được, tự xét lấy mình. Các ngươi mọi người đều không có sai, toàn bộ đều là ta sai, là ta chính mình tâm vì nàng chứa mê, là ta thích nàng, là ta muốn nàng. Sở hữu hết thể phiền não, ngươi, hạ huân, lâm nhân buồn dầu, đều là bởi vì lòng ta yêu nàng. Chương 323 tuyên truyền lan. Chính là ta có thể làm sao bây giờ, ta quản không được ta tâm, ta ái nàng lại không có sai. Dựa vào cái gì ta phải vì các ngươi mọi người ủy khuất ta chính mình. Nếu nàng cùng hạ huân phân, nếu hạ huân cùng mặt khác cô nương ở bên nhau, vì cái gì ta liền không thể thử một lần. Thôi kiến nghiệp một phen đảo tim đảo phổi nói nói xong, thôi lão sư tâm ngược lại là an tĩnh lại. Đúng vậy, trai chưa cưới nữ chưa gả, vì cái gì liền không thể thử một lần đâu. Mẹ, chuyện này ngươi đừng động. Ta lớn như vậy một người, chẳng lẽ liền cái đối tượng đều chỗ không tới. Thôi kiến nghiệp nói. Thôi lão sư trần trờ sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là gật đầu, thành đi. Ngươi nếu trong lòng có chủ ý, vậy ấn ngươi chủ ý tới. Mẹ, ngươi trách ta sao? Thôi kiến nghiệp lại hỏi. Thôi lão sư thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, kỳ thật à, tưởng khai, cũng bất quá chính là như vậy một cọc sự. Lúc trước ngươi hy sinh, như vậy gian nan nhật tử mẹ không đều chịu được tới. Hiện tại chuyện này a quá cái mấy năm lại quay đầu lại xem, bất quá chính là một chuyện nhỏ. Thôi lão sư xoa xoa thôi kiến nghiệp đầu, cổ vũ nói, dựa theo chính mình tâm ý, buông tay đi làm đi. Mẹ duy trì ngươi. Thôi kiến nghiệp nghe xong lời này, rất là động dung, nhiều ngày tới lương tâm dày vỏ, cuối cùng là tan thành mây khói. Dựa theo chính mình tâm ý, buông tay đi làm đi. Chuyện khác, hết thảy đều chờ đến về sau lại nói. Thôi kiến nghiệp trong lòng, xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Mà giờ này khắc này, như vậy sáng sủa tươi đẹp cuối xuân buổi sáng. Lâm Nhân đang đứng ở xưởng dệt tam phân xưởng máy móc bên, vội vàng chính mình công tác. Dựa theo nàng hiện tại tiến độ, giữa trưa ăn cơm trưa phía trước, hẳn là có thể đem trong tay việc toàn bộ đều hoàn thành. Buổi sáng mới vừa tiến vào phân xưởng thời điểm, Lâm Nhân liền hướng chính mình sư phó tần tú chi thỉnh buổi chiều nửa ngày giả. Nàng chuẩn bị buổi sáng thời điểm đem sở hữu công tác đều làm xong, buổi chiều hảo không ra nửa ngày thời gian đi tìm phòng ở. Thôi lão sư nơi đó nàng khẳng định là không thể lại trụ đi xuống. Hạ hơn bên này nàng lại một chút cũng không muốn cùng hắn có chút liên quan, đến nỗi má tầng kia, ước chừng chính vội vàng mang ngoại tôn nữ đâu, chỉ sợ cũng không rảnh quản chuyện khác. Cho nên nàng vẫn là tay làm hàm nhai, chính mình phòng ở chính mình tìm đi. Lâm nhân một bên bay nhanh vội vàng trên tay việc, một bên ở trong lòng nghĩ này đó. Đột nhiên, chỉ Nguyệt Quyên thanh âm truyền đến, Lâm nhân, Lâm nhân. Tin tức tốt. Lâm nhân thoáng thả chậm trên tay làm việc nhịp, hướng tới chỉ Nguyệt Quyên nhìn thoáng qua, chỉ thấy cô nương này gương mặt phiếm hồng. Chán thượng còn treo mồ hôi, nhịn không được hỏi nàng, ngươi vừa rồi làm gì đi? Ta vừa rồi đi xem trong xưởng tuyên truyền lan. Chị Nguyệt Quyên đáp. Trong xưởng tuyên truyền lan ở office building dưới lầu, mà làm công khu cùng sinh sản khu phân xưởng cách một đại đoạn khoảng cách, trước mắt tháng 5 sơ thời tiết, một ngày so với một ngày nhiệt, chị Nguyệt Quyên như vậy chạy một cái qua lại, nhưng không được ra mồ hôi sao. Lúc này chị Nguyệt Quyên lại nói, ta ở trong xưởng tuyên truyền lan thượng nhìn đến một phần báo cáo, là về học lôi phòng. chúng ta xưởng tuyển truyền bộ tuyển ngươi đương điển hình khen ngợi ngươi học tập lôi phong hảo tấm gương đâu ngươi nói cái gì tuyển ta đương điển hình lâm nhân kinh ngạc thực trên tay việc cũng không rảnh lo quay đầu tới nghiêm túc nhìn chị nguyệt quyên kỳ thật không cần xem cũng biết chị nguyệt quyên như vậy thật thành tính tình căn bản sẽ không nói dỡn càng sẽ không nói dối như vậy nói cách khác thôi kiến nghiệp đề qua xưởng dệt đem nàng coi như học lôi phong điển hình báo danh tình sự đều là thật sự cái này thôi kiến nghiệp Rốt cuộc chỗ nào tới tin tức, lại là so nàng cái này bổn xưởng công nhân viên trước biết đến nội tình còn nhiều. Chị Nguyệt Quyên thấy Lâm Nhân Linh mày không nói lời nào, cho rằng nàng không tin, vội kéo nàng cánh tay, đi à, ta mang ngươi đi tuyên truyền lan nơi đó nhìn xem, thật nhiều người đều vây quanh ở nơi đó xem đâu. Lâm Nhân hướng tới Chỉ Nguyệt Quyên sư phó Ngô Đại Tỷ Phương hướng nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, đi làm đã đến giờ chỗ chạy loạn, ngươi sẽ không sợ sư phó của ngươi nói ngươi. Chỉ Nguyệt Quyên giải thích, ta không có chạy loạn. Ta chính là vừa rồi đi vê đút cờ thời điểm nghe người ta nghị luận, liền chạy tới nhìn thoáng qua. Ta chạy vội đi chạy vội trở về, không có chậm trễ thời gian. Lâm nhân nở nụ cười, không biết nên nói nàng cái gì hảo, ở nàng cánh tay thượng gõ một chút, người này ngốc níu. Lúc này chỉ Nguyệt Quyên lại nói, hôm nay buổi sáng sư phó của ta nói, về sau nàng không lo sư phó của ta, đổi thành ngươi cho ta sư phó. Lâm nhân khó hiểu, sư phó còn có thể đổi. Trước kia cũng không nghe nói á hơn nữa ta chính mình vẫn là học cho đâu. Chị Nguyệt Quyên có vẻ có chút mất mát, sư phó là có thể đổi, cùng phân xưởng chủ nhiệm nói một tiếng liền hảo, ta tưởng ngô đại Tỷ khẳng định chê ta quá buồn, dạy một tháng đều dạy không hiểu, cho nên. Lâm nhân an ủi nàng, hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy. Đem việc làm hảo mới là đứng đắn. Chị Nguyệt Quyên có chút lo lắng, lâm nhân, ngươi về sau có thể hay không cũng ghét bỏ ta. Lâm nhân cười cười, như thế nào sẽ đâu. Ngươi là cái hảo cô nương, mau đừng nghĩ này đó lung tung rối loạn. Chỉ nguyệt quên được lâm nhân lời chắc chắn lúc sau, mới yên tâm tránh ra. Đi rồi vài bước nhớ tới cái gì, lại quay đầu, ngươi nhớ rõ bất thời giờ đi xem tuyên truyền lan. Đã biết, lâm nhân ứng hạ, ta việc làm xong rồi liền đi. Đãi lâm nhân trong tay việc đều làm xong, đã là giữa trưa. Cuối cùng là đuổi ở cơm trưa trước đem một ngày công tác đều làm xong, lâm nhân xoa xoa đau nhức thủ đoạn, lại vặn vẹo sắp cương rất cổ, kết thúc công việc. Buổi chiều nửa ngày nàng xin nghỉ, hiện tại, nàng thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi nhà máy đi tìm phòng ở. Mới vừa đi ra phân xưởng, liền lại nghe được Chỉ Nguyệt Quyên thanh âm, Lâm Nhân, Lâm Nhân, từ từ ta. Lâm Nhân theo tiếng nhìn lại, nhìn đến Chỉ Nguyệt Quyên ôm hộp cơm chạy chậm đuổi theo. Ta bồi ngươi đi xem trong xưởng tuyên truyền lan. Chỉ Nguyệt Quyên nói, mặt trên thật viết sự tích của ngươi. Thật thành người, tuy rằng luôn thiếu chất phác, chính là đái nhân thực thật sự, phát ra từ nội tâm chân thành. Liền cách khác này trì Nguyệt quên, nhận định Lâm Nhân cái này bằng hữu lúc sau, liền thiệt tình thực lòng tương đãi Hoàn toàn đem Lâm Nhân sự trở thành chính mình sự tới đối đãi Lâm Nhân đều sắp đã quên tuyên truyền lan sự, không thành tưởng trì Nguyệt quên còn rõ ràng nhớ rõ. Được, dù sao buổi chiều nửa ngày xin nghỉ, liền cùng Trí Nguyệt quên cùng đi nhìn xem tuyên truyền lan đi, cũng không hưởng chuyện gì. Cứ như vậy, Lâm Nhân đi theo trì Nguyệt quên cùng nhau đi vào trong xưởng tuyên truyền lan bên. Đúng là giữa chưa ăn cơm chưa thời gian Tuyên truyền lan bên cạnh cơ hồ không ai. Cái gọi là ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề. Như vậy một cái lương thực thiếu thốn thập niên 60, nhắc tới đến ăn cơm, còn không đều tức tiêm đầu hướng nhà an toàn. Chỉ có lâm nhân cái này không kém lương thực, cùng chỉ nguyện quên cái này vì bằng hữu có thể xa rất chính mình thật thành nhân tài có nhàn tâm đứng ở tuyên truyền lan bên. Đối với tuyên truyền lan thượng gián kia chương học lôi phong hoạt động tuyên truyền báo cáo khoa tay múa chân. mươi 324 thuê nhà. Nơi này. Viết đến có điểm không thực tế, ta là làm xong chính mình công tác mới đi trợ giúp người khác, cũng không có bỏ qua chính mình công tác lấy người khác vì trước. Lâm Nhân chỉ ra tuyên truyền báo cáo thượng một cái không thật chỗ. Chị Nguyệt Quyên rất là tán đồng, đúng vậy, cái này báo cáo, viết đến thật chẳng ra gì. Lâm Nhân nghe vậy, nhịn không được nhìn chị Nguyệt quên liếc mắt một cái, hỏi nàng, như thế nào liền cũng đến chẳng ra gì. Ta cảm thấy trừ bỏ quá mức hoa trương ở ngoài, này thiên báo cáo viết đến vẫn là thực lưu loát lưu sướng. Chỉ Nguyệt Quyên dùng ngón tay vòng này phân báo cáo thượng vài đoạn lời nói, đối lâm nhân nói, ngươi xem, mấy câu nói đó viết đến quá hỗn độn cùng chẳng qua. Ta trước kia đi học thời điểm lao sư giảng quá, viết sự tình đâu, đầu tiên muốn viết rõ ràng sự tình phát sinh thời gian, địa điểm, nhân vật, bối cảnh, nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả. Chính là ngươi xem, nơi này không viết thời gian, cũng không viết bối cảnh cùng nguyên nhân gây ra. Lâm nhân nghe Chỉ Nguyệt Quyên như vậy vừa nói. Lại đem kia phân tuyên truyền báo cáo nhìn kỹ một lần, thật đúng là như vậy một chuyện. Thiếu viết mấy cái nhân tố, báo cáo nội dung liền có vẻ có chút dễ hiểu cùng phù hoa. Như thế, Lâm Nhân nếu là sở tư đem Trì Nguyệt Quyên đánh giá một lần, nhưng thật ra không thấy ra tới ha. Nguyên lai like cô nương này sở trường ở chỗ này a? Trong lòng rõ ràng, ngoài miệng nói không nên lời, nhưng bất chính hảo thông qua cán bút viết ra tới sao. Trì Nguyệt Quyên bị Lâm Nhân xem đến trách không được tính, sơ sơ chính mình mặt, trên mặt cũng không có gì đồ vật ta. lúc này chỉ nghe lâm nhân hỏi nguyệt quyên ngươi có phải hay không thực thích đọc sách ngươi trước kia đi học thời điểm viết văn khẳng định viết đến không tồi đi chị nguyệt quyên không rõ nguyên do gật gật đầu là xem qua một ít thư bất quá ta ca nói những cái đó thư không thể xem cấp tiêu lâm nhân gật gật đầu trong lòng đã có chủ ý chị nguyệt quyên như vậy nữ hài tử hẳn là ngồi ở tuyên truyền trong khoa đứng đắn viết báo cáo lúc tại phân xưởng cùng những cái đó lạnh như băng máy móc giao tiếp quá lãng phí lâm nhân trong lòng là như vậy cân nhắc Ngoài miệng còn không hảo đem cái này ý tưởng nói cho chị Nguyệt quên. Chỉ thúc giục nàng, thời gian không còn sớm. Ngươi mau đi nhà ăn ăn cơm đi, lại cọ sát, liền đánh không đến đồ ăn. Ngươi không cùng ta cùng đi nhà ăn. Chị Nguyệt quên hỏi. Lâm nhân lắc lắc đầu, không đi. Ta buổi chiều nửa ngày xin nghỉ. Ngươi xin nghỉ. Ta đây làm sao bây giờ? Ngươi hiện tại chính là sư phó của ta. Chị Nguyệt quên có chút vô thố. Lâm nhân, nhìn ngươi, ta chỉ là chiều nay xin nghỉ. Lại không phải về sau không tới. Ngươi nên làm gì làm gì, đừng lười biếng liền thành. Ta nhất định không chống lười. Chí Nguyệt Quyên bảo đảm, lúc sau nhớ tới cái gì, lại hỏi, ngươi vì cái gì buổi chiều xin nghỉ? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Lâm nhân mâng lên cánh tay ở Chí Nguyệt quên trên người dã một quyền, thân thể của ta rắn chắc đâu. Ta nha, nghĩ ra đi tìm cái phòng ở, cũng không cần bao lớn thật tốt, có thể ở lại người liền thành. Tìm phòng ở. Chí Nguyệt Quyên cất cao âm lượng. Ngươi là nói ngươi tưởng thuê nhà. Lâm nhân gật đầu. Đúng vậy. Chỉ Nguyệt Quyên vui mừng khôn xiết. Ta Tiểu A Di ra nhà cũ không thật lâu. Năm trước ăn tiết Tiếu A Di từ tỉnh thành trở về thăm người thân còn làm ơn ta mẹ giúp nàng đem nhà cũ thuê. Lâm nhân không nghĩ tới sẽ ở Chỉ Nguyệt Quyên nơi này tìm được thuê nhà chiêu số. Cũng thật cao hứng. Ngươi Tiểu A Di ra nhà cũ ở đâu? Có thể mang ta đi nhìn xem sao? Có thể nói, ta hôm nay liền thuê.